Đến cùng không phải là mình đang tu luyện, chỉ có thể làm gấp. Mười hạt, mười hạt dùng. Nhiếp Thiên Minh nhìn chằm chầm quá trình, không khỏi lo lắng. Bọn họ chỉ có 2 giờ, thời gian không đợi nhân a. Hoa. Mười hạt, mười hạt dùng. Người phía sau lập tức vây dại, đây là cỡ nào quyết đoán. Khuynh Trần bên trong Nguyên Minh cũng nghe được Nhiếp Thiên Minh kiến nghị, lập tức đổ ra mười hạt, nhanh chóng nuốt xuống. Vụ. Người chung quanh lập tức cảm giác được một cổ cường đại nguyên lực chuyển đến, xem ra mười hạt địa dương đan sắc thực kinh người. Cái này, biến thái như vậy phương thức tu luyện, ta Mấy người kia trận to hai mắt, không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Nguyên khí chậm rãi biến mất, đồng thời chu vi âm hàn khí cũng không ngừng bị Nguyên Minh hấp thu đến trong cơ thể. Trong nháy mắt, Nguyên Minh đã phục dụng 50 hạt địa dương đan. Nếu là không cần chống đỡ hút vào trong cơ thể âm hàn khí, khả năng chỉ cần 25 hạt liền có thể. Giờ khác này Nguyên Minh rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nguyên khí độ tinh khiết muốn so với trước đó cao, nguyên đan cũng gấp tốc hấp thu. Bất chi bất giác, một tiếng trôi qua. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói, này liền dường như mấy phút như thế, nhìn trước mắt biến thái như vậy phương thức tu luyện, liền tính lần đi không, có thu hoạch cũng đáng. Kèn Chu vi mặt đất cũng phát ra to lớn âm thanh, mặt đất bắt đầu không chịu nổi. Mặt đất chậm rãi nứt ra rồi mấy chục cái miệng lớn, âm hàn khí càng cường hoành hơn. Nguyên Minh đã triệt để không cảm giác được lạnh giá, không ngừng hấp thu hàn khí, sau đó dùng nguyên khí không ngừng trung hỏa, đang hút nhập nguyên đan bên trong. Toàn bộ quá trình có vẻ cực kỳ tự nhiên, không có một chút không khỏe. Nhất Thiên Minh hiểu đã đến thời điểm mấu chốt nhất, thành bại ở đây một lần. Chương 278: Hắc Huyền thức tỉnh. Nguyên Minh điên cuồng tu luyện vẫn không có đình chỉ. Nhất Tiên Minh bên này sốt ruột đang đợi. Trong nháy mắt, Nguyên Minh đã phục dụng 90 hạt địa dương đan, Âu đoàn trưởng cùng với những đội viên kia đã sớm trận mắt hốt hoồm. "Này, đây là đang nghịch thiên a." Cơ hồ hết thảy đội hữu đều có loại ý nghĩ này, bởi vì bọn hắn xưa nay đều không nhìn tới như vậy biến thái tu luyện. Đầy đủ 90 hạt địa dương đan. Nhất công tử liền lông mạnh đều không hề nhíu một lần. Âu đoàn trưởng trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn. "Còn có 10 hạt, lẽ ra có thể đột phá." Nhất Tiên Minh yên lặng thì thầm, vội vàng từ trên người lấy ra một tiểu tích hoàn khê thủy, cấp tốc rót vào đến hắn bên trong thân thể. Nguyên Đại Ca, liền xem chính ngươi." Nói xong, Nhiếp Thiên Minh nhìn chầm chằm không chấp mắt nhìn Nguyên Minh, suy đoán dựa theo Nguyên Minh thực lực, hẳn là không có vấn đề. Cái này là, là Hoán Khê Thủy. Đầu đoàn trưởng Triệt để điên cuồng, không nghĩ tới gia hỏa này trên người vẫn còn có này các thứ. Hoán Khê Thủy. Phía sau những đội viên kia không khỏi run rẩy lên, đồ vật này, nhưng là có thể ngộ không thể cầu. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên đem hắn dùng đến những người khác trên người. Khó trách hắn dám như thế tự tin. Nếu như ta, ta cũng dám a. Ngươi dám? Ngươi có sao? Trước đó vẫn vẫn phản đối bọn họ, giờ khác này đã bị Nhiếp Thiên Minh triệt để cho rồi. Trong lòng Âm Thần nghĩ đến, coi như là hoang chủ đời sau, cũng không thể nào ra tay như vậy xa hoa đi. Nguyên Minh nhận được Nhiếp Thiên Minh cho Hoán Khê Thủy, thân thể vì đó chấn động, cấp tốc hấp thu, không lãng phí một chút ít. Giờ khác này nguyên khí cùng âm hàn khí đã đạt đến hoàn mỹ tổng nhất, cuồn cuộn không ngừng hướng về nguyên đan bên trong chuyển vận. Ca! Đột phá! Theo Nguyên Minh gầm lên giận dữ, Chu Vi lập tức tản mát ra ba đạo mạnh mẽ, ở đây tất cả mọi người biết, đây là Nguyên Minh đột phá tiêu chí. Kèm theo năng lượng biến mất, Nguyên Minh nhanh chóng mở mắt, Song trong mắt lóe ra vài vệ tinh mang, mộ âm cảnh cường giả khí thế hiện lộ không thể nghi ngờ. Hoa. Những đội viên khác khiếp sợ kêu lên, hiển nhiên đột phá hậu nguyên minh đã muốn so với bọn hắn càng cường hoành hơn. Những người khác đều bị ước ao nhìn Nguyên Minh, âm thầm thở dài, làm sao không phải là mình đây. Đa tạ Nhiếp công tử, nếu không có ngươi, ta liền tính đột phá, cũng không có cường hành như vậy nguyên lực rồi. Nguyên Minh hưng phấn kêu lên, giờ khác này không có so với cái này càng cao hứng hơn. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh lúc này mới thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, dù sao Nguyên Minh đột phá hậu Hắn tay phải tay trái liền càng cứng rắn hơn. Ha ha, chúc mừng Nhiếp công tử." Âu Đoàn trưởng mỉm cười nói rằng, hắn đã cảm giác được Nguyên Minh khí thế mạnh mẽ, thậm chí có vơi hắn chống lại lực lượng. Ngượng ngùng, làm chế mãi Âu Đoàn trưởng cần thảo dược thời gian. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sớm mũi, cảm kích nói rằng, nơi nào Nguyên Minh thực lực tăng mạnh hậu, liền tính gặp phải cường địch, chúng ta cũng có 9 phần 10 năm chặt đạt được." Âu Đoàn trưởng mỉm cười nói rằng, giờ khác này Nhiếp Minh địa vị đã xẹt ra triệt để biến hóa, đã trở thành đội bên trong nhị thế lực. Những người khác không khỏi cảm nhận được lúng túng. Trước đó đối với Nhiếp Thiên Minh chả phúng, bây giờ nhìn lại mạnh mẽ đánh vào chính mình trên mặt. Cái này, Nhiếp công tử, chúng ta trước đó, tên đại hán kia cực độ lúng tung nói rằng, quên đi, quên đi. Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười, thản nhiên nói, Hiển Nhiên Nguyên Minh đột phá đến mộ âm cảnh hậu, đã mạnh mẽ giật bọn họ một cái tát, giờ khác này cũng không cần tại nhiều hơn châm trọng, dù sao cũng là một cái trong đội. Đi thôi. Âu đoàn trưởng âm thầm may mắn, hành hảo chính mình kiên trì chờ Nhiếp Thiên Minh, bằng không làm mất đi to lớn như vậy giúp đỡ. Rất nhanh Nhất Thiên Minh bọn họ sẽ mặc quá mảnh này ấm hẳn ơi. Ra khỏi địa phương này, không khí nhất thời mới mẻ rất nhiều. Tất cả mọi người không khỏi thở hồn hển một hơi, hô hấp không khí, sắc mặt cũng hơi chút hạ một chút. Phía trước là linh thú xảo huyết, đại gia muốn gấp bội cẩn trọng. Đi gần 2 giờ lộ trình, Âu đoàn trưởng sắc mặt nghiêm túc, lần thứ 2 nhắc nhở. Linh thú xảo huyết, uy hiếp cũng không nhỏ, đương nhiên phải cẩn thận mới là tốt. Vừa bước vào vùng đất này, Hắc Huyền thì có rõ ràng phản ứng, thân thể không khỏi lật nhúc nhích một chút, bất quá chỉ chốc lát sau, lại khôi phục bình tĩnh. Nhất Thiên Minh vốn tưởng rằng gia hỏa này đã ngủ đủ, không nghĩ tới đây là ở trong ngực của hắn lật một người tử mã thôi. Người a, ta cũng chưa có xem qua so với người vẫn lại gia hỏa." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng sờ soạn nó một chút, bất đắc dĩ nói. Chí chí. Hạ Huyền nghe được Nhất Thiên Minh nói chuyện hậu, chỉ là thì thầm nói cái gì, tựa hồ là đang kháng nghị. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Nhất Thiên Minh cười khổ một cái, tiếp tục tiến lên. "Hống hống." Mới vừa tiến vào vùng này không tới 100m, chỉ nghe thấy linh thú đáng sợ tiếng hô, coi như là một âm cảnh cường giả, cũng không nhịn được run lên một cái. Nhưng lại đối với Nhiếp Thiên Minh mà nói, chúng nó viễn còn lâu mới có được ma ngạc ngư còn phải khủng bố. Ma ngạc ngư, Nhiếp Thiên Minh đều còn không để tại mắt bên trong, hướng chỉ một cái những linh thú này đây. Đi, bên này đi. Âu đoàn trưởng cẩn trọng chỉ huy nói. Những người khác cũng chăm chú theo tới, mấy người đi tới một cái nguồn ngang không thể tả địa phương. Không đúng a, nơi này trước đây không phải như thế. Âu đoàn trưởng lập tức ý thức được bất đồng, lo lắng nói rằng: Xác thực, nơi này cùng lần trước không giống nhau, sẽ có hay không có gì thường gì?" Tên đại kia nói rằng: "Đại gia cẩn trọng đi tới." Dù sao mấy chục năm kinh nghiệm, Âu Đoàn trưởng làm việc càng thêm thận trọng. Đã trải qua nhiều như vậy bị thảm giáo hấn, coi như là những người khác cũng đã luyện mãi thành thép, hướng chim một cái ám âm cảnh cường giả đây. Nhẹ nhàng giẫm đến bị hủy phôi trên cây khô, phát sinh nặng nề âm thanh, mấy người nhanh chóng thông qua. Đi tới bất quá một rằm nơi, Nhất Thiên Minh lập tức cảm thấy một tia không giống. Cường giả linh thú. Nhất Thiên Minh phản ứng đầu tiên đã là như thế, tuy rằng không có ma ngạc ngự cường hành như vậy, thế nhưng vẫn như cũ không thể nhỏ thứ. Không tốt, có thể là linh thú cường giả tại phụ cận. Âu Đoàn trưởng cũng cảm giác được tình huống không đúng nhẹ giọng nhắc nhở. Vừa nghe đến Cường giả linh thú, mấy người khác lập tức khẩn trương lên. Cường giả linh thú đã cùng Âu đoàn trưởng thực lực xê xích không nhiều, thậm chí so với Âu đoàn trưởng thực lực cao hơn nữa. Như là cùng lúc xuất hiện bài con, hậu quả khó mà lường được. Nhiếp Thiên Minh nhìn quanh bốn phía, chậm rãi theo tới. Hống hống. Đột nhiên hạ Huyền có càng to lớn hơn phản ứng, hai mắt nhanh chóng mở ra, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh leo đi ra. Cái này mắt, làm sao quen thuộc như vậy? Nhiếp Thiên Minh thỉ thào nghĩ đến, chỉ chốc lát sau, hắn mới hiểu được, nguyên lai là ma ngạc ngư ánh mắt. Đúng là ma ngạc ngư ánh mắt, hắn ký ức chưa phai. Gia hỏa này thế nào? Dọc theo đường đi âm u đầy tử khí hắc huyền, đột nhiên bắn ra mạnh như vậy sắc khí, Nhất Thiên Minh cảm nhận được một tia không rõ. Chương 279, yêu thú quyết đấu. Bất quá nó tại sao có thể có ma ngạc ngư ánh mắt đây? Lẽ nào ma ngạc ngư con mắt bị hắc huyền hoàn toàn luyện hóa, bằng không này làm sao có thể trở nên sắc bén như vậy? Nhất Thiên Minh lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chẳng trách trước đó hắc vẫn nằm ở lạnh lèo phản ứng, lai đều là nảy một đôi con mắt riêng cơ. Giờ khắc này luyện hóa ma ngạc ngư hai mắt hắc Trở nên cực kỳ mạnh mẽ, khí tức trong nháy mắt chuyển đến Âu Đoàn trưởng bên người. Âu Đoàn trưởng nhạy cảm cảm giác được này cổ khí tức mạnh mẽ, theo bản năng dơ lên nằm đấm, khẩn trường kêu lên, "Không tốt, linh thú đã nhích tới gần." Người ở bên cạnh nhanh chóng tìm kiếm, nhưng nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh trong lòng Hắc Huyền, hết thể yêu thú khí tức, toàn bộ đến từ chính tên tiểu tử này. "Ồ, nguyên lai là tên tiểu tử này lừa dối chúng ta." Âu Đoàn trưởng mỉm cười nói rằng, khẽ đưa một hơi. Thế nhưng ánh mắt lại không hề rời đi nó, trong lòng bồn bực, tên tiểu tử này tại sao có thể có này yếu tố cường đại khí tức? Vừa nãy hai mắt tránh qua thời gian, Âu Đoàn trưởng không tự chủ được run dậy một thoáng, một cái có thể làm cho chính mình run dậy yếu thú, thật là nhiều khủng bố. Hống hống. Cách đó không xa rốt cục truyền đến một loại khác yêu thú âm thanh, âm thanh cực kỳ khủng bố, chu vi cây cối lập tức vèo vèo bắt đầu run dậy. Nơi này cây cối, không phải là những địa phương khác cây cối có thể so với, quanh năm nằm ở loại hoàn cảnh này hạ, cây cối muốn so với ngoại giới cứng rắn mấy chục lần. Xem ra rốt cuộc đã tới. Âu Đoàn trưởng sắc mặt nghiêm túc nói rằng, nhìn một chút Minh, nói tiếp, Nguyên Minh huynh đệ, ngươi phụ trách bên kia, ta phụ trách bên này. Nguyên Minh nhìn Nhiếp Thiên Minh một chút, Nhiếp Thiên Minh khe khẽ gật đầu, Nguyên Minh nhanh chóng bước qua. Hiện tại Nguyên Minh đã vượt xa quá khứ, do nguyên lai yếu nhất, biến thành hiện nay mạnh nhất hàng ngũ. Đùng đùng đùng. Một trận kịch liệt tiếng bước chân chuyển đến, Nhiếp Thiên Minh dương mắt nhìn lên, một cái đáng sợ yêu thú chầm chậm đi tới. Ngồi đi một bước, mặt đất không khỏi sụp hạ một điểm, tạo thành một cái kỳ quái vết chân. Đi vào, Nhiếp Thiên Minh mới thật tại nhìn rõ ràng, nguyên lai con yêu thú dĩ nhiên giải ra hai cái miệng to lớn hàm cùng hai cái cái miệng lớn như chỗ máu, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Mẹ kiếp! Dĩ nhiên sẽ có như vậy yêu thú." Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, giật mình nói nói. "Vèo vèo." Nhiếp Thiên Minh trong lòng Hắc Huyền cấp tốc hạ xuống, trong nháy mắt lớn lên, biến thành nguyên lai mô dạng. Mà Hắc Huyền cũng tản mát ra không kém cho con yêu thú này cường giả linh thú khí tức. Đột nhiên lên biến hóa khiến người khác cảm thấy khiếp sợ, nguyên lai nằm ở Nhiếp Thiên Minh trong lòng cái kia lười nhác tiểu hắc, thậm chí có khổng lột như vậy thể phách. Then chốt là nó tản mát ra linh thú khí tức, đã khiến người khác cảm thấy cảm giác áp bách cường đại. Hung hãn như vậy, Âu Đoàn trưởng không dám tin tưởng nói. Trước đó hắn vốn là cho rằng là của mình ngạo rác, thế nhưng hiện tại mới biết được, cái này Hắc Huyền dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Thiếu niên này nhất định là cái kia hậu nhân của danh môn, bằng không làm sao có khả năng nhẹ nhàng như vậy lấy ra nhiều như vậy địa dương đan, còn có hy thế chân bảo, hoán khê thủy đây. Càng khen chốt, hắn lại vẫn chăn nuôi như thế một con khổng lồ, thực lực siêu còn yêu thú. Đối với những yêu thú này, Âu Đoàn trưởng cũng có liên quan đến, xem Hắc Huyền, vậy chính là bình thường thiên gan bàn tay luận tư trước, nó còn không bằng trước mắt con yêu thú này cao, thế nhưng hiện tại đã đạt đến cảnh giới như vậy. Có thể thấy được chủ nhân cho nó nuôi nấng bao nhiêu đồ tốt, có thể chống đỡ một con thiên hổ đến trình độ như thế, tiêu hao tuyệt đối kinh người. Chính như Âu Đoàn trưởng suy đoán giống như vậy, Hắc Huyền ăn vào đi đồ vật, trên căn bản đều là từ Nhiếp Thiên Minh trong tay có đến. Mỗi khi chính mình coi trọng một bảo bối nào đó, Hắc Huyền luôn yêu thích nhìn một chút. Chỉ cần là nó coi trọng đồ vật, nó cũng xưa nay không khách khí, chiếu thu không lầm. Cho nên, không tới thời gian mấy năm, Hắc Huyền cũng từ một cái hậu địa cảnh cấp bậc yêu thú, nhảy một cái trở thành bây giờ đáng sợ linh thú cấp bậc. Cái này đa truy thú, không phải là tốt như vậy đối phó. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng niệm nói một câu, lo lắng nhìn Hắc Huyền, lại nhìn một chút ra hỏa kia. "Hống hống." Hắc Huyền hướng về phía nó lớn tiếng giận dữ hết. Những người bên cạnh thần sắc khẩn trương nhìn này hai con thực lực cường hành đối thủ, hai con yêu thú chí ít đều là ám âm cảnh. Có đôi khi liền ngay cả Nhất Thiên Minh đều có chút hoài nghi, Hắc Huyền gần nhất đột phá tốc độ thật sự là lợi hại. Hai con yêu thú nhìn nhau mấy hồi, nhanh chóng khởi động. Đầu tiên phát động công kích chính là Lắm Miệng yêu thú, hai tấm đáng sợ cái miệng lớn như máu, cấp tốc mở ra, nếu là đặt ở những thành khác khu phố, phòng trường trực tiếp có thể đem nhân hữu chết. Liên ngay cả nhiếp thiên minh như vậy cậu giả cũng không khỏi run lên một cái nhìn tới Hồng hồng đầu lưỡi lớn nhanh chóng đưa ra ngoài thậm chí có một mét trường nhanh chóng công lại đây hai cái đầu lưỡi tản ra khó nghe khí thức nhanh chóng công kích lại đây như hai cái hồng hồng con rắn nhỏ đừng há huyền cũng không cam lòng yếu thế sắp bén hổ chảo nhanh chóng to tới hàn quang bốn màu hiển nhiên hạ huyền lực công kích đề cao rất nhiều đừng hai cái móng nuốt lần thứ hai mạnh mẽ đụng phải hai cái đầu lưỡi trên há huyền bị chấn động đẩy vài mét mà cái kia lắm miệng yêu thú cũng nhanhng rút về đầu lưới Lắm miệng yêu thú nhanh chóng dùng móng vốt gãi gái miệng xem ra vừa này Hắc huyền cũng thương tổn được nó hống hống lắm miệng yêu thú mở ra hai con cái miệng lớn như cho máu cấp tốc chạy vội tới giờ khác này móng vốt đã hoàn toàn lộ ra thật dài a nhất thiên Minh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh ra hỏa kia móng vốt thậm chí có nửa mét trưởng chẳng trách vừa nãy nó sử dụng đầu lưỡi mà không phải móng vốt là bởi vì móng móngốt đưa ra đi lên không thoải mái nhưng giờ khắc này đã gặp được cương địch không dùng tại tử nhiều như vậyì mónốt trên mặt đất vẽ ra sâu sắc với tích đâm về hát huyền Hạ Huyền, cẩn trọng." Nhiếp Thiên Minh lo lắng nhắc nhở. Vừa nãy trong nháy mắt, Lắm Miệng yêu thú trên người đã tản mát ra yêu thú cường đại khí tức, tựa hồ so với vừa nãy lớn mấy lần. Hạ Huyền không để ý đến Nhiếp Thiên Minh nhắc nhở, con mắt mạnh mẽ nhìn thẳng Lắm Miệng yêu thú, không có một vẻ khẩn trương, chuẩn bị bất cứ lúc nào cho nó một đòn chí mạng. Đúng. Hai cái yêu thú nóng đuốt cấp tốc va chạm, nhất thời chu vi cường giả cảm nhận được cường đại lực các bách, ngoại trừ Hâu đoàn trưởng cùng Nhiếp Thiên Minh, những người khác lại bị đẩy lùi vài mét. Nhiếp Thiên Minh cũng thuận thế lui vài mét, đi tới một cái mạnh mẽ vị trí chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất thủ cứu Hắc Huyền. Lắm miệng yêu thú vừa nhìn vừa nãy mảnh liệt một đòn dĩ nhiên không có thương tổn cùng Hắc Huyền, không khỏi sự phẫn nộ kêu lên. Con mắt cũng càng ngày càng đỏ, thú tính đã triệt để quá độ rồi. "Hắc Huyền, mau trở lại." Nhất Thiên Minh lập tức giận dữ hết Ngay vừa nãy, Lắm miệng yêu thú đã đem lực lượng của chính mình tăng lên tới đỉnh cao âm dương cảnh, cái này tuyệt đối không phải Hắc Huyền có thể chịu được. Chương 280: Chém giết trực tiếp. Nhiếp Thiên Minh cũng không hiểu vì sao gia hỏa này mới vừa rồi không có phát động công kích mạnh nhất, lập tức thần sắc nghiêm trọng nhìn Hắc Huyền. Hắc Huyền vừa nghe đến Nhiếp Thiên Minh tiếng gào hò, nhanh chóng chạy vội trở về. Nó cũng cảm giác được đối phương mạnh mẽ, không dám lại can thiệp vào. "Nguyên Minh huynh đệ, Nhiếp công tử, người qua bên kia, lão hủ ở chỗ này, hai người bọn ta cánh giáp công, tranh thủ giết chết nó." Chỉ chốc lát sau, Âu Đoàn trưởng lập tức bình tĩnh lại, nhanh chóng chỉ huy. Gặp phải chuyện như vậy, nhất định phải bình tĩnh, mà hắn nhất định phải làm được đại biểu tác dụng, đây chính là đoàn trưởng trách nhiệm. Khẽ khẽ gật đầu, Nhiếp Thiên Minh liếc mắt một cái, Minh, lẩm bẩm nói, giết chết nó." Vừa nhìn Nhiếp Minh cũng không quá khẩn trương, lập tức cũng bình tĩnh lại. Dựa theo Âu đoàn trưởng chỉ thị dừng lại vị trí, tạo thành kỳ giác tư thế. Hống hống hống. Lắm miệng yêu thú lập tức phẫn nộ gầm lên, nhanh chóng hướng về Nhiếp Thiên Minh bên này đánh tới, rất hiển nhiên nó cho rằng Nhiếp Thiên Minh thực lực yếu kém. Hống, xúc sinh, muốn chết. Nhiếp Thiên Minh cũng không lại có thể che giấu, toàn thân hỏa viêm thể lập tức bộc phát ra, đỏ chót hỏa khí nhanh chóng tản mắt ra, thậm chí ngay cả bên người Nguyên Minh cũng không thể nhích tới gần. Cái này, đột nhiên như vậy trở nên làm sao cương đại? Âu đoàn trưởng khiếp sợ nhìn Thiên Minh, trong lúc nhất thời đều đã quên nên làm gì chẳng tấp nốc tại Môn Trố, mà những người khác cũng không ngoài như vậy, đương nhiên không bao gồm Nguyên Minh. Hắn nhưng là tận mắt nhìn Nhiếp Thiên Minh giết chết một cái ám âm cảnh cường giả, cảnh tượng kia cực kỳ rộng lớn. Khả năng này là hắn cả đời này mới thăm một lần tình cảnh, mỗi khi nhớ tới chuyện này, Nguyên Minh đều không khỏi than thở không ngớt. Một người sống đến như vậy, còn có cái gì tiếc nuối đây? Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh hoàn toàn không để ý những người khác ánh mắt, hai mắt phẫn nộ nhìn lắm Miệng Yêu Thú. Mà giờ khắc này Lâm Miệng Yêu Thú cũng ý thức được chính mình đắc tội một cái mạnh mẽ người, lập tức hẩn trương hơi co lại. Nếu sợ sệt, này cũng không cần phản kháng rồi. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng quát lên, song trường lập tức hiện ra mạnh mẽ diễm viêm đại thuật hòa diễm, nguyên lực giờ khắc này đã tụ lại đến cực điểm, tạo thành một cái đặc biệt lực lượng. Hống hống. Đối với miệng yêu thú hướng về Nhiếp Thiên Minh giống giận mấy tiếng, cấp tốc hướng về Nhiếp Thiên Minh nào tới, nó ở đây biên tùng lầm cũng coi như cường hành nhất chi yêu thú, không cho người khác uy hiếp khiêu khích nó. Liền tính như Nhiếp Thiên Minh bình thường cường đại cường giả, cũng không được. Được, đi cho đi. Nhiếp Thiên Minh đã triệt để sự phẫn nộ, song trưởng mạnh mẽ bổ về phía đa chui thú, so với ma ngà Giang Hỏa này lực chiến đấu xác thực không quá cường hành. Vù vù, chỉ chốc lát sau, cái kia lắm miệng yêu thú lông thú đã toàn bộ bị Nhiếp Thiên Minh Hỏa diễm khảo thành một phấn, nếu không phải thân thể của nó mạnh mẽ, phòng trừng cũng trực tiếp bị Nhiếp Thiên Minh đốt chín. Cái này dĩ nhiên là mạnh mẽ ngũ dương chân hỏa, đúng là sao? Âu Đoàn trưởng thân sắc kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên Minh, không thể tin được, còn nhỏ tuổi dĩ nhiên cường hành như vậy. Người dĩ nhiên có thể điều khiển chân hỏa? Lẽ nào ngươi là luyện đan sư? Âu Đoàn trưởng chỉ chốc lát sau bước lên vấn đề kỳ quái, dĩ nhiên không có điều cố kỵ Thiên Minh đối diện còn có một con yêu thú mạnh mẽ bất quá giờ khắp này, con yêu thú này cũng không ở cường đại, đã trốn không thoát nhếp Thiên Minh lòng bàn tay. Cho nên mọi người ánh mắt không tự chủ được chuyển rời đến Nhiếp Thiên Minh trên người, cái này đặc biệt thiếu niên. Nguyên lai like hắn mới là cái này đoàn bên trong cường hành nhất người, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, Nguyên Minh tại sao tôn kính như vậy Nhiếp Thiên Minh. Kèn ca. Theo ba tiếng nổ vang, cái kia lắm miệng yêu thú triệt để chết rồi. Mà hết thể này, nhưng không có khiến cho quá to lớn kinh ngạc, mọi người con mắt không ngừng mà đánh giá Nhiếp Thiên Minh. Âu Đoàn Trưởng, có cái gì không thích hợp sao? Nhiếp Thiên Minh phất phất tay trưởng trên cho bụi bị người nói rằng: "Ngươi, ngươi là Luyện đan sư?" Sau khi nói xong, Âu Đoàn trưởng liền cảm thấy không đúng, Luyện đan sư có ai có thể đạt đến cảnh giới như vậy? Thế nhưng không hỏa năng lực phương diện, thật không có mấy người có thể cùng Nhiếp Thiên Minh so với, thế nhưng hắn nhưng không có học được luyện đan. Cái này, Thiên Minh, không phải. Tuy rằng trước đó cùng quá một lao sư, thế nhưng trời sinh ngu dốt, không có học được. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sớm mũi, nghĩ đến trước đó theo cựu đại sư tình hình, không khỏi lúng túng nở nụ cười. "Ồ, không phải. Làm sao có khả năng Nhất công tử tốt như vậy lực không chế, dĩ nhiên không có luyện đan thiên phú, cái này không phải hoạt thiên hạ trò cười lớn sao? Âu Đoàn trưởng trước đó có thể tiếp thu nhếp Thiên Minh không phải luyện đan sư sự thực, nhưng là tuyệt đối chịu không được Nhiếp Thiên Minh không có luyện đan thiên phú này nói chuyện. Hắn theo quá nhiều luyện đan sư từng quen biết, tại công hòa phương diện, Nhiếp Thiên Minh chí ít đã đạt đến đại sư cấp bậc. Chỉ bằng điểm này, Nhiếp Thiên Minh chỉ cần chịu học, ít nhất là cái này bắt hoang 5 vị trí đầu luyện đan sư. Trước đó, Nhiếp Thiên Minh ngược lại là đối với luyện đan đính có hứng thú, thế nhưng dần dần mà, hắn phát hiện thực lực mới là tốt nhất công cụ. Hắn rút cuộc hiểu rõ, tại Tân Hoang, luyện đan sư vì làm địa vị gì không cao, liền tính nắm giữ rất cao nghề nghiệp, thế nhưng thực lực nhưng không được. Nếu Nhiếp Thiên Minh không thừa nhận, Âu Đoàn trưởng cũng không có hỏi nhiều, lập tức mỉm cười nói rằng, "Chúng ta đi trước tìm Thông Huyền Linh thảo đi." Khe khẽ gật đầu, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng đi. Trên đường không nói chuyện, mấy người hướng về trung tầng hạt nhân mang đi đi. Thiên càng ngày càng mở, mấy người nhanh chóng cất bước. Bên hai có phải hay không truyền đến vài tiếng khủng bố yêu thú tiếng gào, nhiều tiếng lọt vào tai. Bất quá kinh nghiệm tình cảnh vừa nãy, mấy người cũng không ở cảm thấy lo lắng. Nhất Thiên Minh biểu hiện ra thực lực đã xa xa vượt qua bọn họ mong muốn, trước đó vẫn cho rằng Nhất Thiên Minh chỉ là chói buộc. Thế nhưng ngăn ngắn mấy ngày, Nhất Thiên Minh đã tấn thăng đến thực lực cường hoành nhất người. Bởi vậy, Nhất Thiên Minh địa vị cũng nhận được to lớn tăng cao, thêm vào Nguyên Minh, liền ngay cả Âu Đoàn trưởng đều đối với Nhất Thiên Minh thân thiết rất nhiều. "Âu Đoàn trưởng, chúng ta đi bên kia." Đại hán nhìn phía trước con đường, sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Suy tư chốc lát, Âu Đoàn trưởng từ trên người lấy ra một tấm giản dị địa đồ, nhìn một chút, nói rằng, "Đi bên này." Nhất Thiên Minh về phía trước nhìn, mặt lộ vẻ vui mừng. Càng tới gần trung tầng khu vực vậy chính là có thể có thể tìm tới cái kia cùng đại địa phù có quan hệ vận. các người đều cẩn thận một chút đã tiến vào trung tầng khu vực tuyệt đối đừng trêu chọc đến Linh yêu nếu như chọc tới bọn họ chúng ta liền thảm mới vừa bước vào trung tầng hạt nhân khu vực Âu đoàn trưởng lập tức cảnh giác nói rằng Linh yêu nhất thiên Minh thì thảo thì thầm trong lòng không ngừng mơ mộng. diệp ta theo đạo lý cũng coi như Linh yêu một loại cho nên Linh yêu lực công kích hẳn là cực độ do người nghĩ đến lúc trước diệptà nhưng là đã đạt đến thiên đạo cảnh giới linh ngược nếu là gặp phải một cái hỗn độin cảnh Linh yêu Nhất thiên Minh bọn họ cũng chỉ có chờ chết phần chương 281 nguyên khí khíầm cố Linh yêu Âu đoàn trưởng Linh yêu không phải tại thâm thẳngng bên trong sao làm sao sẽ ra hiện tại trung tầng khu vực đây phía trước một nam tử không rõ hỏi hắn là lần thứ hai đi tới trung tầng khu vực mặc dù đối với Linh yêu có hiểu rõ thế nhưng cũng là chưa hiểu rõ hết cái này khó nói bởi vì thường thường có tiểu Linh yêu qua lại cho nên cẩn thận mới là tốt Âu đoàn trưởng tỉ mị hồi ức tự hồ trải qua chuyện như vậy tình ổn bọn họ là hình ra gì nhất thiên Minh cuối cùng mục tiêu là thâmtàng Trấn không được muốn tiếp xúc đến Linh yêu, lập tức cũng nhiều lưu một cái tâm nhãn, tò mò hỏi: "Hiểu thêm một điểm, đối với mình hậu kỳ càng có trợ rút, như vậy tại sao lại khu vực mới thêm một phần an toàn?" Vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh rất tò mò, lập tức chậm rãi nói rằng: "Ha ha, cái này cũng là nhiều năm chuyện lúc trước, lúc đó lao hủ mới bất quá hơn 30 tuổi mà thôi. Lúc đó chúng ta theo đoàn trưởng tiến vào trung tầng tìm kiếm linh dược, trong lúc vô tình thấy được một con tuổi thơ linh yêu. Lúc đó một cái khác đoàn muốn đem hắn bắt lại, cho nên liền đem hắn bao vây. Nói đến đây, Âu đoàn trưởng hai mắt lưu lượng ra một tia sợ hãi." Sau đó đây, Nhiếp Tiên Minh lo lắng hỏi, hắn không nghĩ tới vẫn còn có người dám bắt sống Linh yêu, lập tức gấp gáp hỏi. Mấy người cũng lo lắng hỏi, trước đó bọn hắn đều chưa từng nghe qua Âu Đoàn trưởng từng nói. Mỗi lần tiến vào thời gian, Âu Đoàn trưởng chỉ là nhắc nhở bọn họ, tuyệt đối đừng trêu chọc đến Tiểu Linh yêu, thế nhưng cụ thể nguyên nhân gì, bọn họ cũng không biết. Sau đó, chúng ta vội vàng né tránh. Đoàn trưởng cũng không muốn liên quan đến chuyện này, cho nên mang đội rời khỏi. Sau đó chúng ta phát hiện bọn họ không ai đi ra, quá hai ngày, chúng ta lại trở về địa phương này. Những ngày nhân tử cực kỳ thảm liệt, Hồi đó tới đây, Âu Đoàn trưởng không khỏi thở ra một hơi, âm thầm vì làm lúc trước quyết định cảm thấy may mắn. Lúc trước đoàn trưởng kia cũng từng mời chính mình đoàn trưởng tham gia, bị chính mình đoàn trưởng nguyện chuyến từ chối không tiếp. Không nói, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Âu Đoàn thở dài một tiếng, mỉm cười nói rằng, bất quá từ Âu Đoàn trưởng trong lời nói, Nhiếp Thiên Minh đã cảm nhận được linh yêu đáng sợ. Một cái mang đội người, chỉ ít cũng là huyền ẩm cảnh, thế nhưng là toàn quân bị diệt. có thể thấy được linh yêu lực công kích cường hành như vậy, lập tức Minh cũng âm thầm lo lắng. Nguyên Minh nhìn một chút Thiên Minh, cũng không khỏi đến đói bụng lo lắng. Đó lấy muốn cùng Linh yêu giao thiệp với. Đi thôi, thành niên Linh yêu là không sẽ ra hiện ở chỗ này, bọn họ đối với nơi này không có hứng thú. Âu Đoàn trưởng nói, kế tục hướng phía trước đi tới. Âu Đoàn trưởng, Thông Huyền Linh thảo ở nơi đâu? Ở chính giữa tầng khu vực tìm năm, 6 ngày vẫn không có tìm tới Huyền Thông Linh thảo, Nhiếp Thiên Minh lo lắng hỏi. Haha, cái này không phải là đơn giản như vậy là có thể chiếm được. Ta nhớ được dài nhất thời gian là 50 ngày, lần kia lão hủ đã triệt để mất đi tự tin. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị chúng ta tìm được, lần kia chúng ta đẩy đủ tìm ra bình thường năm lần. Nói đến đây, Âu Đoàn trưởng kế tục cười lớn lên. 50 ngày, 50 ngày. Nhiếp Thiên Minh thì thào thì thầm, hắn có thể không phải là vì tìm kiếm thông huyền linh thảo, hắn cũng không có thời gian ở chỗ này tiêu hao. Nếu như trong thời gian 2 ngày tại không tìm được huyền thông linh thảo, Nhiếp Thiên Minh liền quyết định tiên tiến nhập thâm tầng khu vực. Quyết định chủ ý hậu, Nhiếp Thiên Minh cũng không lộ vẻ cong lên, lập tức gầm thầm vị bọn hắn cầu khẩn. Dù sao mình cùng Nguyên Minh vừa đi, cái này đội ngũ lập tức hạ thấp một nửa lực công kích. Vụ. Đột nhiên bên trong thân thể nguyên lực nhanh chóng ba động một chút, tựa hồ phát hiện cái gì nguyên lực có thể nguyên địa mang. Nhiếp Thiên Minh đột nhiên cảm nhận được càng cường hoành hơn nguyên khí đập tới, lập tức kinh hỉ thì thầm. Nguyên khí, thật mạnh nguyên khí. Âu Đoàn trưởng cũng ý thức được, lập tức kích động nói: "Ồ, chúng ta làm sao không cảm giác được đây?" Nguyên Minh và những người khác không rõ hỏi. Làm sao có khả năng? Mình và Âu Đoàn trưởng rõ ràng đều có thể cảm nhận được, chẳng lẽ là cái này nguyên lực bị giam cầm lại rồi? Chỉ có huyền âm cảnh cường giả mới có thể cảm nhận được. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, Âu trưởng nói rằng: "Chúng ta muốn không đi tìm thông huyền linh dược." Nếu như có thể hấp thu cái này nguyên khí, đối với chúng ta tu vi sẽ mang đến giúp đỡ cực lớn." Nói đến đây, Âu Đoàn trưởng hưng phấn huy động mấy lần nắm đấm, hắn đã đã lâu không có gặp phải loại nguyên khí này. Coi như là Nhiếp Thiên Minh cho Nguyên Minh địa Dương Đàn, cũng không nhất định có nơi này thuần khiết. "Nhiếp công tử, ngươi cảm nhận được sao?" Âu Đoàn trưởng tò mò hỏi. Nếu là trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi. "Ân, ta cũng có thể cảm giác được, bất quá tựa hồ bị giam cầm lại, ta thử nghiệm trước tiên đem nó mở ra đi." Nhiếp Thiên Minh khẽ khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói: Vốn là Âu Đoàn trưởng vẫn tại sầu làm sao có thể mở ra cái này nguyên khí cầm cố, hắn cũng không có bản lĩnh này. Tuy rằng có thể cảm nhận được, nhưng hấp thu không tới, mà những người khác thậm chí ngay cả cảm giác đều không có. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên nói có thể mở ra, thiếu niên này đến cùng là người phương nào? Vụ, nhẹ nhàng khởi động toán hoạch, nguyên đan nhanh chóng xoay tròn, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng luốt ve không gian, trên người nguyên khí dựa theo đại địa mở ra phương pháp, chậm rãi phân giải. Nguyên lực một kia một kia rót vào đến cẩm cố bên trong, không gian dần dần chấn động lên, mặt đất cũng theo rung đưa. Mặt đất chậm rãi nứt ra rồi mấy cái cực đại lỗ hồng, chuyển tới to lớn âm thanh. Ở cái này u tĩnh địa phương có vẻ cực kỳ trói thai, Âu đoàn trưởng có chút mơ hồ lo lắng, có thể hay không đem những yêu thú khác thu hút lại đây. Thế nhưng nguyên khí lại sâu sâu hấp dẫn Âu đoàn trưởng, để Âu đoàn trưởng không ngừng xoa xoa tay trưởng, cho dù có nguy hiểm, hắn cũng muốn thử một lần. Mà giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nguyên lực dựa theo quy luật nhất định chậm xâm nhập. Những người khác khẩn trương nhìn Thiên Minh, muốn biết đến cùng sẽ có cái gì phát sinh. Đừng. Ca Đột nhiên chuyển đến hai cái thanh âm kỳ quái, Nhiếp Thiên Minh thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hưng phấn nói, "Không sai, tuy rằng không thể để cho các người đột phá đến huyền âm cảnh, thế nhưng nếu như dùng huyền thông đan hậu, thực lực đều sẽ càng cường hoành hơn." Nhiếp Thiên Minh hướng về Nguyên Minh liếc mắt một cái, hướng về hắn đưa ra. Bởi vì Nguyên Minh trên người thì có một hạt huyền thông đan, Nguyên Minh cũng lập tức rõ ràng Nhiếp Thiên Minh ý tứ, lập tức gật đầu lia lịa. Nếu như Nguyên Minh thành công đột phá đến huyền âm cảnh hậu, đối với Thiên Minh trợ giúp cũng sẽ cực đại. "Được, bắt đầu đi." Nhiếp Thiên Minh ngón tay vung lên, Đột nhiên nguyên khí nhanh chóng tản mắt ra, tạo thành một cái cực cường công kích ba, như hồng thủy giống như vậy, đem mấy người vây quanh đi vào. Thật sự quá cường đại. Mấy người lập tức cảm giác được không giống, lập tức mừng rỡ kêu lên. "Đừng nói nhảm, nắm chặt hấp thu." Âu đoàn trưởng cấp bách nói rằng, loại này tài nguyên không lợi dụng, quả thực là phung phí của trời. Chương 282, dẫn đến chú ý. Cơ hội hiếm có đều sắp điểm đi. Âu đoàn trưởng thúc giục. Mấy người nhanh chóng khuynh chân mà ngồi, cấp tốc hấp thu. Nhất Thiên Minh cũng nhanh chóng khởi động toán hạch, cấp tốc hấp thu nguyên khí. Có toán hoạch điều tiết, Nhiếp Thiên Minh hấp thu tốc độ muốn so với những người khác nhanh hơn mấy chục lần. Thậm chí so với Âu Đoàn trưởng cũng nhanh hơn các ba, mọi người cũng có thể cảm giác được nguyên khí hướng về Nhiếp Thiên Minh tụ lại tốc độ rõ ràng so với mình nhanh, lập tức cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhân hòa nhân vốn là có thiên phú phương diện chiến lệnh, dọc theo con đường này, Nhiếp Thiên Minh không ngừng chứng minh chính mình thực lực, đã sớm chinh phục bọn hắn. Chít chít, thân thể mỗi cái kinh mạch cấp tốc hấp thu, nguyên khí cấp tốc xông ra dàn ngược, rót vào bên trong đan điền. Nhiếp Thiên Minh cũng không lo lắng, ai đến cũng không tự tuyệt, mạnh hấp thu, ngăn ngắn 10 phút. Hắn đã hấp thu toàn đội tổng nguyên khí. Cái này tốc độ đáng sợ để Âu Đoàn trưởng không ngừng âm mộ, mình nếu là có tốc độ như vậy, ngày hôm nay thậm chí có thể đột phá đến ám âm cảnh. Tương cao người lại đâu chỉ Âu Đoàn trưởng một cái, mọi người đều không ngừng cảm thán, nếu là đội thành chính mình chỉ sợ cũng đã đạt tới huyền âm cảnh. Chít chít. Bên trong đan điền nguyên đan cấp tốc xoay tròn tụ lại, trở nên càng ngày càng to lớn, đã có đột phá dấu hiệu. Chẳng lẽ muốn đột phá đến mộ âm cảnh? Nhiếp Thiên Minh kinh hỉ than thở, nếu là đột phá mộ âm cảnh, chính mình thật sự liền kinh doanh có lãi. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh không hề dừng lại nhanh chóng hấp thu. Còn kém một phút đồng hồ. Nhiếp Thiên Minh lo lắng hỏi. Nhiếp Thiên Minh đã cảm nhận được nguyên khí sắp toàn bộ đã tiêu hao hết, lập tức nhanh chóng hấp thu. Ta tự mình tới. Nhiếp Thiên Minh từ bên người bao bên trong móc ra mười mấy hạt đan dược để vào trong miệng. Hào hào. Nhiếp Thiên Minh nghe thấy bên trong thân thể nguyên lực như nước chảy giống như vậy, nhanh chóng lưu động. Bành. Theo một tiếng cực kỳ mãnh liệt tiếng vang chuyển đến, chu vi lập tức bắt đầu dập dần, những người bên cạnh lập tức mở mắt, thần tình kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên Minh. Lẽ nào hắn đột phá? Cái này là trước hết chạy đi ý nghĩ. Muyên Minh vui vẻ nhìn Nhiếp Thiên Minh. "Nhiếp công tử, người đột phá? Có thể là thế nào là Mộ Âm cảnh đây?" Âu Đoàn trưởng tức kinh ngạc lại hoang mang hỏi. Haha, ha, như Âu Đoàn trưởng nói, Thiên Minh sát thực đột phá." Nhiếp Thiên Minh đứng lên, hài lòng cười nói. "Hắn đột phá đến Mộ Âm cảnh hậu, lần này thâm tầng hành trình sẽ càng thêm an toàn." "Đoàn trưởng, ở nơi đâu? Âm thanh là từ nơi nào chuyển đến?" Đột nhiên ở bên ngoài mấy dặm, có người lớn tiếng quát. Âu Đoàn trưởng nhẹ nhàng nhíu, nhíu mày lông, nghĩ đến nói vừa nãy Nhiếp Thiên mở ra cái này cầm cố thời gian, động tác cực đại, kinh động những người khác. Chúng ta đi." Âu đoàn trưởng sắc mặt nghiêm túc nói rằng, người chung quanh lập tức đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. "Chờ chút, đây là cái gì?" Đột nhiên Nguyên Minh quát to lên, chỉ chỉ trên mặt đất cái kia kỳ quái cỏ dại hỏi. Trước đó không có cái này cỏ dại, mặt đất trống lốc, nhưng là hiện trên mặt đất dài ra mấy chục cây cỏ dại. "Cái này không phải Thông Huyền Linh thảo sao?" Âu đoàn trưởng kinh hỉ nói rằng, không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên phát hiện Thông Huyền Linh thảo. Hơn nữa số lượng còn không thiếu, xem ra những nguyên khí này cùng Thông Huyền Linh thảo phân không ra. "Trước tiên bảo vệ, tiêu diệt bọn họ lại nổi lên thảo. Âu Đoàn trưởng lập tức hưng phấn nói, "Âu Đoàn trưởng đại ý thức được nguy hiểm, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy linh thảo, ai không đỏ mắt." Không tới một phút đồng hồ, quả nhiên xuất hiện một nhánh đội ngũ. Nhẹ nhàng nhìn vài nhãn, nhếp Thiên Minh chậm rãi nhắm mắt lại, đang đợi chuyện phát sinh kế tiếp. "Âu Đoàn trưởng, ha ha, đã lâu không gặp." Đối diện cái kia tứ nam tử hơn 10 tuổi mỉm cười nói rằng, thế nhưng con mắt không ngừng hướng về phía sau bọn họ nhìn lại. Khi thấy thông huyền linh thảo thời gian, thân thể không khỏi mẩn ra, lập tức lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Tất cả những thứ này tự nhiên chạy không thoát Âu Đoàn trưởng con mắt. Âu Đoàn trưởng lập tức mỉm cười nói rằng: "Minh Đoàn trưởng, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Không nghĩ cái kia đến ở chỗ này còn có thể chạm mặt, thực sự là duyên phận a." Ha Haha, là duyên phận, không biết Âu Đoàn trưởng có thể hay không đem trong đó một nửa thông huyền linh tháo phân cho tiểu đệ." Minh Đoàn trưởng cũng không khách khí, lập tức mỉm cười nói rằng: "Thật không biết xấu hổ." Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt nghĩ đến, lập tức cũng không có lập tức đứng dậy, mà là tiếp tục chờ đợi. Haha, ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chúng ta nhọc nhằn khổ sở tìm tới, làm sao có khả năng phân ra cho ngươi?" Âu Đoàn trưởng lạnh lùng quát lên: trong nháy mắt hai người đã không nể mặt mũi. Đối với to lớn như vậy lợi ích, không có cái gì hảo thương lượng, nắm đấm chính là hay nhất giải thích. Này cũng đừng trách tiểu đệ vô lễ rồi. Đến mạnh mẽ tấn công. Minh đoàn trưởng hung ác nói rằng. Nghe ngữ khí tự hồ, Nhiếp Thiên Minh bọn họ đã biến thành ca trong chậu, tùy ý bọn họ bài bố. Ta xem ai dám. Âu đoàn trưởng lập tức lớn tiếng quát lên, trước đó hấp thu đánh giá nguyên khí, hắn thực lực đã chiếm được rất lớn tăng cao, chính mình đội viên cũng nhận được rất lớn tăng cao. Mâu chốt nhất chính là, hắn có Thiên Minh, bí mật này nhân vật. Ha <cười> Châu Châu đánh xe. Ta nói thật cho ngươi biết đi, ta đã đạt đến ám âm cảnh, thức thời liền tránh ra, bằng không có ngươi dễ chịu." Minh Đoàn trưởng lạnh lùng quát lên. "Ngươi lửa gà hai, ngươi đã đạt đến ám âm cảnh, tại sao vẫn mang đội đi tới trung tầng khu vực?" Âu Đoàn trưởng lạnh lùng hỏi. "Ha ha, điều này là bởi vì ta lấy được một tấm thâm tầng khu vực địa đồ, ta nghĩ đi thâm tầng khu vực nhịn. Nghe nói nơi nào có rất nhiều cường giả vớ lạc, hay là có thể được đến không ít bảo vật." Nói đến đây, Minh Đoàn trưởng lộ ra vẻ tham lam, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm hàm răng, chậm rãi cười nói. "Ồ, Ngươi có thâm tằng khu vực địa đồ. Nhiếp Thiên Minh không khỏi hỏi một tiếng, cho thấy cực cường lòng hiếu kỳ. Nhẹ nhàng nhíu như mày, Minh đoàn trưởng xem thường nhìn Nhiếp Thiên Minh, lừa nhắc nói rằng, có thì lại làm sao? Có, liền lấy ra đi. Nhiếp Thiên Minh cũng không có khách khí, đối phương nếu có thể cướp bọn họ thông huyền linh ảo, chính mình đoạt đối phương địa đồ, một tù trả một tù. Lấy ra, ta nhưng là bỏ ra mấy trăm triệu hoang tệ mới chiếm được, lấy ra cho ngươi, chuyện cười. Minh đoàn trưởng khinh thường nói. Ồ, thật sao? Chuyện cười, ta lập tức liền để hắn không phải chơi cười. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng quất lên. Bên cạnh Âu Đoàn trưởng hưng phấn mà đói bụng nhìn Nhất Thiên Minh, chỉ cần Nhất Thiên Minh ra tay, bọn họ thì có 90% chắc chắn. Thêm vào đối phương kinh địch, thậm chí này một thành cũng miễn. Ha lão đệ, ngươi còn trẻ tuổi. Ngươi còn nhiều hơn 5 năm nay riêng mới có thể đổi tới ta. Thiên Minh công tử, hắn liền xin nhờ ngươi rồi. Âu Đoàn trưởng cũng biết mình cũng không phải Minh Đoàn trưởng đối thủ, lập tức mỉm cười đối với Nhất Thiên Minh nói rằng. Nhất Thiên Minh hiểu nếu muốn gỡ xuống trên người hắn địa đồ, phải tự mình ra tay, đổi thành những người khác thật sự không hành. Minh Đoàn trưởng Ta và ngươi đánh cuộc, nếu như ta thắng ngươi, ngươi liền đem địa đồ giao ra đây. Nếu như ta thua, chúng ta đem thông huyền linh thảo giao ra đây." Nhiếp Thiên Minh thản nhiên nói. "Ngươi khiêu khích ta." Chương 283, "Khiêu khích thì sao? Ngươi khiêu khích ta." Minh Đoàn trưởng hung ác nói rằng, "Ừ, ta khiêu khích ngươi." Nhiếp Thiên Minh khinh thường nói, "Cái này, cái này không kích thích. Nếu như ta thắng, ta muốn ngươi mạng nhỏ." Minh Đoàn trưởng lạnh lùng cả giận nói, hiện tại bát hoang lăn lộn làm sao thời gian dài, vẫn không có bị tiểu bối khiêu khích quá. "Ngươi, được." Nhất Thiên Minh vốn là muốn tức giận mắng một tiếng, bất quá vừa nghĩ tới đối phương lập tức trên ngay, cũng tạm thời ngăn chặn tức giận. "Ha ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi là tìm đường chết, lại dám theo ta ngoạn." Nói xong Minh đoàn trưởng nhanh chóng vào ra. "Cái này!" Ngay Minh đoàn trưởng lao ra trong ngáy mắt, liền nhìn thấy Nhất Thiên Minh đã cấp tốc xé qua, nguyên lực cường thế bộc phát ra. Đúng. Năm đấm dường như một ngọn núi lớn, mạnh mẽ để ép lại đây. Vốn đang định liệu trước Minh đoàn trưởng lập tức trợn tròn mắt, không nghĩ tới chính mình thăng cấp hám cảnh, liền Thiên Minh một đòn đều không kiên trì được. Năm mạnh mẽ đánh vào Minh đoàn trưởng trước ngực, Minh Đoàn trưởng thân thể như diều giống như vậy, cấp tốc sẽ qua. Hoa, hoa. Theo sát Minh Đoàn trưởng liên tục văng hai ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nguyễn đánh cược chịu thua đi, trước tiên đem địa đồ giao ra đây. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng quát lên, không có một chút do dự. Hắn chính là yếu địa đồ, bằng không mới sẽ không cùng hắn giao thủ đây. Cái này cũng quá nhanh đi, bên cạnh Âu Đoàn trưởng kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này, dù sao Minh Đoàn trưởng cũng là ám âm cảnh cường giả. Ám âm cảnh là hắn tha thiết ước mơ cả đời, không nghĩ tới tại Nhiếp Thiên Minh trước mặt không đỡ nổi một đòn như vậy. Đem ra Nhất Thiên Minh nhìn chậm gì gì Minh Đoàn trưởng, lập tức xấu hổ lên, đại trưởng phu nguyện đánh cược trị thua, lớn tiếng quát lên. "Ta, ta." Minh Đoàn trưởng rất không muốn đem địa đồ giao ra đây, dù sao bỏ ra hắn nhiều tiền như vậy. "Lại ấp a đúng, ta muốn người mạng nhỏ." Trước đó Minh Đoàn trưởng tuyên bố nếu như hắn thắng lợi, còn có thể lấy chính mình mệnh. Cho nên Nhất Thiên Minh đối với hắn không có một chút thương hại, âm thanh càng thêm lên góc. "Cho, cho." Minh Đoàn trưởng đưa cho hắn, không tiếp tục dám do giự. Dự. Dựa vào Thiên Minh thực lực, trong nháy mắt giết bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề lập tức tuyệt đối không dám chọc giận hắn. Ngón tay nhẹ nhàng run lên, địa đồ chậm rãi rơi xuống trong tay, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc mở ra địa đồ, chậm rãi nhìn. Cái này địa đồ muốn so với trước đó đạt được đứng chỏng ngược 5 ngón tay địa đồ thô giáp rất nhiều, chỉ là rất ít vi bút, phát họa ra thâm tầng bên trong mấy cái trọng yếu vị trí. Cái khác chi tiết nhỏ phương diện, nhưng không có liên quan đến. Cho nên cũng không tính được cái gì địa đồ, nhiều nhất toán một cái thảo đồ. Thế nhưng cái này đã vô cùng trân quý, là muốn một thoáng. Có ai có thể dám vào nhập thâm tử vong khu vực, vẫn miêu tả một bức thảo đồ đây. Ha, ha. Không sai. Ngày hôm nay ta tạm tha ngươi rồi. Nhất Thiên Minh đã bị cái này thảo độ lực hấp dẫn, đương nhiên sẽ không lo lắng nữa Minh đoàn trưởng. Khái khái cục. Minh đoàn trưởng ho khan mấy tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, "Chúng ta đi." Chấm đã. Âu đoàn trưởng đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng quát lên. "Âu đoàn trưởng, ngươi có chuyện gì?" Minh đoàn trưởng sắc mặt nghiêm túc hỏi, nếu là bình thường, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn, thế nhưng giờ khác này, hắn không dám. Tựa hồ chúng ta sự tình vẫn không có giải quyết đây. Âu đoàn trưởng lạnh lùng cười nói, Hắn biết vào lúc này là diệt trừ Minh Đoàn trưởng thời cơ tốt nhất, nếu để cho bọn họ chạy trốn, sau đó đối với mình mà nói tuyệt đối là một cái phiền toái lớn. Hiện tại Minh Đoàn trưởng lực chiến đấu đã hạ đến thời kỳ đỉnh cao một nửa, đã không phải là hắn Âu Đoàn trưởng đối thủ, chuyện tốt như thế, há có thể buông tha. Âu Đoàn trưởng nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên Minh, Nhiếp Thiên Minh cũng không hề phản đối, lập tức càng gan to hơn. "Ngươi, ngươi muốn thế nào? Ta vừa nay đã cùng tên công tử này đã đánh cuộc, địa đồ đã giao cho hắn." Minh Đoàn trưởng có chút khẩn trương nói rằng. Nhìn Âu Đoàn trưởng con mắt lóe lên một tia tính mạng. Minh Đoàn trưởng không khỏi run rẩy lên. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thua bởi Nhiếp Thiên Minh, này mới đưa đến chật vật như vậy, hiện tại Âu Đoàn trưởng muốn muốn giết hắn, hắn cũng không có quá biện pháp hay. Ha ha. Vừa nãy tiền đặt cược, lão hủ nghe được thanh thanh sở sở. Tiền đặt cược bên trong tuy rằng không có nói tới, ngươi thua cuộc, chúng ta muốn ngươi mạng nhỏ nói chuyện. Thế nhưng chưa nói không có nghĩa là không có. Âu Đoàn trưởng lời còn chưa dứt, song quyền hứng kinh đi ra ngoài, Minh Đoàn trưởng lớn tiếng quát, vị công tử này, nói chuyện với có thể coi là thoại. Âu Đoàn trưởng bất quy tắc quản. Hắn làm cái gì? ta tự nhiên không có quyền hỏi đến. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười, trước đó đối phương đã động giết hắn động cơ. Bất quá nếu hắn đã ngoan ngoãn giao ra bản đồ, Nhiếp Thiên Minh vẫn thật không thể xuất thủ giết chết hắn. Mà Mao đoàn trưởng ra tay giải quyết hắn, cũng là kiện nhất cử lưỡng tiện sự tình. Người Minh đoàn trưởng cho rằng Nhiếp Thiên Minh bắt được địa đồ hậu sẽ trợ giúp chính mình cầu một tình. Tạm biệt. Âu đoàn trưởng ngón tay giỗi một cái, một đạo hàn quang chém qua, một cỗ bước hơi nóng máu tươi cấp tốc phun phát ra, tức thì trong không khí tản ra máu tanh mùi vị. Các ngươi Minh đoàn trưởng đã chết. Bất quá chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Nếu các ngươi đoàn trưởng đã chết, liền nương nhờ vào chúng ta đi, như vậy đi ra ngoài cũng an toàn một điểm." Âu đoàn trưởng mỉm cười nói rằng, đã tử vừa nãy lạnh leo bên trong chạy ra. "Dạ dạ dạ." Nay thập mấy cường giả trả lời ngay nói, dù sao bọn họ đều là làm thuê cùng mình đoàn trưởng, chỉ là bình thường hợp tác quan hệ, thực sự không có thể vì một người chết nhiều làm hy sinh. "Được rồi, Âu đoàn trưởng, Thiên Minh cũng muốn cáo tử. Nhất Thiên Minh vừa nhìn Âu đoàn trưởng đã thu rồi nhiều như vậy cường giả, lông mi hơi run lên, nhẹ nhàng nói, "Cái này Nhấp công tử, người đi đâu vậy?" Âu Đoàn trưởng không rõ hỏi, "Thâm tầng khu vực." Nhấp Thiên Minh nhàn nhạt hồi đáp, hướng về Nguyên Minh phất phắt tay, chậm rãi rời khỏi. "Thâm tầng khu vực." Âu Đoàn trưởng hít một hơi thật sâu, chỉ chốc lát sau, hắn mới phản ứng lại. Hiển nhiên Nhấp Thiên Minh không phải là vì những này thông huyền linh thảo đến, hắn thật sự mục đích cũng tuyệt không phải chu tầng, mà là thâm tầng khu vực. Lẽ nào cái kia ma ngạc ngư cũng là hắn giết? Â Đoàn trưởng lập tức trở về nhớ tới mới vừa vào trung tầng khu vực tình cảnh, chậm rãi thì thầm. "Nhấp công tử, ta nghĩ hỏi ngươi một việc." Âu Đoàn trưởng ức chế không được lòng hiếu kỳ, mỉm cười nói rằng: "Gật đầu, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng: "Âu Đoàn trưởng, có cái gì cứ việc hỏi, Thiên Minh hiểu đều sẽ nói cho ngươi biết." Haha, ha. Kỳ thực cũng không có cái gì đại sự, liền là tò mò: "Cái kia trong hồ sâu, thật sự có hai cái ma ngạc như sao?" Nói xong, Âu Đoàn trưởng chăm chú nhìn thẳng Nhiếp Thiên Minh, xem hắn biểu hiện trên mặt. "Cái này, ngươi cảm thấy thế nào?" Nhiếp Thiên Minh sờ sớm mũi, hắn lập tức rõ ràng Âu Đoàn trưởng đã đoán được trước đó suy tính, lập tức lúng túng nói: "Ta đoán, khả năng không có." Âu Đoàn trưởng mỉm cười nói rằng: Chúng ta đi trước." Nhiếp Thiên Minh cũng không trả lời, xoay người rời đi. "Ra hỏa này, ai lẽ nào thật sự muốn đi thâm tầng khu vực sao?" Chương 284, linh xả. Rời khỏi đại bộ đội, Nguyên Minh chậm rãi theo Nhiếp Thiên Minh, hướng về thâm tầng khu vực đi đến. "Cái này không phải là trung tầng khu vực có thể sánh được, hay là bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm." Lập tức Nguyên Minh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, thần tình cũng càng ngày càng khẩn trương. Nhìn hắn, Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười cười, nói rằng, "Nguyên đại ca, ngươi quá khẩn trương." Xem ra trước hết để cho người đột phá đến huyền âm cảnh mới tốt." Nhiếp Tiên Minh trầm rãi nghĩ, ngón tay không ngừng trên không trung tìm, tinh thần khí tức không ngừng quyết tán, cảm thụ chu vi biến hóa. "Ta cảm thấy thì cũng thôi, ta đi vào thâm tầng khu vực, nếu như không dựa vào công tử bảo hộ, khả năng rất nhanh sẽ gặp phải nguy hiểm." Nguyên Minh cũng trong lòng biết rõ ràng, liền hắn thực lực trước mắt, tuyệt đối không thích hợp tiến vào thâm trầm khu vực, nếu như hắn đột phá đến ám âm cảnh, như vậy tình huống thì không như vậy. "Được." Nhiếp Tiên Minh khẽ khẽ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào phía trước, kế tục nói rằng, phía trước so sánh với bí mật Ta giúp ngươi trông giữ. Có Nhiếp Thiên Minh trông coi, Nguyên Minh liền tính thật sự gặp phải nguy hiểm, cũng có thể bình yên vượt qua, lập tức gật đầu lia lịa, cảm kích nói rằng, đa tạ Nhiếp công tử rồi. Haha, ha, Nguyên đại ca, ngươi làm sao luôn khách khí như vậy? Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chậm rãi quét mắt phía trước, phía sau Nguyên Minh giờ khắc này chính đang nỗ lực hấp thu huyền thông đan dược lực, nỗ lực lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến huyền Bất quá xem mát ra khí tức, nếu muốn đột phá đến huyền đóng cảnh, ít nhất phải 2 giờ. Cái này 2 giờ, Nhiếp Thiên Minh nhất định phải bảo đảm an toàn bang công, gặp phải mạnh mẽ yêu thú, hắn chỉ có thể thất bại trong gắng sức, thậm chí một thân tù vi hóa thành hư ảo. Đương nhiên chuyện như vậy tình, hắn là sẽ không để nó phát sinh. Sau đó đến huyết tông hoàng, có thật nhiều sự tình còn có giao cho hắn đi làm. Nghĩ đến huyết tông môn, Nhất Thiên Minh năm đấm không khỏi mạnh mẽ bắt đầu huy động. Kèn kẹt. Nắm đấm ở trong không khí vung vậy mà sản sinh thanh âm đáng sợ, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi bình tĩnh lại. Ta muốn bình tĩnh đối mặt bọn hắn, ta muốn cười đối mặt bọn hắn. Ta muốn để bọn hắn khóc, để bọn hắn khóc. Nhiếp Thiên Minh khoẻ miệng vùng lên một tia quỷ dị cười. Tay trái vờn quanh chỉ hoàng tệ chậm rãi chuyển lên, nợ máu trả bằng máu, xưa nay không hề thay đổi. Veo veo veo. Đột nhiên Nhiếp Thiên Minh xem thấy phía trước cây tối đung đưa, ngay sau đó nhìn thấy một cái thật nhanh đồ vật. Là Sa. Nhiếp Thiên Minh không rõ tự đủ, bất quá đã gặp nàng đầu, hắn không khỏi sợ hết hồn. Dĩ nhiên là đầu người thần rắn, hơn nữa còn là cái cô bé. Cô bé trưởng cực kỳ thủy linh, thậm chí muốn so với tại Bát Hoang nhìn thấy càng đáng yêu hơn. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Thiên Minh quên mất nàng vẫn là thần rắn. "Ngươi, ngươi là?" "Anh a." Tiên bệ gái kia tò mò hỏi, dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gái đầu, nhìn Nhiếp Thiên Minh. "Ha ha, ngươi là ai a?" Nhìn tên bé gái này cũng không hề ác ý, lập tức Nhiếp Thiên Minh cũng buông lòng cảnh giác, mỉm cười nói rằng, "Ta là Linh Sả, là Dực Linh Sả con gái." Cô bé nhìn Nhiếp Thiên Minh cũng không có ác ý, lập tức hài lòng cười. "Linh Sả? Chẳng lẽ là Âu Đoàn trưởng trong miệng Linh yêu?" Nhiếp Thiên Minh hít một hơi thật sâu, lập tức không dám khinh thường. "Các người làm sao về tới đây đến?" Cô bé tò mò hỏi, trước đó không có xem qua Thiên Minh như vậy người dáng dấp, chậm rãi hỏi. "Ha Chúng ta tới nơi này tìm kiếm đồ vật. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, trước mắt Linh xà mặc dù là linh yêu, thế nhưng là hiện ra đến thuần khiết vô cùng, không có một chút khí tà ác. Chẳng trách là Linh Sà đây. Nguyên lai like có người trí tuệ, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm. Vị đại thúc kia thúc có phải hay không đang tu luyện a? Cô bé thỏ đầu ra đầu, lo lắng hỏi. Nhẹ nhàng sờ sớm mũi, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Vâng, bất quá tuyệt đối đừng đi quay rối hắn a." Hống hống. Hạ Huyền chậm mở mắt, hướng về phía trước mắt cô bé lớn tiếng giống giận mấy lần. "Mẹ, mẹ, có cái quái vật." Cô bé lớn tiếng kêu lên, vội vàng trốn đến Nhiếp Thiên Minh phía sau, chăm chú lôi kéo hắn quần áo, thân thể không ngừng run rẩy run, tựa hồ cực độ sợ sệt. "Ha ha, tiểu muội muội, không cần sợ. Gia hỏa này liền thích hủ dọa nhân, không có ác ý." Nhiếp Thiên Minh cũng không nghĩ tới Hắc Huyền vài tiếng giống giận dĩ nhiên đem một cái linh yêu dọa đến, lập tức nhẹ giọng an ủi. "Hắc Huyền, đừng thế." Nhiếp Thiên Minh đảo mắt nhìn một chút Hắc Huyền, thấp giọng nói rằng, "Ngao ngao." Nhẹ nhàng nói thầm mấy câu, Hắc nhìn cô bé một chút, chậm rãi nhắm hai mắt lại, kế tục bắt mặt đất trên. "Ha, ha đừng sợ." Nó ngủ. Nhất Thiên Minh chậm rãi đập đi, nhẹ giọng nói rằng: "Gật đầu lia lịa, cô bé sắc mặt khôi phục bình thường, thỉnh thoảng nhìn lén hát Huyền vài nhãn, sợ nó đột nhiên lại bắt đầu giống lên. Xem ra cái này tiểu linh xà mới vừa vừa ra đời, vẫn không có cái gì nhận thức năng lực, nàng cha mẹ làm sao để nó đi ra." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, lẩm bẩm nói: "Tiểu Nhã, tiểu Nhã." Đột nhiên bên ngoài mấy trăm mét truyền đến một trận cấp thiết tiếng gào, Nhất Thiên Minh cười cười hỏi: "Cái kia là không phải ngươi mỗ thân? Có phải hay không ngươi lén lút trốn thoát, không có nói cho người biết mỗ thân?" Ân, ta là lén lút chạy đến. Cả ngày ngốc ở trong phòng, ta sắp bị trầm tử, lén lút chạy ra ngoài, hi hi. Cô bé lập tức quên mất mới vừa rồi bị hát Huyền Dọa đến một chuyện, lập tức hài lòng nợ nụ cười. Cái kia lênh lênh âm thanh vẫn trong rừng cây bồng bền, nữ tử kia đã đi tới Nhiếp Thiên Minh trước mặt, lo lắng nhìn mình con gái. Nhẹ nhàng run lên lông mi, Nhiếp Thiên Minh hiểu đối phương khả năng tại lo lắng hắn sẽ đối với tên bé gái này ra tay, liền mỉm cười nói rằng, đứa bé này thật đáng yêu, ta rất yêu thích. Nghe được câu này hổ, nữ tử kia nhẹ nhàng nói một tiếng, lập tức cũng không tại lo lắng như vậy. Nhất Thiên Minh giờ khắc này một lần nữa xem kỹ đối diện nữ tử, ngoại trừ không có chân, cái khác theo nhân loại không khác. Khuôn mặt thanh tú thậm chí so với bát hoang bên trong nữ tử còn xinh đẹp hơn, cả người tràn ngập dị dạng phong tình. "Ngươi được, ta gọi Nhất Thiên Minh." Nhất Thiên Minh vì bỏ đi đối phương nghi hoặc, mỉm cười nói rằng, "Tiểu Nhã, trước tiên lại đây." Tiên thiếu phụ kia sắc mặt nghiêm túc nói rằng, "Áo." Tiểu Nhã khe khe gật đầu, không tình nguyện rời khỏi Nhất Thiên Minh, hướng về thiếu phụ đi đến. Thiếu phụ vội vàng đem Tiểu Nhã kéo đến trong lòng, sợ sẽ xảy ra cái gì. Xem ra nàng vẫn là lo lắng nhất Thiên Minh sẽ đối với tiểu nhã bất lợi, bất quá nếu đến nàng trong lòng, cũng không cần phải lo lắng. Người đến như vậy làm gì? Nơi này không phải là các ngươi nên đến. Đã xác định tiểu nhã an toàn không việc gì hậu, tên thiếu phụ kia ngự khí cũng trở nên lạnh, cùng trước đó ôn nhu tạo thành so sánh. Ai, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chương 285, phu nhân. Nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Thiên Minh thản nhiên nói, ta không có ác ý, chỉ là đi tới nơi này tìm một món đồ. Nhiếp Thiên Minh nhất định phải đem chuyện này giải thích rõ ràng, bằng không bị một con thành niên linh dược cuốn lên cũng không làm một chuyện tốt. Tìm cái gì? Thiếu phụ hai mắt lóe lên một tia hàn ý, lạnh lùng hỏi. Cái này? Thật không tốt nói. Nghiệp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sờ mũi, lung tung nói rằng, ký thực liền chính hắn cũng không biết đồ vật nào có phải hay không ở chỗ này, bất quá mỗi khi chính mình sử dụng toán hạch, cũng có thể cảm giác được nó tồn tại. Mẹ, cái này ca ca không là người xấu, ngươi không muốn như thế hôm sao? Tiểu Nhã nhìn lạnh léo mâu thân, lập tức lẩm bẩm nói. Nhẹ nhàng sờ sờ tiểu Nhã đầu, thiếu phụ mỉm cười nói rằng, "Ân, tiểu Nhã lần sau có thể đừng có chạy lúng túng." bằng không mẫu thân sẽ lo lắng. Nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Thiên Minh nhìn trong lòng Tiểu Nhã, ngẫm lại chính mình lúc nhỏ, giống nhau đến mấy phần. Đừng, đừng, đừng. Phía sau chuyển đến 3 tiếng nổ, tên thiếu phụ kia lập tức cảnh giác lên, nhìn Nhiếp Thiên Minh phía sau nguyên mình, mình, chuẩn bị công kích. Không cần lo lắng, không gặp nguy hiểm. Nhiếp Thiên Minh vội vàng giải thích, vạn nhất khiến cho nàng hiểu lầm, phát động công kích, chính mình thật sự không biết kết cục như thế nào. Hán, đang tu luyện. Thiếu phụ chậm rãi hỏi, tuy rằng trước đó Tiểu Nhã cũng hỏi qua. Thế nhưng hai người tâm tình nhưng hoàn toàn khác nhau. Tiểu Nhã là tò mò, mà Thiếu phụ là kinh ngạc. Sắt thực tại thâm tầng nơi tu luyện, sắt thực là một cái chuyện nguy hiểm. Nguyên đại ca, ngươi thế nào rồi? Nhất Thiên Minh nhìn thấy Nguyên Minh chậm rãi mở mắt, quan tâm hỏi. Haha, ta rốt cục đột phá, ta đã đến huyền âm cảnh rồi. Nguyên Minh lớn tiếng bật cười, toàn bộ rừng cây đều chuyển đến hắn hài lòng tiếng cười. Hống hống. Đột nhiên rừng cây yêu thú bắt đầu giống giận, hiển nhiên bị Nguyên Minh thân ảnh quấy nhiễu, những yêu thú khác bắt đầu dục giả dục dịch. Hống hống. Hạ cũng cảm giác được dị dạng, chậm rãi bò dậy, nhìn thấy tiểu nhã cùng nàng thân không có hướng về phía các nàng giống giận cẩn trọng tuyệt đối đừng để những yêu thú này lại đây nhất thiênên Minh lo lắng nói rằng rất hiển nhiên tại thâm thâmtàng khu vực yêu thú lực công kích muốn để cao mấy lần yên tâm đi chúng nó không sẽ công kích các ngươi thiếu phụ nữ khi rốt cục hòa hóa lại có thể là xem nhếp thiên Minh sắc thực không có ác ý cũng không muốn trước đó xông vào thâm thâmtàng khu vực người tu luyện như vậy thâu bạo không nói lý lập tức ngựa khi cũng ôn nu rất nhiều khe khe gật đầu, Th thiên Minh hướng về phía các nàng cười cười chậm ãi quét mắt chu vì biến hóa hống hống tiếng giống giận d càng ngày càng to lớn Không tới 10 phút nơi này đã tụ lại mấy chục con yêu thú bất quá nhìn thấy tên thiếu phụ kia hậu không có dám lên tiếng điều này cũng làm cho nhiếp thiên Minh rất kỳ quái liền tính Linh yêu rất cẩn hành những yêu thú kia cũng không trở thành như thế sợ nàng các người đều trở lại nơi này không có các người chuyện gì nhìn càng ngày càng nhiều yêu thú tụ lại tới đây tên thiếu phụ kia rốt cục lần thứ hai xem nói chuyện hống hống những yêu thú kia nhẹ nhàng gầm nhẹ mấy tiếng chậm rãi lui ra ngoài cái này nhiếp thiên Minh không rõ nhìn tên thiếu phụ kia bất quá thiếu phụ cũng không tính giải thích quá nhiều đi thôi Nơi này không quá an toàn, nếu tiểu nhã yêu thích các người, các ngươi trước tiên theo ta đi." Thiếu phụ thản nhiên nói, trong giọng nói không có một chút ý tứ khác, chỉ là đơn giản mời. Vốn là Nhiếp Thiên Minh muốn cự tuyệt, thế nhưng trầm tư chốc lát, vẫn là quyết định trước tiên theo các nàng. Dù sao nơi này không quen nhân sinh, không cẩn thận đắc tội cường đại lĩnh dược, đến thời điểm lại bọn họ quả đáng tự ăn. "Vậy thì đa tạ rồi." Nhiếp Thiên Minh quyền trưởng báo đáp, mỉm cười nói rằng. Thiếu phụ khe khe gật đầu, ôm lấy tiểu nhã nhanh chóng về phía chiếc di động. Trong lòng tiểu nhã hướng về phía Thiên Minh làm một cái mặt quỷ, kỳ hỉ nợ nụ cười. Ha ha, Nhiếp Tiên Minh cũng nhẹ nhàng cười cười, cũng là một cái mặt quỷ. Linh xà tốc độ di động muốn so với cái khác yêu thú sắp rồi rất nhiều, hành hào hát huyền phục dụng ma ngạc ngư hai mắt, thực lực tăng mạnh, tốc độ cũng sắp rồi rất nhiều. Mấy người một nhóm, cấp tốc đi về phía trước. Đầy đủ đi nửa canh giờ, ở một cái khí thế bàng bạc pháo đại ngừng lại. Nơi này thậm chí có cái này. Nhiếp Tiên Minh kinh ngạc than thở, trong lòng không ngừng hồi tưởng địa đồ bên trong miêu tả. Địa phương này, địa đồ cũng chỉ là sơ lược, có thể là cái kia vẽ người cũng không dám tới gần quá nơi này đi. Dù sao nơi này sinh tồn làm to lượng linh yêu, nhích tới gần, vạn nhất bị tóm lấy, chỉ có một con đường chết. Vù vù, nhẹ nhàng hô một hơi, Nhiếp Thiên Minh hướng về Nguyên Minh nhìn thoáng qua, nhanh chân theo tới. Giờ khác này Nguyên Minh cũng thấp thỏm bất an, nhìn nhếp Thiên Minh tiến vào, cũng vội vàng đi theo. Dù sao đối phương đối với mình không có ác ý, chỉ cần bọn họ không làm khác người sự tình, bọn họ cũng rất an toàn. Đối với điểm này, nhếp Thiên Minh so với ai khác đều rõ ràng, hơn nữa tên thiếu phụ này địa vị cũng không thấp. Phu nhân được, tiểu công chỗ được, mới vừa tiến vào pháo đài. Nhất Thiên Minh chỉ nghe thấy có người như vậy xưng hô tiểu nhã cùng tên thiếu phụ kia. Dĩ nhiên là phu nhân cùng tiểu công chúa, khó trách nàng có thể uống lùi những này mạnh mẽ yêu thú. Nguyên lai like một mảnh này đều là nàng đất quản hạn, nói như vậy chính mình giờ khắc này cũng là an toàn. Cái này là ai? Trong thành bảo mọi người là thiếu phu nhân bộ dáng này, bất quá địa vị rõ ràng so với không cao. Ha ha, các ngươi được. Nhất Thiên Minh khe khẽ gật đầu, mỉm cười nói rằng, so với cái khác linh xà, tên thiếu phụ này thể hiện đi ra thực lực cường hành vô cùng. Nhất Thiên Minh thậm chí không cảm giác được nàng thực lực. Chỉ ít cũng đến hôn độn cảnh, mà cái khác linh xả cũng nhiều đến tới ám âm cảnh, cho nên cái này thành bảo lực công kích đều sẽ chưa từng có đáng sợ. Như là đem các nàng mang tới bát hoang, theo chính mình tấn công huyết tông môn, tiêu diệt huyết tông môn có thể nói dễ như ăn cháo. Cái này cũng chỉ là Nhiếp Thiên Minh ngẫm lại mà thôi, muốn mở ra to lớn như vậy linh yêu quẩn, muốn so với mình tu luyện tới địa đạo cảnh còn khó khăn hơn. Báo thủ việc, vẫn là dựa vào chính mình từng bước từng bước đi tới đi. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng theo tới. Pháo Đài muốn so với hắn nghĩ tới hài hòa hơn nhiều, không có yêu thú chiến đấu cùng gian ngoài bình thường sinh hoạt gần như, thậm chí so với Bắc Hoang Nội sinh hoạt còn muốn hòa thuận. Mấy người đi tới một cung điện khổng lồ trước mặt ngừng lại, thiếu phụ nhẹ nhàng buông xuống tiểu nhã, thản như nói: "Các ngươi trước tiên vào đi, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau." Nói xong, thiếu phụ trực tiếp đi vào, tiểu nhã lôi kéo Nhiếp Thiên Minh cánh tay, lưu dịu nói rằng: "Mau nhìn này chính là của ta nhà, tiến vào để xem một chút." Bị tên tiểu tử này chọc cười, Nhiếp Thiên Minh hì hì theo tiến bảo. Có thể ở cái này tử vong địa nhìn thấy thành như vậy bảo vốn là không dễ, thêm vào cái này cung điện hoa lệ, càng khó mà tin nổi hơn. Chương 286, Mạc Quân Sơn. Tiểu công chúa trở lại. Một cái người hầu gái dáng dấp phụ nữ mỉm cười nói rằng: "A mấy mẹ, tiểu nhã trở lại." Tiểu nhã nhẹ nhàng cười nói, giúp vào cái kia người hầu gái trên người. Người được." Nhất Thiên Minh hướng về phía cái kia người hầu gái cười cười, phía sau Nguyên Minh cũng cười theo thiếu. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đi tới Linh Yêu Phúc địa hơn nữa còn tại trọng yếu như vậy địa phương. Các người chính là phu nhân mang về đến khách nhân đi, đến đến đến, phòng trọ đã sớm sắp xếp xong xuôi, các ngươi đi nghỉ trước đi. Người hầu gái đẩy mặt mỉm cười nói rằng: "Làm phiền." Nhiếp Thiên Minh khách khí nói. Người hầu gái dẫn Nhiếp Thiên Minh cùng Nguyên Minh hướng về mặt đông đi đến, vòng qua tráng lệ hành lang cùng cung điện, nếu đi tới một chỗ so sánh với nơi yên tĩnh. Cái này là một cái đơn độc sân, tại cả tòa thành bảo bên trong có vẻ đặc biệt đặc biệt. "Được rồi, đến. Cái này liền là chúng ta pháo đài đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị. Có yêu cầu gì có thể nói đi ra, chúng ta tận lực giúp ngươi." Người hầu gái mỉm cười nói rằng, mặc dù là linh xả, thế nhưng Nhiếp Minh cảm giác được cùng người thượng không khác. "A mấy mẹ" Ta nghĩ cùng cái này đại ca ca cùng nhau chơi đùa. Tiểu Nhã cười hì hì nói, "Cái này không thể được, phu nhân sẽ trách tội. Ngày mai trở lại đi, Tiểu Nhã ngoan ngoãn." A mấy mẹ mỉm cười nói rằng, chấm rãi cơ cơ Tiểu Nhã." "Được rồi." Tiểu Nhã không tình nguyện nói rằng. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười cười, chính mình có thể tới đây đều là nhờ Tiểu Nhã phúc. Nếu không phải Tiểu Nhã, bọn họ liền đi vào cơ hội đều không có. Tiểu Nhã gặp lại. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, nhẹ nhàng vây vây tay, Tiểu Nhã theo người hầu gái đi, chỉ để lại Nhiếp Thiên Minh nguyên mình. mình. Còn có cái kia không biết làm sao hát huyền. Trước tiên trụ hai ngày, chúng ta đang trầm chậm tuần tra, nhất định sẽ tìm tới. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nói rằng, như là lại an ủi mình. Ân, chỉ cần Nhiếp công tử ngươi có lòng tin, liền nhất định có thể tìm tới. Từ từ khi biết nhếp Thiên Minh, Nguyên Minh sức lực cũng đủ, ngăn ngắn mấy tháng, hắn đã liên tục đột phá vài tầng. Cái này nhờ có nhếp Thiên Minh trợ giúp, nếu không phải hắn, Nguyên Minh cũng chỉ có thể tại cao dương cảnh ngồi hồi, cả đời cũng cảm thụ không tới mộ âm cảnh cường thế, càng không cần phải nói âm cảnh rồi. Ân, chỉ cần có tự tin Nhất Thiên Minh gật đầu lia lịa, nhìn bên mông tương cùng. Sáng sớm hôm sau, luồng thứ nhất ánh mặt trời đâm thấu mây mù, chiếu vào Nhất Thiên Minh phía trước cửa sổ. Chậm rãi mở mắt, Nhất Thiên Minh đã đã lâu không có như thế giống như chưa ngủ nữa, nhẹ nhàng đưa tay ra mời lại eo, chậm rãi ngồi dậy. "Đại ca ca, đại ca ca." Ngoài phòng đột nhiên chuyển đến tiểu nhỏ nhã tiếng kêu. Tiểu nha đầu này, sớm như vậy đã thức dậy. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng nghiệm nói một câu, nhanh chóng bò dậy. "Có ken." Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, Nhất Minh liền nhìn thấy ngày hôm qua cái kia người hầu gái, còn có cái này ái cô gái nhỏ. Tiểu nhã. Buổi sáng tốt lành. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mỉm cười, lộ ra vẻ sán lạn mỉm cười. "Nhhiếp công tử, ngươi được, phu nhân bọn ta cho mời." Cái kia người hầu gái mỉm cười cung kính nói. Khe khe gật đầu, nhìn nguyên minh gian phòng có thể mở ra, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Nguyên đại ca, phu nhân cho mời, chúng ta đi đi拜 kiến chủ nhân một thoáng." Mấy người một nhóm nhanh chóng xuyên qua cung điện, đi tới một chỗ cực kỳ đặc biệt bên trong đại sảnh. Phòng khách trang sức cực kỳ xa hoa, mỗi một góc đều để lộ ra cường giả đại khí cùng quyết đoán. Ở đại sảnh phía trên, Thinh linh xoay quanh một cái to lớn linh xà. Bất quá cái này không thật sự là linh xà, mà là có thượng đẳng linh trạm ngọc khắp mà thành, làm cho người ta một loại lực rung động. Đặc biệt đôi mắt kia, phát sinh lấp lánh có thần hào quang, tựa hồ có thể đọc hiểu phía dưới nhân tâm tư. Nhìn thấy như vậy trông rất sống động điêu khác, Nhiếp Tiên Minh không khỏi than thở một phen, lầm bẩm nói, thực sự là xảo đoạt tiên công. Nhiếp công tử, mời ngồi. Phu nhân kia ngón tay nhẹ nhàng chỉ tay, Nhiếp Tiên Minh cùng Nguyên minh thuận thế ngồi xuống. Tiểu giờ khắc này đã rời khỏi người hầu gái trong lòng tập trung vào nàng mẫu thân ôm ấp, to mò nhìn Nhiếp thiên Minh. Dù sao cái này là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh, nhìn hắn cùng mình không giống nhau, rũa ra hiếu kỳ. Nhẹ nhàng hướng về nàng cười cười, Nhiếp Thiên Minh bình tĩnh nói, "Thiên Minh cảm tạ phu nhân thu nhận giúp đỡ tình. Cái này đều là việc nhỏ, ta chỉ là muốn biết các ngươi đi tới nơi này đến làm gì?" Phu nhân kia cũng không có khách khí, trực tiếp đi vào chủ đề. "Cái này, ta là tới tìm một món đồ." Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nói rằng, tuy rằng không biết đạo phu nhân có gì trong lòng, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh nhìn ra được, đối phương tuyệt đối không dễ dàng lựa gạt. Nhẹ nhàng cười cười, tay ngọc nhẹ nhàng run lên, chậm hỏi rốt cuộc muốn tìm đồ vật là gì? Tìm đến một cái liên quan với đại địa phù đồ vật. Nhất Thiên Minh hiểu muốn ẩn dấu thật sự là quá khó khăn, khen chốt hắn vẫn tại nhân gia địa bàn, đối phương nếu là giở mặt, chính mình thật sự đi không xong. Người là nói đại địa phù? Làm sao ngươi biết đồ vật này? Sắc mặt phu nhân chìm xuống, nghiêm túc chăm chú hỏi. Nhẹ nhàng sờ sớm uý, nhất Thiên Minh cũng không biết nên trả lời như thế nào, nếu là nói mình đã bắt được đại địa phù, e sợ sẽ đưa tới tai nạn. Ha ha, Thiên Minh gia tộc từng theo Mạc sĩ gia tộc có điểm mọn mượn, tổ tiên truyền xuống một tờ bản đồ, bất quá không quá tỉ mỉ. Chú cần đến chính là Tử vong địa thâm tạng. Nhiếp Thiên Minh lại bắt đầu sử dụng chính mình quen dùng thủ đoạn, lần thứ hai gắn một cái lời nói dối. Khi những cái này lời nói dối, đối phương tuyệt đối không thể nhìn thấu, bởi vì có ít nhất 9 phần 10 thật sự là. Nguyên lai like là Mạc sĩ gia tộc bạn cũ, chẳng trách biết đại địa phủ. Phu nhân kia hiển nhiên biết Mạc sĩ gia tộc, lập tức cũng khe khẽ gật đầu. Nếu biết Mạc thị gia tộc, như vậy biết đại địa phủ cũng chẳng có gì lạ. Ngươi có phải hay không dự định đi Mạc Côn Sơn? Sắc mặt phu nhân biến đổi, ngừng trọng hỏi. Mạc Côn Sơn? Nhiếp Thiên Minh trong lòng ngẩn ra. Hắn căn bản không biết Mạc Côn Sơn ở nơi đâu, chẳng lẽ là chính mình muốn tìm đồ vật ở nơi nào? Vâng. Nhiếp Thiên Minh gật đầu lia lịa, thẳng thắn đáp ứng nói. Phu nhân kia tựa hồ đã ngờ tới Nhiếp Thiên Minh sẽ nói như thế, lập tức gật đầu lia lịa, lâm vào trầm tư. Như vậy, ta cũng với các ngươi cùng đi. Chỉ chốc lát sau, phu nhân tựa hồ làm thành một cái rất khó quyết định, kiên định nói rằng, cái này, được rồi. Nhiếp Thiên Minh vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng chỉ chốc lát sau lại đổi giọng, có nàng dẫn đường, cũng an toàn một điểm. Mấu chốt nhất sự tình, hắn không có phản đối quy lực. Tiễn Tâm, ta sẽ không cùng ngươi cướp đồ vật, ta chỉ là đi bên trong nhìn, xem ta muốn nhìn gặp đồ vật." Phu nhân tựa hồ lâm vào trầm tư trùng loại, vừa tựa hồ tại hồi ức cái gì. "Mẹ, mẹ, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Nhã rõ ràng phát hiện phu nhân tâm tình không tốt, lập tức lo lắng hỏi, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, trầm rãi nói rằng, "Hai ngày nữa, chúng ta đi Mạc Côn sân rồi." Đã có phu nhân lần này hứa hẹn, Nhiếp Thiên Minh lập tức cũng an tâm. Thêm một cái nhân, liền thêm một phần an toàn, đặc biệt là phu nhân như vậy cường thế linh xà. Tại thâm tầng bước, cho dù có yêu thú cường đại, cũng không dám chủ động công kích. Chương 287, lối vào. Nhìn nguyên Minh một chút, Nhiếp Thiên Minh sờ sờ mũi, lung tung nói rằng: "Phu nhân, còn có một việc, liên là chúng ta vẫn không biết Mạc Côn Sơn ở nơi đâu. Lúc trước địa đồ không hoàn toàn, cho nên ta biết." Phu nhân thản nhiên nói: "A mấy mẹ, ngươi đi trước chuẩn bị một ít tài liệu, ta ít ngày nữa sắp sửa xuất phát." Phu nhân nhìn bên cạnh người hầu gái, thản nhiên nói: "Phu nhân, ngươi lại muốn đi ra ngoài à?" Người hầu gái lo lắng hỏi, hiển nhiên không hi vọng nàng đi ra ngoài. "Ân, ngươi chuẩn bị là được rồi." những chuyện khác, không cần hỏi đến. Sắc mặt phu nhân ngưng trọng nói rằng: "Nhẹ nhàng run lên lông mi, Nhiếp Thiên Minh loáng thoáng cảm giác được một tia đặc biệt, thế nhưng nhưng không biết cái nào lý đặc biệt. Phu nhân cần tài liệu toàn bộ chuẩn bị xong, Nhiếp Thiên Minh mấy người bắt đầu chính thức khởi hành. Trên đường chỉ có tiểu nhã Liễu giễu giọng nói, còn có chính là Hắc Huyền gặp phải cao cấp linh thú phát sinh cảnh cáo âm thanh, ngược lại cũng không có thanh âm nào khác. Các người tiến vào Mạc Côn sân hậu, nhất định phải theo sát ta, không liền ngay cả ta cũng không bảo hộ được các ngươi." Đột nhiên phu nhân quay mặt lại, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng: Phu nhân tuy rằng bề ngoài xem ra cực kỳ lạnh leo, thế nhưng tâm địa nhưng cũng không xấu. Tính cách có thể là linh xà trời sinh gây nên, nhưng nhìn đến tiểu nhã hậu, Nhiếp Thiên Minh lại phủ định ý nghĩ này. Phu nhân này điềm tâm, chúng ta tuyệt đối không cho phu nhân thêm phiền phức." Nhiếp Thiên Minh tầng tầng nói rằng, phía sau Nguyên Minh cũng gật đầu lia lịa. Vì phòng ngừa có ngoại ý mến, Nhiếp Thiên Minh không thể không yêu cầu Hắc Huyền Thu nhỏ lại, chui vào chính mình trong lòng. Vạn nhất xảy ra cái gì, hắn cũng có thể hết sức chăm chú đối phó. Liên tính chạy trốn, cũng không có hậu họa. Phía trước liền tiến vào Mạc Côn Sơn chúng rồi. Có thể sẽ gặp phải cấp cao linh yêu, nhớ kỹ tuyệt đối đừng nói chuyện." Phu nhân lo lắng nói rằng, nhẹ nhàng run lên lông mi, Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này cũng thất thượng bất hạ, lập tức tầng tầng gật đầu. Xem ra cái này mà Côn Sơn Tuyệt Không không phải đơn giản như vậy liền có thể đi. "Hào hào." Phu nhân vừa dặn dò xong hở, to lớn đuôi rắn ba nhanh chóng vung vậy, thân thể cấp tốc chạy vội đi ra ngoài. Nhiếp Thiên Minh cũng gấp vội đuổi tới, giờ khắc này bọn họ đã tiến vào Mạc Côn Sơn bên trong, tùy thời đều sẽ gặp nguy hiểm. "Linh nữ, ngươi đến chúng ta Mạc Côn Sơn làm cái gì?" mới vừa vừa bước vào mạc côn sơn hơn 100 mét, lập tức nghe được có người kêu lên. Nhiếp Thiên Minh dương mắt nhìn lên, dĩ nhiên là sư thân mặt người linh lược. Bất quá xem ra cực kỳ khủng bố, thể tích muốn so với thời kỳ đỉnh cao hát huyền giao đấu hơn lần. Mà tản mát ra mạnh mẽ khí, càng làm cho nhếp Thiên Minh cảm thấy áp lực cực lớn. Ồ, phía sau là ai? Ngươi làm sao dám dẫn người đi vào? Muốn chết sao? Gia Hỏa kia nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh cùng Nguyên Minh Hậu, nước ra phẫn giận lên, rít gào chỉ trích nàng. Còn dám lắm mồm, ta cho ngươi máu tươi ba thước. Phu nhân cũng không có sinh khí chỉ là lạnh lùng nói. Phu nhân lời ấy một chỗ, cái kia sư thân mặt người linh yêu lập tức ngậm miệng lại, không dám nhiều nói nửa câu. "Đi." Nhẹ nhàng huy một thang tay, phu nhân lại nhanh chóng đi vào. Nhìn một chút ra hỏa kia, Nhiếp Thiên Minh không dám dừng lại lâu, lập tức hận theo tới. Nơi này không hổ là tử vong địa, muốn là chính mình tùy tiện tiến vào, liền ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Vừa mới cái kia sư thân mặt người linh yêu lực công kích trí nhất là hôn độn cảnh, như vậy phu nhân này công kích đến tận cùng có bao nhiêu giỏi người đây? Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, "Nếu nàng làm sao mạnh mẽ Tại sao còn muốn tìm chính mình cùng phía trước, rất rất nhiều vấn đề quấy nhiễu Nhiếp Thiên Minh. Đương nhiên những vấn đề này cũng chỉ có thể tới Mạc Côn Sơn trung tâm mới biết được, lập tức không nghĩ nhiều nữa, chăm chú theo tới. Mạc Côn Sơn kỳ thực cũng không tính một ngọn núi, nhiều nhất là một cái gò đất. Cùng bắt Hoang Sơn mạch so với, liền ngay cả gò đất cũng không tính được. Thế nhưng sơn không ở cao, thủy không ở sâu. Mạc Côn Sơn nhưng tản ra mạnh mẽ lực lượng, những này muốn có ý đồ người, đều tránh không khỏi nó mắt sáng. Càng chạy càng sâu, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy áp lực cũng càng ngày càng to lớn, phía sau Nguyên Minh đã xuất hiện trong thời gian ngắn run Xem ra địa phương này Tiêu Hao Nguyên khí thật sự là dò người, Nhiếp Thiên Minh từ bên người bao bên trong móc ra mấy hạt đan dược cho hắn, kế tục chạy đi. Quá mảnh này dừng cây là tốt rồi. Phu nhân tựa hồ cũng cảm giác được Nguyên Minh thân thể xuất hiện không khỏe, lập tức ngừng lại, chậm rãi giải thích. Nhẹ nhàng mỉm cười, Nguyên Minh lẩm bẩm nói, "Phu nhân ngươi kế tục chạy đi, ta đã dùng Nhiếp công tử cho ta địa dương đan, còn có thể chống đỡ." Nhẹ nhàng nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh, phu nhân nhíu những mày, biểu thị kinh ngạc. Nhiếp Thiên Minh chỉ là đầy mặt mồ hôi, thế nhưng cũng chưa từng xuất hiện Nguyên Minh hư thoát trạng thái. Chỉ chốc lát sau, Phu nhân lại tiếp tục đi lại. Đầy đủ đi 10 phút, mấy người mới đi ra khỏi cái này kỳ quái địa phương. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy tiểu nhã đang nằm tại phu nhân trong lòng ngủ say, không hề có một chút nào chịu đến cái này đặc biệt lực lượng áp chế. Ồ, cái này là tại sao? Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng than thở. Được rồi, phía trước đã đến Mạc Côn Sơn trung tâm. Phu nhân thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía trước sơn động nói rằng, "Húng hống. Đột nhiên Hắc Huyền Nội bắt đầu rống lên, Nhiếp Thiên Minh dương mắt nhìn thấy một con yêu thú mạnh mẽ nhanh chóng chạy vội tới, cường thế đánh về phía bọn họ. Thật cương hãn. Nếu là đặt ở Bát Hoang, phòng chứng rất ít người có thể chế phục nó. Súc sinh, dĩ nhiên ở trước mặt của ta làm cản. Phu nhân nhẹ nhàng quát lên, bàn tay cấp tốc xẹt qua một tia linh khí, tú lại tốc độ không thua gì chính mình toán hạch, trong nháy mắt đã đạt đến hủy thiên diệt địa mức độ. Con yêu thú kia cũng cảm giác được dị dạng, tựa hồ chuẩn bị chạy trốn. Nào có dễ dàng như vậy. Phu nhân hiển nhiên bị gia hỏa này chọc giận, không dự định buông than nó, đơn trường mạnh mẽ bổ tới. Ngao ngao. Cường hãn yêu thú trong nháy mắt bị đánh chết, yêu thú thậm chí ngay cả một tia phản kháng cơ hội đều không có. Liền ngay cả trong lòng Hắc Huyền có theo run rẩy mấy cái, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng xoa xoa nó một thoáng. Thật sự là mạnh mẽ rồi. Nhiếp Thiên Minh không khỏi thầm thở dài nói, nếu như một trưởng này bổ về phía chính mình, hắn cũng là cùng con yêu thú này giống như vậy, không, có một chút cơ hội. Phía sau Nguyên Minh cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, quá một hồi lâu mới phản ứng lại. Chuyện của ta đã giải quyết, đón lấy phải xem người rồi. Nhẹ nhàng nhún vai, phu nhân quay mặt lại, thản nhiên nói, đón lấy xem. Xem chúng ta. Nhiếp Thiên Minh không thể tin được phu nhân nói, nơi này có ai có thể vượt quá phu nhân? Hiện tại liền Phu Nhân đều làm không được sự tình, hắn thật không có tự tin. "Phu nhân, cái này, ngươi cũng không được. Thiên Minh khẳng định không được rồi, cho nên." Nhiếp Thiên Minh nhất thời đánh trống lui quân. "Cái này nếu như ngươi cũng không làm nổi, như vậy chúng ta vẫn là trở về đi thôi." Nói xong phu nhân chuẩn bị xoay người rời đi. "Cứ đi như thế." Chương 289, côn bằng to lớn. Đưa tới côn bằng chú ý. Cứ như vậy đơn giản một câu nói, đã để Nhiếp Thiên Minh cùng Nguyên Minh mồ hôi đồng địa. Hai người trợn mắt ngoác mồm sống ở chỗ kia, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Thiên Minh lần này ý thức được phát sinh cái gì, kinh ngạc nhìn phu nhân tựa hồ muốn lấy được nghiệm chứng. Phu nhân như trước một mặt lạnh lẽo, trên nét mặt không có một chút ý tứ khác, Nhiếp Thiên Minh hiểu bọn họ thật sự gặp được côn bằng. Căn cứ Hoang Lộ đại quan từng nói, côn bằng là một loại cực kỳ hiếm thấy linh thú, lực công kích đã đạt đến trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành trì lực lượng. Hơn nữa con linh thú này rất khó thấy, liền ngay cả Hoang Lộ đại quan cũng là sơ lược. Bởi vì gặp gỡ côn bằng tương giả, có thể sống sót thật sự là quá ít. Hiện tại chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhiếp Thiên Minh lo lắng hỏi. Dù sao nếu là thật sự chọc giận quân bằng, bọn họ không biết phần thắng được mấy thành. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản, không có gì để nói nữa rồi. Phu nhân giờ khắc này trên mặt hiện lên một tia tức giận tâm ý, thế nhưng chỉ chốc lát sau, lại biến mất. Thoáng qua liền qua vẻ mặt biến hóa, hay là không có tránh được Nhiếp Thiên Minh con mắt. Lẽ nào nàng cùng cái kia côn bằng từng có thiết? Bằng không, dựa vào phu nhân cao như vậy tu vi, còn có thể như vậy phẫn nộ đây. Tất cả đều là của mình suy đoán, nếu phu nhân không sợ, hắn Nhiếp Thiên Minh có cái gì phải sợ? Nói thật, nếu không phải phu nhân dẫn bọn hắn đi tới nơi này, phòng Trừng Nhiếp Thiên Minh rất khó đến cửa, càng không có cơ hội tiến vào. Đi. Sắc mặt phu nhân chìm xuống, đôi nhẹ nhàng vung một cái, thân thể nhanh chóng nhấn chìm đến phía trước hắc ám. Vì không làm cho chú ý, Nhiếp Thiên Minh cũng đem hộp quạt dập tắt, nhanh chóng theo tới. Kèn kẹt Liên ở tại bọn hắn đi vào không tới một phút đồng hồ, vách núi bắt đầu đông đượm, tựa hồ muốn sụp đổ. Điểm điểm đá vụn chậm rãi rơi xuống, dựa vào vừa nãy lực lượng, đừng nói hủy diệt sơn động này, liền tính một thành bảo cũng không lạ vấn đề. Thế nhưng sơn động chỉ hơi hơi chấn động một thoáng hậu, lại khôi phục bình thường. Liền ngay cả đánh rơi xuống đá vụn cũng rất ít đòi, cái này để Nhiếp Thiên Minh cảm thấy cực độ không rõ. Sơn động này chất liệu rất đặc biệt, nếu là những sơn động khác, đã sớm sụt xuống rồi. Phu nhân tự hồ đoán được Nhiếp Thiên Minh suy nghĩ, chậm rãi nói rằng: Khe khe gật đầu, lại nhìn một chút tiểu nhã, giờ khác này nàng chính đang phu nhân trong lòng sợ hãi nhìn chu vi." Chậm rãi huy động thủ trưởng, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười đánh với nàng một cái bắt chuyện, thuận thế làm một cái mặt quỷ. Tiểu nhã lo lắng sợ hãi khuôn mặt lập tức hiện ra một tia vui tươi mỉm cười. Tại phu nhân trong lòng thẳng hai lần, tâm tình cũng khá rất nhiều. Đi, bên này. Giờ khác này phu nhân cũng không dám quá chắc chắn, chỉ là chậm rãi lục lọi, tốc độ đã so với đi vào trước chậm rất nhiều, mấy người cơ hồ quy tốc chạy. Kèn kẹt. Đột nhiên sơn động lập tức lại chấn động lên, lần này cần so với trước càng to lớn hơn, càng mánh liệt hơn. Hào hào rào. Đá vụ nhanh chóng lướt xuống, vách núi cũng phát sinh đáng sợ tiếng rít, dường như sắp bạo liệt mở như thế, cực kỳ khủng bố. Mà trong vách núi tản mát ra yêu thú cường đại khí tức càng kinh khủng hơn, chỉ chốc lát sau Nhất Thiên Minh mấy người đã bị khí tức mạnh mẽ bao vây. "Ra đi, ta cũng không phải là trước đó cái kia linh xả, cũng không phải là như vậy là có thể rời đi." Phu nhân lạnh lùng quát lên, trong giọng nói tràn ngập mấy phần phẫn nộ. Kèn kẹt. Vách núi đột nhiên từ trung gian ngân ra, một cái to lớn côn bằng chậm rãi trôi ra. "Lại vẫn dám mang nhân đi tới nơi này, lần này cho các ngươi toàn quân bị diệt." Côn bằng to lớn hét hầu sản sinh thanh âm trầm thấp, âm thanh khiến người ta sợn cả tóc gáy. "Lần này ta nhất định sẽ quá khứ, ngươi ngăn cản không được." Phu nhân ôm thật chặt tiểu nhã, phẫn nộ quát. Trong lòng tiểu nhã tựa hồ bị phu nhân lâu từng chiếm được hận, có vẻ cực kỳ không thoải mái. Nhất Thiên Minh đánh giá cẩn thận trước mắt côn bằng, hắn cùng Nguyên Minh tại côn bằng trước mặt cũng là một cái tảng đá to lớn như vậy. Liên từ vừa nãy côn bằng vỡ ra vách núi liền có thể thấy được, lực lượng của nó lại nhiều đủ. Vách núi này chất liệu muốn so với mình tại Bát Hoang nhìn thấy cao hơn mấy chục lần, liền tính hắn toàn lực một đòn, phòng trừng cũng chỉ có thể mở ra một lỗ hổng mà thôi. Dương mắt nhìn vọng phu nhân, nhất Thiên Minh trong lòng không ngừng tính toán, nếu như phu nhân không phải là đối thủ của nó, nay bây giờ nên làm gì? Cái này phải là hắn muốn cân nhắc, trước mắt hai cường giả, hắn cũng không dám xác định ai càng cường đại hơn. "Hảo hảo, liền để bạn côn bằng lãnh giáo một chút linh sĩ uy lực đi." Côn bằng vừa nhìn linh sĩ cũng không tính rời khỏi, lập tức lạnh lùng cười nói, "Ngày hôm nay, ta nhất định phải đi vào." Phu nhân kiên định nói rằng. Côn bằng triệt để sự phẫn nộ, thân thể khổng lồ cấp tốc đánh tới, to lớn cái miệng lớn như chậu máu, hướng về bọn họ cán tới. Ma Ngạc Ngư với hắn so với, quả thực là con kiến gặp phải voi lớn, không phải một cái cấp bậc. "Đi." Nhất Thiên Minh cho Nguyên Minh khiến cho một cái ánh mắt Lòng bàn chân mạnh mẽ phát lực, thân thể nhanh chóng nảy lên. Bọn họ cũng không có thực lực này chặn lại côn bằng một đòn, lập tức chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Đúng. Côn bằng to lớn đuôi mạnh mẽ đập phá lại đây, phu nhân cũng không dám cứng đối cứng, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Tiếp được. Đột nhiên phu nhân đuôi nhẹ nhàng run lên, thân thể cấp tốc bỏ đến không trung, với này đồng thời, đem trong lòng tiểu nhã đổ cho Nhiếp Thiên Minh. Nhiếp Thiên Minh không dám kinh thường, thân hình biến đổi, vướng vàng mà tiếp được tiểu nhã. Trong lòng hai cái tiểu tử, Hạ Huyền giờ khắc này chậm rãi nhìn tiểu nhã, ra thịt thịt mông vướt muốn đi sờ sờ nàng. Tiểu Nhã hiển nhiên không muốn làm cho Hạ Huyền độ tới, cấp tốc né tránh, điều này cũng làm cho Nhiếp thiên Minh cảm thấy buồn cười. "Thiên Minh, đi vào nhanh một chút. Theo người cảm giác đi." Phu nhân lớn tiếng quát lên, to lớn đuôi cấp tốc quét qua. Cái này một cái đuôi thực lực không thua gì vừa nãy côn bằng cường thế bổ một cái, hai cái mạnh mẽ cao thủ mãnh liệt đụng vào nhau. Hai người đồng thời lùi về sau mấy, trung gian vừa vận lộ ra một cái khe hở, hơn nữa côn bằng cũng không có năng lực lập tức ngăn cản Nhiếp Tiên "Nguyên đại ca, đi." Nhiếp Tiên Minh bạo quát một tiếng thân hình hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc xuyên qua trung gian khe hở. Nghĩ tới đi, không cửa. Côn bằng phẫn nộ quát, thân thể khổng lồ nỗ lực muốn chặn đứng Nhiếp Thiên Minh. "Ngươi cứ việc đi, ta ngăn trở." Phu nhân lạnh lùng nói, thân hình biến đổi, nhanh chóng chặn lại côn bằng một đòn. Hai người năng lượng mạnh mẽ sóng trùng kích trong nháy mắt tạo thành một trận năng lượng luồng khí xoáy, nhanh chóng xoay tròn. Bởi côn bằng chịu đến phu nhân ngăn cản, không có đối với Nhiếp Thiên Minh bọn họ tạo thành tính thực chất ngăn cản, Nhiếp Thiên Minh thuận thế trốn tiến Nhẹ nhàng hô một hơi, chậm rãi xoa xoa giọt mồ hôi trên trán nhẹ nhàng an ủi trong lòng hai cái tiểu tử hiển nhiên tình huống vừa rồi đem bọn hắn dọa đến đừng nói bọn họ coi như mình cũng coi như trải qua đại quân mặt một khắc kia cũng không nhịn được dọa ra khỏi một tiếng mồ hôi lạnh nếu là phu nhân không có chặt lại hoặc giả bọn họ tại chầm một chút giờ khác này đã chết ở côn bằng công kích hạ hiện tại cuối cùng cũng coi như đạt được tạm thời an toàn có phu nhân ở đang nơi nào cuốn lấy côn bằng ra hỏa kia còn không đến mức nhanh như vậy liền cảm thấy chương 290 khối toán hoạch thứ hai phu nhân trợ giúp bọn họ ngăn trở cô bằng bất quái thiên Minh cũng chưa quen thuộc điều hình không biết nên đi nơi nào đi, hiện tại nên hướng về chạy đi đâu? Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, chính mình trong lúc nhất thời cũng không có chú ý. Đột nhiên nghĩ đến phu nhân trước đó từng nói, theo chính mình cảm giác đi. Cảm giác? Là toán hoạch cảm giác. Nhiếp Thiên Minh tựa hồ mới đến biện pháp giải quyết, toán hoạch cấp tốc vận hành, đại địa phù cũng chậm rãi bơi lội. Ông ngoong. Toán hoạch không ngừng chấn động, tựa hồ chịu đến cái gì quái dại, hay là cảm ứng được cái gì. Mà đại địa phù giờ khắc này cũng có vẻ cực độ hưng phấn, tại toán hoạch bên trong bơi lội tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bên trái đằng trước Nhất Thiên Minh rõ ràng cảm giác được một tia quen thuộc khí tức chuyển đến, dương mắt nhìn lên, cố khí tức này chính là đến từ bên trái đằng trước. Ông ngoang, toán hạch vẫn như cũ không ngừng mà chấn động, chấn động tần suất tựa hồ càng nhanh hơn, nhanh đến Nhất Thiên Minh cảm thấy không thoải mái, lập tức không lại dừng lại, Nhất Thiên Minh nhấc chân cấp tốc chạy vội quá xứ. Nguyên Minh cũng không có dừng lại bên trong, khẩn trương theo tới. Ở nơi này, nửa điểm do dự cũng không thể có. Bạn tới nơi này liền nguy cơ thứ phía, vạn nhất cái kia côn bằng đột nhiên đuổi lại đây, bọn họ mạng nhỏ cũng là chi trả. Nhếp công tử, chúng ta chính là đi nơi nào? Nguyên Minh nhìn con đường phía trước càng ngày càng hẹp, lo lắng hỏi: "Ha ha, đi tìm đồ tốt." Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh đã triệt để mới cảm giác được toán hạch tồn tại, hơn nữa nơi này hoàn cảnh cùng chính mình lần trước tại Độc Thánh Hoang cảm ứng được giống nhau như lúc. Lần trước hắn chỉ là cảm giác được có một kiện cùng đại địa phù tương quan đồ vật tồn tại, mãi đến tận đi vào trước đó, hắn mới chính thức biết nguyên lai đồ vật kia dĩ nhiên là một cái khác toán hạch. Cái này, Nguyên Minh cũng không biết nói cái gì, nhìn nhếp Thiên Minh nét mặt hưng phấn, nhất thời rõ ràng. Lần này bọn hắn tới Tử Vong Địa, mục đích đúng là vì tìm nó. Nhiếp công tử phía trước đã không có đường. Rất nhanh mấy người đi tới một mặt vách tường trước, Nguyên Minh lo lắng nói rằng: "Không, có." Nhất Thiên Minh có thể cảm giác được vách tường mặt sau tinh thần khí tức, cái này cùng mình toán hạch phát ra khí tức cực kỳ tương tự, hắn kết luận toán hạch ngay vách tường mặt sau. "Nhưng là, nơi này rõ ràng không có đường." Nguyên Minh nghi ngờ hỏi. "Đường, đều là chính mình đi ra." Nhất Thiên Minh thì thảo lầm bầm lâu bầu, cấp tốc khởi động toán hạch, một cú cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực nhanh chóng sử dụng. Đùng. Tinh thần lực đụng tới vách đá hậu, lập tức bị vô tình trở về. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Không thể, ai cũng không thể." Nhiếp Thiên Minh nắm thật chặt nắm đấm, mạnh mẽ nói rằng. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai tụ lại tinh thần lực mạnh mẽ cấp tốc đâm đến. Không hề ngoại lệ, lần thứ hai bị đàn hồi trở lại. Nguyên Minh thử nghiệm làm dùng nguyên lực công kích vách tường, nỗ lực mở ra một đạo chỗ hổng. Thế nhưng nguyên lực vừa xong vách tường, lập tức bị hấp thu sạch sẽ, dường như đã chìm xuống biển. Nguyên biết rõ Nhiếp Thiên Minh tại sao sử dụng tinh thần lực mà không cần nguyên lực, nguyên lực đối với cái nải vách đá không có một kiện tương tổn. Đừng, Thứ 50 thứ. Nhiếp Thiên Minh vẫn như cũ dừng lại ý tứ, vẫn như cũ không ngừng mà công kích, công kích, công kích nữa. Tinh thần lực lần thứ 2 bị đàn hồi trở về, Nhiếp Thiên Minh đầy đủ thử 200 lần, rốt cục bắt được một tia lực lượng nhỏ yếu. Mà chính mình tinh thần lực cũng chung vụ thành công xuyên vào, tinh thần khí tiếp theo cái viên này toán hạch khí tức, chậm rãi di động tới. Xì xì. Ngoài vách tường diện truyền đến cường đại điện lưu âm thanh, cái thanh âm này hắn cũng không xa lạ gì, lần thứ nhất tiếp xúc toán hạch thời gian, hắn cũng nghe đến loại thanh này. Đùng. Ta tiếp xúc đến. Ta tiếp xúc đến. Nhất Tiên Minh kích động giống giận, hơn 200 lần liên tục công kích không có gọi ví, hắn rốt cục bắt lại hắn muốn đồ vật. "Ha ha, chính là nó, ta tìm được. Ta tìm chính là nó." Nhất Tiên Minh gần như điên cuồng kêu. Trong lòng Tiểu Nhã cùng Hắc Huyền lập tức lo lắng nhìn Nhất thiên Minh, Tiểu Nhã khẩn trương hỏi, "Đại ca, ca ngươi làm sao? Có phải điên rồi hay không?" Nhìn một chút Tiểu Nhã, lại nhìn một chút không biết làm sao hát Huyền, lập tức mỉm cười nói rằng, "Không có điên, không có điên." Sơ sớm vui, Nhất Tiên Minh không khỏi lúng túng nở cười, ý thức được chính mình vừa nãy thất thố. Nhếp công tử, ngươi tìm được?" Nguyên Minh kinh hỉ hỏi. Gật đầu lia lịa, Nhiếp Thiên Minh cười nói, "Ta lập tức mở ra này nói vách từ rồi." Đầu kia toán hạch giờ khắc này cũng đang chầm chầm vận hành, bởi chiếm được hắn tinh thần lực, hai cái toán hạch lẫn nhau chiếu giỏi, tạo thành một cái năng lượng đặc biệt mang. Kèn Trên thạch bích chậm rãi nước ra rồi một khe hở, khe hở càng ngày càng to lớn, xuyên thấu qua khe hở, Nhiếp Thiên Minh rốt cục nhìn thấy tha thiết ước mơ toàn hạch. Này lục quang nhàn nhạt chậm rãi chiếu đi ra, có vẻ cực kỳ hòa thuận. Hoa. Đây là cái gì? Nguyên minh kinh ngạc nhìn phía trước nhợt nhạt màu xanh lục mảnh ngọc nhi, ngơ ngác hỏi. Haha, ha, cái này chính là ta muốn tìm đồ vật. Ta trước tiên đem nó thu rồi. Đối với đồ vật này, không có có thể so sánh hắn càng quen thuộc hơn, lập tức dùng hết lôi kéo chúng nó. Màu xanh lục khí tức chậm rãi ngưng kết thành một cái mảnh ngọc, đồng thời vách tường khe hở cũng càng ngày càng to lớn, tựa hồ muốn xé ra vách tường. Kèn Vách tường rốt cục không chịu nổi, mạnh mẽ cứng rắn xuất hiện một cái khe nước to lớn, mảnh ngọc cấp tốc chui ra, tại Nhiếp Thiên Minh bên người xoay tròn. Đến đây đi. Nhiếp Minh cũng không khách khí, giơ ra hai tay, lập tức bắt được nó, một cỗ cường đại hồ quang cấp tốc sản sinh. Chu Vi lập tức xảy ra sóng năng lượng. Cái này là Nguyên Minh không thể tin được nhìn trước mắt, lầm bẩm nói: Ông ngoang." Hai cái toán hạch lập tức cảm ứng được đồng thời, Nhiếp Thiên Minh lập tức thu được khác một khối toán hạch tin tức. Kèn kẹt. Khác từng cái viên toán hạch, cấp tốc hướng về đệ nhất khối toán hạch chạy đi. Dường như dị cực nam châm, mạnh mẽ hấp đến cùng một chỗ. Cái này quá cường hành. Nhiếp Thiên Minh đại não bị tinh thần lực mạnh mẽ đè dây, thân thể cũng không khỏi run rẩy lên, Chu Vi vách núi bắt đầu đung đưa. "Không tốt, có thể hay không muốn sụp đổ?" Nguyên Minh lo lắng hỏi. Giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh chính đang dung hợp hai viên toán hạch, làm sao có thời giờ cân nhắc những chuyện này đây? Hai mắt chăm chú nhắm lại, dùng tinh thần lực mạnh mẽ mạnh mẽ đem chúng nó dung hợp đến đồng thời. Kèn kẹt. Hai viên toán hạch phát sinh chói tai tiếng hót, từng mảnh từng mảnh màu xanh biết đột nhiên chuyển hóa thành màu đỏ như máu. Là cái loại này mơn tôi hồng, bất quá chỉ chốc lát sau, lại biến mất. Chỉ là hai cái toán hạch trên đều lưu lại cái này nhàn nhạt huyết hồng, cùng lúc trước Nhiếp Thiên Minh đạt được toán hạch có một ít không giống. Ao ngoong. Toán hạch rốt cục bắt đầu muốn dung hợp Thế nhưng trong nháy mắt sản sinh năng lượng để Nhiếp Thiên Minh không thể tả chịu được. Dung hợp mang đến năng lượng trùng kích, liền dường như dùng hỏa khảo Nhiếp Thiên Minh thân thể như thế. "Nhiếp công tử, Nhiếp công tử, người có khỏe không?" Nguyên Minh sợ hãi nhìn tất cả những thứ này, đồng thời cảm giác được Nhiếp Thiên Minh trên người tàn mát ra hủy thiên diện địa khí thế. Mà loại khí thế này, để hắn không được tới gần nửa bước. Nửa bước bên trong, Nhiếp Thiên Minh tỏa ra tinh thần lực thậm chí có thể đánh giết hắn. Cái này, trời ạ. Nguyên Minh chưa từng có thấy qua cường đại như vậy lực lượng. Nguyên Minh trợn mắt ngoác mồm nhìn Nhiếp Thiên Minh. Hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể yên lặng nhìn. Mồ hôi nhanh chóng chảy ra, vừa chạy tới khỏe mắt, lập tức bị Nhiếp Thiên Minh tỏa ra năng lượng mạnh mẽ sấy khô, lưu lại tinh tế diêm hạt. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc, hàm răng mạnh mẽ cắn môi, nắm đấm mạnh mẽ nắm nắm, chỉ sâu sắc gai nhập lòng bàn tay thịt bên trong. Máu tươi chậm rãi từ hắn lòng bàn tay chảy ra, đương nhiên loại thống khổ này cùng hai viên toán hạch mang đến cho hắn trùng kích, cơ hồ không phải một cái cấp bậc. Nhiếp Thiên Minh trong lòng yên lặng thì thầm, đại địa phủ cấp tốc vận hành, tại hai cái toán chỉ qua lại qua lại, mà hắn mục đích cũng rất rõ ràng mà kệ trả giá cỡ nào cái giá phải trả, nhất định phải để hai cái toán hạch ngưng kết lên. Chương 291, Hỏa Linh Sả. Hai cái toán hạch lúc bắt đầu ngược lại là cấp tốc lẫn nhau hòa tan, nhưng đã đến trình độ nhất định hậu, hai cái toán hạch chợt bắt đầu lẫn nhau bài xích. Nay cũng khó trách, tuy rằng bọn nó đều là do cùng một loại chất liệu luyện chế mà thành, thế nhưng dù sao trên thế giới không có tương đồng đồ vật, chỉ cần tồn tại nhỏ bé chênh lệch, sẽ xuất hiện nhỏ bé bài xích. Vốn là chỉ là nhỏ bé bài xích, thế nhưng tại toán hạch trên nhưng biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Ong ong Hai cái toán hạch lần thứ hai phát sinh chói hai không tiếng hót, chu vi năng lượng lập tức bị loại này không tiếng hót lan đến. Liền ngay cả bên người Hắc Huyền cùng Nguyên Minh không thể không về phía sau né mười mấy mét, lúc này mới né tránh năng lượng lan đến. Hống hống. Hắc Huyền hướng về sắc mặt đỏ chót Nhiếp Thiên Minh giống giận vài tiếng, tựa hồ lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Nhẹ nhàng sờ sờ Hắc Huyền đầu lâu, Nguyên Minh nhỏ giọng an ủi, yên tâm đi, Nhiếp công tử không có việc gì. Hai cái toán hạch dung hợp mang đến tấn khổ, cũng là Nhiếp Minh không có dự liệu được. Trước đó hắn dung hợp nhất khối toán hạch thời gian, cũng không có thống khổ như vậy. Hành Hạo hắn đã đạt đến mộ âm cảnh, thân thể đã đạt đến khủng bố mức độ, thêm vào có hỏa viêm thể bảo hộ, ngược lại cũng chưa từng xuất hiện đại vấn đề. Hào nào. Giờ khắc này hỏa viêm thể đã đạt đến trình độ lớn nhất, Nhất Thiên Minh toàn thân do trước đó trắng non biến thành hiện tại đỏ chót. Dường như mặt trời như thế chói mắt, cháy hùng hùng. Ca. Dung hợp đi. Nhất Thiên Minh giống giận một tiếng, hướng về bên cạnh vách đá tầng tầng đánh một quyền. Hào hào rào. Kiên cố như sắt thép vách đá bị Nhất Thiên Minh như vậy trong nháy mắt đánh nát, mà hắn cũng tại cuối cùng trong nháy mắt cuối cùng đem hai khối toán triệt để dung hợp dung hợp thành mới toán hoạch, nhiều tia điện hồng màu sắc hiện ra, so với trước càng thêm diễm lệ. Màu xanh biếc mảnh ngọc tái hiện một tia tơ máu, cái này tơ máu dường như Nhất Thiên Minh huyết dịch giống như vậy, chậm rãi bắt đầu lưu động. Rốt cục dung hợp được rồi. Nhất Thiên Minh thật dài địa thở phào nhẹ nhỏng, chậm rãi bình tĩnh lại, nhất thời cảm giác được thân thể có điểm suy yếu. Có thể là trước đó năng lượng tiêu hao quá đại dẫn đến. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng an ủi chính mình, nhanh chóng từ bên người bao bên trong móc ra mấy chục hạt điệu dương đan, nhanh chóng ăn vào. Bên trong đan nguyên đan nhanh hấp thu. Mấy chục hạt địa dương đan mấy phút đồng hồ đã bị nguyên đan cùng cái khác thân thể vị trí dung hợp hấp thu. Hấp thu nhiều như vậy địa dương đan, Nhiếp Thiên Minh này mới cảm giác được một tia thoải mái. Nhẹ nhàng vận hành toán hạch, Nhiếp Thiên Minh lập tức cảm thấy một dòng suối trong chậm rãi chạy tới nội tâm, cực kỳ thoải mái. Tựa như ở trong sa mạc, uống đến một bát ngon miệng nước ố mai, không khỏi giải khát, càng sung sướng tâm tình. Nhiếp Thiên Minh không khỏi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chậm rãi cảm nhận được cái này năng lượng đặc biệt. Trên mặt đất nguyên lực chậm rãi hướng về Nhiếp Thiên Minh tụ lại, đại địa phù tại mới toán hạch bên trong du lịch, chơi lửa, vô cùng vui sướng. Cứ. Nguyên khí chậm rãi tụ lại đến Nhiếp Thiên Minh trên da, phát sinh xì xì tiếng vang, một bên Nguyên Minh cũng cảm nhận được nguyên khí sóng chấn động, không khỏi nhìn Nhiếp Thiên Minh. Hán, là đang hút thu nguyên khí sao? Nguyên Minh sợ hãi nhìn Nhiếp Thiên Minh, cái này thực sự quá nguy tiên. Dĩ nhiên đang hút thu nguyên khí, vốn là hấp thu nguyên khí cũng không thể sợ, thế nhưng có thể làm cho đừng làm cho cảm giác được đối phương tại cấp tốc hấp thu nguyên khí, cái này tu vi thực sự khủng bố đến cực điểm. Thân thể mỗi cái tế bào đều khát khao hấp thu nguyên khí, không ngừng bành trướng. Trong nháy mắt đã lớn lên gấp đôi. Trước đó tiêu hao nguyên khí trong nháy mắt đều khôi phục như cũ. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh cảm thấy tinh thần sung mãn, giống như không có trải qua vừa nãy thống khổ dung hợp, trên mặt toát ra cường giả khí tức. Trước đó nỗ lực cuối cùng cũng coi như không có uổng phí, trải qua vừa nãy ngưng hợp, nguyên khí tựa hồ đã đạt đến to lớn nhất, xem ra đột phá đến huyền âm cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhiếp Thiên Minh nắm thật chặt nắm đấm, không khỏi nợ nụ cười. Ha ha ha. Trầm rãi ngưng toán hạch, Chu Vi nguyên khí cũng trầm dãi hướng ra phía ngoài khuế tán. Toán hạch trải qua dung hợp hậu, đã so với ban đầu cường đại mấy lần. Điều khống năng lực càng là tăng cao gấp mấy lần, hơn nữa có thể từ ngoại giới hấp thu nguyên khí, dùng đến bổ sung. Cái này là dung hợp hậu toán hạch to lớn nhất đột phá, trước đó cũng có tác dụng này, thế nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Đạt được hai khối toán hạch hậu, đại địa phủ cũng hiện ra không giống nhau trạng thái, như một cái thủy long giống như vậy, tại toán hạch bên trong thủy ý du lịch. Được rồi, chúng ta có thể đi ra ngoài." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nói, nở nụ cười. Lần này tử vong địa cuối cùng cũng coi như không có đến không, nên đạt được đồ vật rốt cục chiếm được. "Ân, chúng ta đi thôi." Nguyên Minh vừa nhìn Nhất Thiên Minh thực lực có vẻ cao rất nhiều, khó mà tin nổi nhìn hắn. Mỗi lần Nhất Thiên Minh đều sẽ đánh vỡ hắn tưởng tượng, lần này cũng không ngoại lệ. Hống hống, Hắc Huyền đột nhiên lại kêu lên, nhanh chóng hướng về vỡ vụn vách tường chạy đi. Hắc Huyền, ngươi làm sao? Nhất Thiên Minh không rõ nhìn Hắc Huyền khác thường hành vi, thuận thế nhìn sang. Nguyên lai vách tường phía sau còn có một cái đồ vật đặc biệt, đồ vật này hẳn là dùng để gửi trước đó cái kia toán hết đi. Nhất Thiên Minh nhỏ giọng nói thầm, "Ân, hẳn là như vậy." Nhất Thiên Minh cười cười, cũng bước nhanh tới. "Dừng, dừng!" Nhất Thiên Minh dùng sức đẩy ra bị vừa nãy Nhất Thiên Minh đập vỡ tan bia đá, vách tường chậm rãi rơi xuống, lộ ra một cái kỳ quái địa phương. Trung gian có một cái cao cái bình, như khi còn bé những này tế hải thần cái bản Bất quá này cái đài làm cho người ta cảm giác càng thêm tôn nghiêm, cái bản trung ương điêu khắc một cái cực đại linh xà. Cái này linh xà xem ra cực kỳ hung hãn, hai con mắt thậm chí có thể xuyên thủng mọi người tất cả tư tưởng. Mà linh xà bản thân là có từng khối từng khối hỏa long sắc đá vụn liên tiếp mà thành, từng mảnh từng mảnh linh xà vậy phát sinh chói mắt hào quang. Trước đó không nhìn thấy hào quang này, là bởi vì hoàn toàn bị bên cạnh tảng đá lớn chặn lại rồi. Hoa, cái này là? Nhiếp Thiên Minh kinh ngạc đều, chỉ cần cái này linh xà tỏa ra năng lượng, đã để Nhiếp Thiên Minh cảm thấy cực độ kinh hãi. Nếu là cái này linh xà thật sự sống lại, nên cỡ nào rựa người? Nghĩ đến nó sống lại, thậm chí trực tiếp có thể thuấn sắt bên ngoài quân bằng, nhếp Thiên Minh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Tà thời kỳ đỉnh cao cũng nên có thể thuấn sát ra hỏa kia, chỉ là Diệp Tà ra hỏa kia làm sao vẫn không có tỉnh lại, nếu như nó nhìn thấy, có thể hay không? Khái khủng. Nhiếp Thiên Minh đang suy nghĩ thời điểm, Hồ gia rốt cục xung đột ra, lâu không gặp tâm thanh, lâu không gặp mỉm cười. "Hồ gia, ta vừa định đến ngươi, ngươi liền đi ra." Nhất Thiên Minh sở sở mũi mỉm cười nói rằng, Haha, nhìn thấy như thế độ tốt, Hồ gia làm sao có khả năng không ra đây? Nếu không ra, sẽ sẽ không bỏ qua một vài thứ gì đó." Hồ gia nhẹ nhàng run lên nó mắt phượng tình, mỉm cười nói rằng, "Ngươi cảm thấy thế nào? Cái nào một lần có thể ít đi ngươi?" Nhất Thiên Minh khỏe miệng vùng lên vẻ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng di động bên trong, chậm rãi nói rằng, "Cái này lại cái bản, sát thực không giống nhau." Sinh ra thú hồn khí tức thậm chí muốn so với trước đó cái kia thu hồn đỉnh còn cường đại hơn. Trước đó cái kia mà là trên cổ linh khí, không nghĩ tới ở nơi này dĩ nhiên có thể gặp được nhiều như vậy đồ tốt. Hồ ra, cái này là cái gì? Nhếp Thiên Minh tò mò hỏi. Haha, ha. cái này là Hỏa Linh Sà vẫn lạc thời gian lưu lại thân thể. Bất quá không phải đơn giản thân thể, bên trong còn nó nữa thú hồn. Già hỏa này nỗ lực muốn đem chính mình thú hồn lưu ở bên trong thân thể, nhờ cơ duyên một lần nữa phục sinh. Haha, ha, nhưng đang tiếp gặp phải Hồ gia ta rồi. Diệp Ta thỏa mãn cười nói. Làm sao vẫn có nhiều như vậy sự tình?" Nhiếp Thiên Minh kinh ngạc hỏi. "Vâng, bất quá, nếu không phải Hồ gia cấp xuất hiện trước, tiểu tử ngươi có thể sẽ gặp phải nhất định phiền phức." Hồ gia mỉm cười nói. "Ồ, sẽ gặp phiền phức gì?" Nhiếp Thiên Minh thì thảo tự đủ. Hồ gia tựa hồ đã thấy được Nhiếp Thiên Minh suy nghĩ, nhàn nhạt, nhạt cười nói, "Gia hỏa này, nhưng là hỗn độn cảnh đại viên mana, tuy rằng chết đi, thế nhưng sử dụng bao bọc thủ pháp xác thực vô cùng tuyệt vời. Nếu như ngươi thân thể bị hắn hấp thu, thật sự là khủng bố a." "A." Nhiếp Thiên Minh sâu sắc hít một hơi khí lạnh, rãi nhìn về ta. Chỉ chốc lát sau, Thản Nhiên nói, "Hồ ra, có phải hay không làm ta sợ? Hù do ngươi, ngươi đi thử một lần." Diệp ta lườm hắn một cái, quay mặt lại. Nhất Thiên Minh đương nhiên không phải người ngu, biết do gặp nguy hiểm vẫn đi thử một lần, liền nhàn nhặt cười nói, "Hồ ra, có thể có biện pháp." Chương 292, tỏa yêu Đỉnh. Nhất Thiên Minh chờ mong nhìn Hồ ra, xem nó vẻ mặt tựa hồ thật sự có biện pháp thu phục đồ vật kia. "Có, bằng không, ta cũng sẽ không thả xuống cái kia lại đỉnh đi ra." Diệp ta cũng không có lãng phí thời gian, nhanh chóng hồi đáp, Hiện tại thời gian đối với Hồ gia mà nói cũng là tương đương trọng yếu, hiện tại lại gặp được cái này, ngàn năm khó tìm cường giả vẫn lạc thi thể, còn có bị phong tồn thu hồn, nó làm sao không động lòng. Như vậy đi, chúng ta trước tiên đem nó tách ra, chỉ cần trước tiên thu hoạch nó thu hồn, cường giả này đối với chúng ta liền không hề có một chút uy hiếp. Châm tứ trong lát, Hồ gia sắc mặt nghiêm túc nói rằng: "Được, cứ làm như thế." Nhất Thiên Minh lập tức gật đầu lia lịa, mỉm cười nói rằng: "Đối với những đồ vật này, hắn biết liền Hồ gia một nửa đều không có, nếu Diệp Tả nói như vậy, đã có nó đạo lý." "Được." thân thể cho ta mượn. Đột nhiên hổ ra lớn tiếng quát, trong nháy mắt sản sinh cực cường khí thế. "Ồ, hồ ra thực lực lại đề cao, này thật nhanh a." Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nói rằng, kinh ngạc tối lui đến thánh châu bên trong. "Tiểu tử, chỉ cho phép ngươi tăng cao, liền không cho hổ ra ta đề cao." Hồ ra quả hắn một chút, nhanh chóng chưởng khống Nhiếp Thiên Minh thân thể. "Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên dung hợp toán hạch, ta nói vừa nãy làm sao to lớn như vậy động tính đây? Xem ra hồ gia vẫn thị không bằng ngươi a." Diệp ta nhẹ nhàng nói, không khỏi cảm thán một thoáng. Nhẹ nhàng sờ sớm mũi. Nhấp Thiên Minh lung túng cười cười, nói rằng, hồ gia lấy Tiếu Thiên sáng tỏ. Chế nào? Tiểu tử ngươi dĩ nhiên đột phá đến mộ âm cảnh, nếu là ta tối nay đi ra, ngươi có phải hay không trực tiếp đột phá đến hỗn độn cảnh rồi?" Mới vừa tiến vào Nhấp Thiên Minh bên trong thân thể, Diệp Tà đã cảm giác được Nhấp Thiên Minh không giống. Nó tiến vào trước đó, nhếp Thiên Minh tựa hồ mới lạc dương cảnh, không nghĩ tới ngăn ngăn mấy tháng, hắn dĩ nhiên đột phá là mấu chốt nhất một bước. Bước vào mộ âm cảnh, chỉ cần Nhấp Thiên Minh bảo trì như vậy tốc độ, Thiên Minh đến địa đạo cảnh sắp tới. Cái tốc độ này liền ngay cả nó ngàn năm lão nhân đều cảm thấy khủng hoảng. Nhân vật này, liền tính phóng tới tân hoàng, cũng là tu luyện kỳ tài. Nhanh lên một chút làm đi. Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn Hồ Gia Lâm vào trầm tư, gấp gấp thúc dục. "Ân, yên tâm đi." Hồ Gia chậm rãi nói rằng. Lập tức thu hồi khôi phục, vị ngươi nhìn cái bản trên hỏa linh xạ, cùng với cặp kia thấu thị linh hồn hai mắt, diệp tà không khỏi lên. "Bọn ngươi lui về phía sau." Diệp ta học Nhiếp Minh ngầm thành, hướng về phía sau Hắc Huyền, Tiểu Nhã còn có Nguyên Minh rống nói. Minh lập tức đem Tiểu cùng Hắc Huyền ra lui về phía sau hơn 10 bước, hiếu kỳ coi chừng hắn. "Tiểu tử, ngươi có thể giấu giếm được ta sao?" Diệp ta trong ánh mắt lập tức lóe lên một tia tinh mang, mỉm cười nói rằng. Tựa Hồ Diệp ta cũng đã nhìn tấu nó, lập tức mỉm cười, khỏe miệng vùng lên một tia xem thường. Đột nhiên cái kia Hỏa Linh Sả hai mắt nhúc nhích một chút, tựa Hồ cảm giác được cái gì, khỏe mắt run dậy một thoáng. Haha, ha, ngươi trước khi chết cũng chưa có đạt đến địa đạo cảnh, ta nhìn ngươi cả đời này cũng đừng muốn đạt đến." Một cương giả con rối, còn không bằng theo Hồ gia, Hồ gia tự nhiên có thể đột phá địa đạo cảnh. Sau này tấn thăng đến thiên đạo cảnh giới. Diệp ta trong ánh mắt để lộ ra khí tức mạnh mẽ, gắt gao nhìn thằng đó. "Ha ha, còn không mau mau đi ra." Diệp ta lạnh lùng quát lên, trong nháy mắt sinh ra mạnh mẽ khi thế. Tuy nhưng cái Kiêu Hỏa Linh Sả đã cảm giác được không giống, thế nhưng tuyệt không thỏa hiệp, nỗ lực tìm tới biện pháp tốt hơn. "Tiểu tử, đừng trách ta không có cho người cơ hội. Ta đã gặp lại ngươi, ngươi trốn không thoát đâu." Diệp ta chăm chú nhìn chằm chằm Hỏa Linh xà con mắt, hung hãn nói rằng, "Ngươi ẩn tại đôi mắt này bên trong." Hồ gia vừa nhìn ra Hỏa kia không có phản ứng, Trật để sự phẫn nộ chỉ vào Hỏa Linh xà con mắt. Hỏa Linh xà con mắt lập tức run dậy một thoáng, Nhiếp Tiên Minh cũng không khỏi dương mắt nhìn sang, quả nhiên, chẳng trách trước đó cảm giác con mắt này không giống nhau đây. Nguyên lai like là cường giả thú hồn, cái này liền là cường giả thổ bạo. Thế nhưng tại lão Lạc Hồ ra trước mặt, giá hỏa này vẫn là có vẻ rất giòn được. Một cái thiên đạo cảnh giới cường giả, kỳ thực một cái hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh có thể sánh được. Nhiếp công tử, người là nói, con mắt của nó tổn tại sinh mệnh. Phía sau Minh sợ hãi hỏi. Đương nhiên Nhiếp Tiên Minh cũng không hề trả lời. Hồ gia chăm chú nhìn thằng nó, khỏe miệng vung lên vẻ mỉm cười, khinh thường nói, thật sự không ra. Ta muốn ra tay rồi. Hồ gia sở dĩ lựa chọn thời gian dài đe dọa nó, cũng là có nguyên nhân. Dù sao mạnh mẽ thu phục nó, e sợ sẽ thương tới nó tinh thuần thú hồn. Nếu như thực sự không được, chỉ thật mạnh mẽ thu phục. Được, ngươi không ra, chính ta độc thủ. Hồ gia cũng triệt để mất kiên trì, lạnh lùng chợt quát lên. Xem. Diệp tà từ Thánh Châu bên trong nhanh chóng đại đỉnh, cấp tốc bỏ vào hắn trước mặt. cái này đại đỉnh ta đã vô cùng biết Đối với nó sử dụng muốn so với cái kia thần lao gia cường lớn hơn nhiều. Càng Diệp ta so với, tần lao gia chỉ là sử dụng nó ra lông, ra lông mà thôi. Xì xì. Đôi mắt kia tựa hồ ý thức được uy hiếp, ánh mắt sáng ngời lập tức trở nên trở nên ngẩng đạo, tựa hồ đang tránh né đại đỉnh công kích. Ha ha ha, ta nhìn ngươi là phí công. Diệp ta lạnh lùng cười nói, nhanh chóng khởi động đại đỉnh. Đại thế chân và khắp tản mát ra nồng đậm lệ khí, nông hào quang màu xanh làm chậm rãi bên trong tràn ra tới. K -k cái kia to lớn hỏa linh xà rốt cũng có phản ứng, to lớn phù lập tức bắt đầu di động. Phù Liêu di động, lập tức nhấc lên to lớn của sóng, cả tòa sơn động lập tức chấn động lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong phòng lập tức tản mát ra khí tức mạnh mẽ, như là hủy diệt thiên địa cảm giác. Đỏ hồng hồng linh xà phù điêu như có sinh mệnh giống như vậy, không ngừng tránh né, nhân cơ hội phát động công kích. Mẹ kiếp, vẫn còn có mạnh như vậy lực công kích, thực sự là gặp quỷ rồi. Diệp Ta nhẹ nhàng hấp thu một hơi, lầm bầm nói: Hiện ra nhiên gia hỏa kia vẫn chưa hoàn toàn lạc lối chính mình, bất quá nó rất tò mò, đều chết hết như thế liền, hồn thú lực lượng làm sao có khả năng vẫn cường đại như vậy. Dĩ nhiên lợi dụng toan hạch hấp thu năng lượng Thành châu bên trong, Nhiếp Thiên Minh hậm thầm hít một hơi lãnh khí, vừa nãy phủ điêu phát ra khí thế, rõ ràng cùng toán hạch tỏa ra khí tức giống nhau đến mấy phần. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Thiên Minh quát to một tiếng, nói rằng: "Hồ gia, giao cho ta đi." Nói xong, Nhiếp Thiên Minh lập tức từ toán hạch bên trong chui ra, chỉ vào phía trước linh xà phủ điêu bình tĩnh nói rằng: "Giao cho ngươi, ngươi có năng chắc bắt nó, hơn nữa không thương tới thu hồn." Diệp ta giật mình nhìn Nhiếp Thiên Minh, không rõ hỏi. Nhìn phía trước hồng quang không ngừng lóng lánh, thỉnh thoảng tràn ra tới. Có vẻ cực kỳ manh mẽ, khiến mọi người không thể tin được. Già hỏa kia chỉ là một bộ thi thể. Có, bắt nó, không có vấn đề. Nếu đối phương nguyên bản khí tức đã bị toán hạch tẩy sạch, hắn tự nhiên có biện pháp lợi dùng toán hạch lực lượng hóa giải nó. Nhìn vẻ mặt tươi cười nhiếp thiên minh, tuy rằng hơi nhíu nhíu mày lông, thế nhưng vẫn là nhanh chóng lui đi ra. Thanh niên này nam tử cũng không tiếp tục là thiếu niên kia, sớm muộn bắt hoang không ai có thể ngăn cản hắn. Được, cẩn thận một chút. Diệp Tà nhanh chóng lui ra ngoài, dù sao nó cũng không có đạt đến thời kỳ đỉnh cao, thân thể cũng không phải là của mình, cho nên để cái nhiếp thiên minh cũng là một cái biện pháp tốt nhất. Kèn kẹt Nhất Thiên Minh tiến vào vào thân thể hậu, lập tức phát ra cường đại khí phách, so với trước Diệp Tà càng cường đại hơn. "Ta lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, lại không đầu hàng, ta muốn xuống tay ác độc rồi." Nhất Thiên Minh lập tức hét lớn, luồn ngựa so với Diệp Tà càng thêm vênh vá hung hăng. "Vèo vèo." Hỏa Linh xà phu Diêu đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không đầu hàng. "Vẫn là thử phản kháng." Nhất Thiên Minh triệt để nổi giận. Ông oang." Toán Hạch rốt cuộc khởi động đi ra, trong tay nắm thật chặt tức vũ tỏa, chậm rãi đánh tạm yêu đỉnh. Cường thú hồn khí tức lập tức tản mắt ra. Nhất Tiên Minh rốt cục cảm giác được cái này đại định trước nhậm chủ nhân cường đại. Có thể đem cường hành như vậy thú hồn bỏ vào, có thể thấy được này cường đại cỡ nào cường giả. Chương 293, Khốn thú chi tranh. Nhất Tiên Minh hít sâu một hơi, hành hảo, lần trước cùng hắn đánh nhau chính là tần lao ra, không phải nguyên chủ nhân. Toán Hạch cấp tốc tụ lại nguyên khí, đồng thời toán Hạch cũng tán ra nó đặc biệt lực lượng, không ngừng gọi về cái kia hỏa linh xà phù điêu, hướng về chính mình tới gần. Ta ngày hôm nay liền xem ngươi có thủ đoạn gì. Nhất Minh lạnh lùng cười nói, nếu đối phương là một cái vẫn lạc cường giả, Hơn nữa còn là dựa vào toán hạch hấp thu năng lượng, hắn còn có thể sợ nó. Chít chít. Hỏa linh xà con mắt cũng ý thức được Nhiếp Thiên Minh chỗ độc đáo, không ngừng mà lập lòe, thân thể cũng theo không khỏi run rẩy lên. Đúng. Cái kia Hỏa linh xà rốt cục phát động công kích, to lớn phù điêu đuôi dĩ nhiên tại con mắt điều khiển hạ, phát sinh to lớn công kích. Hoa. Nguyên Minh tại Nhiếp Thiên Minh phía sau không khỏi kêu lên, vội vàng lôi kéo Tiểu Nhã cùng Hắc Huyền cấp tốc tránh né, nếu như bị nó bắn trúng, thân thể khả năng liền thu được trọng thương. Chính mình cũng còn tốt điểm, Tiểu Nhã cùng Hắc Huyền thậm chí chính mình bị đánh ngủ. Ngay đuôi đảo qua trong nháy mắt, Nhiếp Thiên Minh khoẻ miệng dương lên vẻ mỉm cười, nhìn đã có vài miếng đá vụn thoát ly hỏa linh xà phu điêu, quắt lạnh nói, "Ta nhìn ngươi ngươi có thể phát động mấy lần công kích." Toán hoạch khởi động cường đại nguyên lực, cấp tốc xẹt qua đi, giờ khác này Nhiếp Thiên Minh trên cánh tay nổi lên bình thường không dễ nhìn thấy hồng màu xanh lục kiêu ngạo. Kiêu ngạo bên trong có Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt huyết dịch, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Song trưởng mạnh mẽ vỗ tới nó đuôi, phát sinh lanh lảnh âm thanh. Thánh châu bên trong diệp tà ngược lại cũng không lo lắng, dù sao thương tới nó đuôi, đối với thú hồn không có nửa điểm tổn hại. To lớn mà kiên cố đuôi lập tức bị Nhiếp Thiên Minh chém thành hai đoạn, đuôi nhẹ nhàng lắc lư hai lần, chết để mất đi sinh cơ. Vốn là chúng nó chính là đá vụt, chỉ là bị thú hồn giao cho linh khí. Nhiều nhất toán một cái linh khí, mà thú hồn thông qua chính mình thú hồn nghiệp lực khống chế chúng nó mà thôi. Hiện tại bị Nhiếp Thiên Minh chặt đứt hậu, tự nhiên cũng không còn lực công kích. Lấy nó hai mắt, Diệp Ta lạnh lùng nói, giờ khác này đối phương đã mất đi lực công kích. Phù điêu nhiều nhất cũng chỉ là một cái phù điêu, cùng cường giả thân thể so với, quả thực là cách nhau một trời một vực. Nghe được hồ gia, Nhiếp Thiên Minh cũng không tiếp tục do dự lập tức lấy được đại đỉnh, nhanh chóng đánh sang. Thế chân vạc khắc trở nên lớn lên, ít nhất là nguyên lai like ba, bốn lần, to lớn miệng đỉnh lập tức bao lại Hỏa Linh Sa Đồ lâu, hai viên con mắt cũng bị chụp tiến bảo. A, ta hồn phách. Tại đại đỉnh bên trong thú hồn lập tức cầu xi lên, trước đó chỉ có thể dựa vào phù điêu thú hồn, cũng phát ra nó vốn là âm thanh. Gián u mà vừa bất đắc dĩ, khổ sở cầu khẩn. Vừa nãy cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng, hiện tại đã muộn. Hỗn hồn ngươi vốn chính là vẫn lạc cơ giả, hà tìm kiếm phục sinh. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói, không chút nào cho nó cơ hội tiểu tử, ngươi có gan, nếu để cho bản linh sống lại, sẽ là của ngươi giờ chết." Đối phương hung ác đe dọa nói, "Ngươi lại dám hù dọa ta?" Nhiếp Thiên Minh lập tức nổi giận, dùng sức giấm to lớn đỉnh đè, mạnh mẽ đập đến trên mặt đất. Toàn bộ đại đỉnh hoàn toàn bị ngăn lại, không có một chút tia sáng. "Được rồi, ngươi cơ hội đã bị lãng phí, hiện tại liền hào hảo hưởng thụ toàn bộ đại đỉnh mang đến lạc thú đi." Nhiếp Thiên Minh run lên lông mi, khinh thường nói, "Giờ khác này hỏa linh xá đã thu hồn lại khổ sở chống đỡ lấy, làm thu chi tranh. Ha, ha cái này trên cổ linh khí Hả lại là ngươi cái này vẫn là cường giả thú hồn có thể phá tan, ngoan ngoan ở bên trong đi." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng đung đưa ngón tay, khinh thường nói, "Cung Dương hết đả, không cần để ý tới, không quá nửa giờ, gia hỏa kia tự nhiên thành thản rồi." Hồ Gia Mịm cười nói rằng, liếm liếm chính mình móng vuốt, hương phấn nhìn đại đỉnh. Gật đầu, Nhiếp Thiên Minh cũng rõ ràng, lập tức tùy ý gia hỏa kia lung tung xuống tới. Phía sau tiểu Nhã lo lắng nhìn Nhiếp Thiên Minh, khổ sở hỏi, "Đại ca ca, người kia sẽ sẽ không chết?" Dù sao tiểu Nhã cũng là linh xà một loại, nằm ở đồng tỉnh, khổ sở, thế nhưng cũng biết Như Nhiếp Thiên Minh không ra tay, bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Tiểu Nhã, vẫn là quá thiện lương rồi. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bất quá nhỏ như vậy hải tử, chẳng lẽ không nên thiện lương sao? Yên tâm đi, Tiểu Nhã, ta chỉ là giúp nó sớm một chút giải thoát. Người xem nó đã triệt để thần phục, sau đó cũng không dám nữa đi ra hù dọa người. Nhiếp tiên Minh chậm rãi nói rằng, Tiểu Nhã dù sao cũng là một đứa bé, nói ba xạo đã chấn an nàng. Tiểu tử, tới phía ta. Diệp ta hưng phấn nói, mong đuôi không ngừng mà náo động. Nhìn sốt ruột hồ ra, Nhiếp Minh triệt để hết chỗ nói rồi. Này nơi nào như ngàn năm cường giả, có còn hay không một điểm cường giả răng nức? Diệp ta cũng tựa hồ đoán được Nhất Thiên Minh tâm tư, nhẹ nhàng quả hắn một thoáng, chậm rãi nói rằng, ngươi biết không, nếu là ta luyện hóa nó, có thể khôi phục đến mấy thành sao? Ngũ Thành, Ngũ Thành a. Hồ ra không phải hưng phấn, là hưng phấn chết rồi. Ngũ Thành, có thể khôi phục Ngũ Thành. Nhất Thiên Minh sợ hãi nhìn Diệp Tà, thì thào hỏi, Ngũ Thành, nói cách khác ít nhất phải đạt đến hôn độn cảnh, hôn độn cảnh, cái này đối với mình trợ giúp quá lớn. Huyết Tông Hăng, Huyết tông môn hắn sẽ không lại e ngại, thêm vào toán sư lực lượng, hắn thậm chí đã có tấn công kích động. Kích động quy kích động, thế nhưng vẫn bị Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ áp chế tiếp. Hiện tại đi, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, kết quả cuối cùng chỉ có một cái, bại lộ chính mình, đưa tới phiền thoái càng lớn hơn nữa. Loại này việc độc, Nhiếp Thiên Minh kiên quyết sẽ không làm. Được rồi, giao cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên Minh nhanh trong thu hồi lại đỉnh, thú hồn hồn phách đã hoàn toàn bị thu nhận tiến vào. Trên mặt đất lưu lại bị phá hủy liễm xiển đá vụn, còn có cái kia không có sinh cơ linh xả con mắt. Con mắt này, cũng không tệ lắm. Giữ đi. Nhiếp Thiên Minh chậm rãi đạp đi, nhặt lên, bỏ vào trong thân thể. Nhìn quanh bốn phía, Nhiếp Thiên Minh không có phát hiện đồ vật đặc biệt, lúc này mới nhớ tới bên ngoài còn có cái kia đáng sợ côn bằng. Đừng xem mình đã chiếm được khác một khối toán hạch, Nhiếp Thiên Minh hay là không có năng lực chống lại hắn. Đi, đi. Nhiếp Thiên Minh chào hỏi một thoáng Nguyên Minh, chậm rãi ôm lấy còn có chút kinh hồn bất định tiểu nhã, lại nhẹ nhàng vô vô hắc huyền, nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa mới đi ra không phải, Nhiếp Thiên Minh liền nhìn thấy phu nhân vội vội vàng vàng tiến vào. Phu nhân, cái kia côn bằng đây. Nhất Tiên Minh kinh ngạc hỏi, phu nhân thực lực còn chưa đủ lấy chống lại nó, lập tức cảm thấy không rõ. "Ồ, vừa nãy không biết xảy ra cái gì, cả tòa sơn động lập tức run rẩy lên, cái kia côn bằng như phát như điên, cấp tốc va về phía đối diện vách núi, bỏ chạy rồi." Phu nhân Đại Mi hơi nhíu, khiếp sợ nói rằng, "Thậm chí có loại chuyện này?" Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng hít một hơi, nghe được côn bằng đã rời khỏi, lập tức cũng yên tâm. "Đúng rồi, các người đi vào có thấy hay không một cái Hỏa Linh Sả Phù Điêu?" Phu nhân gấp gáp hỏi. "Hỏa Linh Sả Phù Điêu?" Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, trong lòng âm thầm nghĩ đến Chẳng lẽ là sẽ không cùng phu nhân có quan hệ đi, như vậy hả không phải là mình đắc tội phu nhân? Phu nhân, ngươi hỏi cái này làm gì? Nhất tiên minh làm bộ tò mò hỏi. Cái này hỏa linh xà phu điêu con mắt là chúng ta pháo đài trí tôn bạo vận nhiều năm trước bị một cái linh xà kẻ phản bội ăn cắp. Sau đó ra hỏa này tiến vào đi sơn động này bên trong. Tuy nhưng đã chúng ta cũng tổ chức vài lần, thế nhưng mỗi lần đều tay trắng trở về. Sau đó ra hỏa này cuối cùng không có đột phá điệu đạo cảnh, từ tại sơn động này bên trong. Phu nhân trầm rãi nói rằng Khe gật đầu Nhất Thiên Minh tưởng tượng thấy tình cảnh lúc ấy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chí ít hắn không có đắc tội phu nhân. Sau đó đây, Nhất Thiên Minh tò mò hỏi, tâm tình cũng khá rất nhiều. Sau đó, không biết khi nào ra tới một người cô bằng thực lực cường hành, chúng ta mấy lần vây quét đều chưa thành công. Phu nhân lầm bầm nói, trầm rãi nhìn về phía trước, phu nhân lại nói tiếp, là mấu chốt nhất sự tình, từ chúng ta dĩ nhiên liên sơn cửa động đều mở không ra, mỗi lần đều là dựa vào các người toán sư mới có thể mở ra cái kia cửa đá. Ai? Chương 294: Mưa đến sói Nhìn thấy phu nhân bốn phía tuần tra, như là đang tìm cái gì đồ vật. Ngươi có phải hay không muốn tìm đồ vật này? Nhiếp Thiên Minh suy tư chốc lát, từ bên người bao bên trong lấy ra đồ vật kia, mỉm cười hỏi: "Là đồ vật này, ngươi đã lấy được?" Phu nhân kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên Minh, không tin hỏi. Đồ vật này đối với Nhiếp Thiên Minh đến nói không hề có một chút dùng, thế nhưng đối với phu nhân nhưng cực làm trọng yếu. Cái này, trung hợp. Trung hợp, nếu như cái này, vậy thì vật quy nguyên chủ đi." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng. Phu nhân hưng phấn từ trong tay của hắn tiếp nhận bảo vật. Trên người linh xà khí lập tức tản mắt ra, bảo vật lập tức phát hiện ra vừa nãy mô dạng, lại là kia cái ánh mắt sáng ngời, dĩ nhiên cũng có vừa nãy hỏa linh xà khí phách. Được rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh lên một chút rời khỏi. Phu nhân vừa nghĩ tới vừa mới cái kia đáng sợ khuôn bằng, lập tức thúc dục. Khe khẽ gật đầu, Nhất Thiên Minh lập tức đi ra ngoài. Đùng. Có mới toán hạch, Nhất Thiên Minh ung dung mở ra cửa lớn, mấy người nhanh chóng rời khỏi. Ha, ha, ha. Mới ra sân động, phu nhân lập tức hài lòng nở nụ cười. Nhất Thiên Minh kinh ngạc nàng, phu nhân cực độ dị thường ngượng ngùng, thất thố rồi. Chỉ chốc lát sau, phu nhân ý thức được chính mình thất lễ, lúng túng nói rằng, cùng trước đó lạnh lẽo như băng phu nhân so với, vừa nãy gần như là hai loại cực đoan. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói, đồ vật này, chúng ta đã tìm đã bao nhiêu năm, ngày hôm nay rốt cục một lần nữa trở lại chúng ta linh xá trong tay rồi. Nói đến đây, phu nhân hưng phấn cười. Vừa nhiên đã chiếm được từng người muốn đồ vật, Nhiếp Thiên Minh cũng quyết định muốn rời đi. Dù sao lần này tại Tử vong điệu đã làm trễ ngoại hơn mấy tháng, cách hắn cùng nô hiệu tỉ thí cũng càng ngày càng ngắn. Phu nhân, Thiên Minh ở chỗ này hướng về ngươi cáo biệt, ta quyết định hiện tại liền trở về." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "A." Phu nhân không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh đã vậy còn quá nhanh liền đưa ra rời khỏi, có điểm không yên tâm. "Ngươi tới trước chúng ta trong thành bảo, ta hảo hảo khoản đái bọn ngươi, lại đi cũng không muộn." Phu nhân lập tức giữ lại nói, "Không được, Thiên Minh, đi. Bên ngoài còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cho nên." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Được rồi, ta trước tiên đem các ngươi đưa ra thăm tặng, lại trở về." Phu nhân khẽ khẽ gật đầu. Nếu đối phương có việc gấp, mình cũng không tốt cường lưu, có thể làm chỉ có thể là cái này. Lần thứ hai bước lên đường đi ra ngoài trên, Nhiếp Thiên Minh quay đầu lại nhìn, phu nhân cùng tiểu nhã thân ảnh đã triệt để biến mất rồi, phía trước trên căn bản cũng không có cái gì có thể uy hiếp đến bọn họ. Nhanh chóng đi ra ngoài, lần thứ hai đi tới cái thành phố kia bên trong, chính trực mùa hế hàng. Cho nên xem ra có chút lạnh đạm, Nhiếp Thiên Minh nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng đi ra ngoài. Hiện tại còn không là đến độc thánh hoang thời điểm, Nhiếp Thiên Minh quyết định tạm thời đi trước tu luyện. Chí ít nhất định phải đem lại địa tinh thần lực đề cao hơn một cấp. Như vậy, đến thời điểm mới có cơ hội giết chết nô hiểu. Nghĩ đến nô hiểu ánh mắt, Nhiếp Thiên Minh liền cảm thấy mạc danh không thoải mái, đó là một loại khinh bị ánh mắt. Là với người yếu coi rẻ ánh mắt, là Nhiếp Thiên Minh không thể tiếp thu ánh mắt. Vì là Quân Ninh, vì mình, hán, nô hiểu cần phải chết. Nghĩ đến nô hiểu biến thái tốc độ tu luyện, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được một tia áp lực, loại áp lực này chính là cần nhất. Dưới áp lực, lúc này mới có thể mức độ lớn nhất kích phát chính mình tiềm lực. Mới vừa vừa rời đi tử vong địa không tới một ngày, bầu trời đã trở nên âm trầm, nhìn dáng dấp muốn hạ mưa sối sả. Dương mắt nhìn nhìn trời, Hắc Vân nằm dài đặc, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng nói rằng, "Chúng ta đi trước phía trước trong phòng trú mưa, đợi mưa tạnh lại đi." Xem ra trận này mưa to muốn kéo dài đã lâu rồi. Nguyên Minh nhẹ nhàng thì thầm, "Cái này khí trời, hắn nhiều năm như vậy vẫn đệ vừa nhìn thấy." Trong mấy mắt, bầu trời triệt để tối sầm, thậm chí liền một tia sáng tuyến cũng không có, cùng đêm tối dĩ nhiên không nửa điểm khác biệt. Vù vù hô. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng hít một hơi, dương mắt nhìn ngoài cửa sổ. Hạt mưa bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, chỉ chốc lát sau đã biến thành mưa to gió lớn, mưa xối xả tốc rọi giữa đất. Mặt đất bùn đất bắt đầu sông ra, hiện ra màu vàng nước mưa khắp nơi chảy xuôi. Mà bọn hắn vị trí phòng ở cũng đang không ngừng mà chập chờn, nói phòng ở, còn không bằng nói là một cái dạng dị nhà tranh. Hẳn là cái nào thợ săn lâm thời dùng nhà tranh, bất quá vẫn là có thể giả phòng tránh mưa. Rầm rầm rầm. Đột nhiên một tia chốc cấp tốc, tốc tránh qua, tia chốc màu tím mạnh mẽ bổ tới trên đỉnh ngọn núi chỗ cao nhất. Ngay sau đó liền truyền đến ầm ầm tiếng sấm, còn có chính là trên đỉnh ngọn núi bị đánh sụ tâm thanh. Tia chớp màu tím. Nguyên Minh sợ nhìn, hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng có thấy qua loại này chớp giật, không khỏi la lên. Nhất Thiên Minh cũng nhìn thấy, chỉ chốc lát sau, lâm vào trầm tư. Cái này chấp giật, không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy, lần trước tại Huyền Thiết Quan Tràng, hắn đã gặp một lần. Đi. Nhất Thiên Minh nhanh chóng đẩy ra cửa phòng, cấp tốc vọt tới bảng bạc mưa to bên trong, to lớn hạt mưa đánh vào hắn kiên nghị khuôn mặt. Nhất công tử, người đây là. Tại sao? Nguyên Minh không rõ hỏi, bên ngoài tia chớp màu tím cực kỳ lợi hại, nếu là bị bắn trúng, coi như là một mộ âm cảnh, cũng chí ít thương tàn. Làm sao Nhất Thiên Minh dĩ nhiên việc nghĩa chẳng từ nan chạy ra ngoài, nhìn đạo kia sắc bén chớp giật kế tục đánh trên đỉnh núi. Trên đỉnh ngọn núi tựa hồ đã bị bị đánh bình, rất nhanh, trong mưa Nhiếp Thiên Minh đã hoàn toàn ướt đẫm. Vèo vèo. Hắc Huyền tại Nhiếp Thiên Minh vừa đạp ra khỏi phòng 3 giây hậu, lập tức chạy vội đi ra ngoài, chăm chú dõi tới. "Nhịếp công tử, chờ ta một chút." Nguyên Minh cắn răng một cái, lập tức chạy ra ngoài, nếu Nhiếp Thiên Minh cùng Hắc Huyền cũng không sợ, hắn cái này đỉnh thiên lập địa nam tử có gì sợ. Nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Thiên Minh hơi gật đầu, thì thào tự nhủ, người bạn này không có Bạch Giao. Rất hiển nhiên, cái này tia chớp màu tím đối với Nhiếp Minh rất trọng yếu. Trước đó Cư không lão sư vì đạt được cái này tia chấp màu tím, để nhếp thiên Minh vọt vào phản loạn trung tâm, chiếm được này một kia đầy đủ chân quý lôi nguyên. Màu tím lôi nguyên, mặc kệ ngươi có hay không dùng, thiên minh đều phải nhận được. Cho dù vô dụng, ta cũng không nản trí. Nhất thiên Minh nắm thật chặt nắm đấm, trên không trung cấp tốc vung lên, con mắt kiên cường mà lại quật cường nhìn về phía trước. Nguyên Minh chăm chú theo, nước mưa đã sâu sắc thẩm thấu hắn trong ý phục, đối với cường giả mà nói, này điểm nước mưa thực sự không đáng giá nhắc tới. Hắn lo lắng chính là trước mắt thanh niên này, nguyên nhân gì để hắn có như thế cử động? Nghĩ đến cuối cùng hắn nói một câu đi biết bao kiên định Hiển nhiên không phải mù quáng mà đi trải qua mấy chục giây cấp tốc truy đuổi, nguyên Minh rốt cục chạy tới vừa đến nhếp thiên Minh bên người một đạo tia chấp màu tím lập tức từ bầu trời tìm lại đây ở tại bọn hắn trước mắt nổ tung hống hống chấp giật cự cách bọn hắn cũng chỉ bất quá mấy trăm mét mà thôi thế nhưng quy lực nhưng là cực đại toàn bộ mặt đất lập tức bị chấp giật đánh ra một cái to lớn thiên khanh, toàn bộ mặt đất hoảng động không ngừng đương nhiên cùng danh k trên đỉnh ngọn núi chấp giật so với kia chấp này thật sự chẳng có gì lạếp công tử ngươi sẽ không chuẩn bị đi trên đỉnh ngọn núi đi. Nguyên Minh tự hồ nhìn ra Nhiếp Thiên Minh tâm tư, thân thể không khỏi run rẩy lên, bọn họ cách trên đỉnh ngọn núi cũng càng ngày càng gần. Ân. Nhiếp Thiên Minh không có quá nhiều giải thích, chỉ là kiên định nói một chữ. Cái chữ này đủ để nhìn ra Nhiếp Thiên Minh quyết tâm, trong giọng nói không có một chút do dự, hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là trên đỉnh ngọn núi. Chính là cái kia tia chốc màu tím đan xen địa phương, nhìn kiên định Nhiếp Thiên Minh, Minh tự hồ cảm thấy một cố cường đại độc lực. Một cái so với mình tiểu nhỏ như vậy thiếu niên, có thể có khí phách như thế, này chính đây. Cường giả trên đường không có dừng lại, chỉ có truy đuổi. Cường giả truy đuổi. Chương 295, địa thử. Hống hống. Nguyên Minh lớn tiếng giống lên hai lần, vội vội vàng vàng theo tới. Nhiếp Thiên Minh nghe được tiếng gào hậu, quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyên Minh, lòng sinh cảm kích. Đả Tạ Nguyên đại ca. Tình huống như thế hạ, có thể bồi chính mình lên núi đau, xuống biển lửa, đó chính là hảo huynh đệ. Mặc kệ hắn thực lực làm sao, đều đáng giá Nhiếp Thiên Minh tôn kính. Nguyên đại ca, đả tạ rồi. Nhiếp Minh lần thứ hai sâu sắc nói rằng, Nhiếp công tử, ta nên cảm ngươi. Nếu không phải người ta cũng không có như bây giờ tâm tình, càng không thể như thế thời gian ngắn ngủi hoàn thành to lớn đột phá." Nguyên Minh nhẹ nhàng cười nói, chậm rãi nặn nặn chính mình dấu mép. "Ha ha ha. Nhiều lời liền khách khí rồi." Nhiếp Thiên Minh thoải mái cười lớn lên, bước chân không có dừng lại, kế tục hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy tới. Càng tới gần trên đỉnh ngọn núi, chớp giật càng nhiều, càng nguy hiểm. Cách còn có không tới hơn 100m, Nhiếp Thiên Minh rốt cục cũng dừng lại, chậm rãi nhìn trước mắt kỳ quan. Dĩ nhiên là một con địa thử. Nhiếp Thiên Minh kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này, Con kia điệu thử không ngừng mà hấp thu bầu trời xẹt qua màu tím lôi nguyên. Hết thảy tia chốc màu tím dĩ nhiên đều là hướng về nó mà đến, một cái nho nhỏ địa thử dĩ nhiên có thể có như thế năng lực, đưa tới màu tím lôi nguyên. Chít chít. Cái kia địa thử giờ khắc này toàn thân phát tử, nhiều tia năng lượng mạnh mẽ chậm rãi tản mát ra. Cặc cặc cặc. Xem ra lần này thử ra muốn đột phá đến hôn độ cảnh, màu tím lôi nguyên quả nhiên là đủ tốt. Cặc cặc cặc. Cái kia điệu thử cực độ điên cùng cười nói, thỏa thích coi rẻ trên trời lôi điện. Giờ khắc này tia chớp màu tím mang đến lôi nguyên đã toàn bộ bị cái này tham lam gia hỏa hết. Già hỏa này như trước không vừa lòng, ngón tay kế tục chỉ dẫn. Thử hấp thu luân nguyên, Nhiếp Thiên Minh cũng không biết hắn đến tổn cùng có thể hấp thu bao nhiêu. Haha, ha, cái này tiểu địa tử, có chút ý nghĩa a. Đột nhiên hồ gia trôi ra, vốn là nó tại luyện hóa trước đó cái kia hỏa linh xà thú hồn, bất quá bị Lịch Tiên Địa tử hấp dẫn ra. Cũng có trách, đáng sợ như vậy ầm ầm âm thanh, hồ gia không ra mới không bình thường đây. Hồ gia, ta chính hảo vấn ngươi một cái vấn đề, nếu là ta đem nó bắt lại, hấp thu màu tím nguồn năng lượng đều cho hư không sư, hắn có thể hay không tỉnh lại? Nhiếp Thiên Minh hưng phấn hỏi. Hiện ở cái này là có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, hắn muốn nỗ lực tự. Ha ha, ngươi có phần này tâm, ta thật thế lao đầu kia cảm thấy vui mừng. Bất quá tuy rằng ngươi có màu tím luôn luôn, nhưng không có để hư không lao đầu tỉnh lại đồ vật, vẫn thì không được. Hồ gia chậm rãi nói rằng, bất quá nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh có như thế tâm ý, lập tức gật đầu lia lịa. Này, đến cùng bây giờ nên làm gì? Nhiếp Thiên Minh có chút thất vọng nhìn Hồ gia, hai mắt lẽ lên một tia bi thương. Những trợ giúp kia quá hắn người, Nhiếp Thiên Minh vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ. Liên dường như những này đắc tội hắn người. Hắn Vĩnh Viễn sẽ không bỏ qua như thế. Hắn nhất tiên minh chính là cái này yêu ghét rõ ràng người. Ha ha, tiểu tử, cũng đừng cấp a. Chỉ cần ngươi đột phá hôn độ cảnh, ta nhất định nói cho ngươi biết. Hiện tại nói cho ngươi biết, chỉ có thể vô ích tăng ngươi phiền não, không đáng giá. Hồ gia tuy rằng rất muốn nói cho hắn biết, thế nhưng chuyện này quá trọng đại, vạn nhất xử lý không tốt, tên tiểu tử này sẽ đưa tới thai họa ngập đầu. Hiện tại Hồ gia cũng không dám nói cho hắn biết, chỉ bằng hắn cùng hư không lão nhân cảm tình, có chuyện gì, hắn làm không được. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, Thiên Minh cũng không bắt buộc rồi. Nhất Thiên Minh lập tức cảm thấy vẻ thất vọng, thế nhưng không có tuyệt vọng. Hồ gia cũng là vì tốt cho hắn, điểm ấy hắn biết rõ. Cái kia, cái này, địa thử bây giờ nên làm gì? Nhất Thiên Minh nhìn giữa hồ sâu, ngông cùng tự đại địa thử, trầm rãi hỏi. Móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi trong dâu, trầm rãi nói rằng, cái này địa thử là từ cường giả vẫn rơi xuống, cho nên không phải tốt như vậy đối phó. Chúng ta tùy cơ ứng biến đi. Ta vẫn muốn hỏi một chút, cái này màu tím nguồn năng lượng đối với hư không lão sư còn có tác dụng sao? Nhất Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc nói rằng, nếu như không có dụng hắn cũng không có cần thiết mạo hiểm như vậy. Thế nhưng nếu như có dụng, hắn sẽ liều lĩnh. Hữu dụng, tuyệt đối hữu dụng, điểm ấy không nghi ngờ chút nào. Hồ ra nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh, kiên định nói rằng, "Các các các, Trở lại càng mãnh liệt hơn chút đi. Các các các, để thử ra nhìn, kia chốc màu tím đến cùng lợi hại bao nhiêu." Địa thử cuồng nạo hét lớn, chút nào không có tôn kính cái này màu tím lôi nguyên cảm giác. Gia hỏa này thật cường hành, nếu như nó thời kỳ đỉnh cao, khẳng định cực độ giết chóc." Nguyên Minh nhẹ nhàng thì thầm, điểm này Thiên Minh cũng có thể cảm giác được. Cái kia điệu thử trong lúc phát tay, đã để lộ ra cực đại giết chóc tâm ý, xem ra tử ở trong tay nó mạnh mẽ người nhiều vô số kể. Nhiếp công tử, chúng ta có phải hay không trước tiên tránh một chút, vạn nhất bị nó phát hiện, chẳng phải là. Nguyên Minh lo lắng nhìn Nhiếp Thiên Minh, nỗ lực đem hắn khuyên bảo hạ xuống. Không, như thế độ số tình cảnh, tại sao có thể ít đi Nhiếp Thiên Minh ta đây? Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, lập tức phát hiện nụ cười quỷ dị. Giết chóc. Hắn xưa nay không sợ, ra hỏa này, chỉ nếu không có lập tức đột phá đến hỗn độn cảnh, đối với mình uy hiếp cũng không phải là chí mạng. Không trung kia chớp màu tím như trước không ngừng mà lập lòe, lần lượt đánh vào đi vào. Lần lượt, đánh vào, lần lượt bị hấp thu. Giờ khác này địa tử đã hoàn toàn nằm ở điên phong thái độ, động tác cùng luôn ngữ càng làm càng hơn, hấp thu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Quá ngông cùng ngạo, sớm muộn muốn vỡ lạc. Nhiếp Tiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, như vậy nghịch tiên hành vi, sớm muộn phải gặp chịu kia chấp màu tím trả thủ. Dầm dầm rầm. Nhiếp Tiên Minh lời còn chưa dứt, bầu trời lập tức xuất hiện một đạo cảnh cường hơn màu tím là chớp giật. Kia chớp này muốn so với cái khác chớp giật càng mãnh hơn, khí thế cực độ đáng sợ. Đứng ở ở xa nhất thiên minh, đã có thể cảm giác được cái này chấp giật chỗ lợi hại. Nơi ở chính giữa địa thử giờ khắp này cũng hoàn rồi, nó không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên triệu hồi ra bực này đáng sợ tia chấp màu tím. Kenka. Bầu trời dường như bị xé ra giống như vậy, đạo tiềm điện kia rốt cục phách thiên giống như bổ xuống, mang theo khí thế đã có một loại hủy diệt thiên địa khí thế. Không tốt, trước tiên lui lại đến. Nhất Thiên Minh mơ hồ cảm giác được gặp nguy hiểm tồn tại, hắn cũng không muốn bội tiếp địa thử đồng thời vong. Nói xong, Nhất Thiên Minh mạnh mẽ sử dụng toán hạch, nguyên lực trong nháy mắt gia tốc đến to lớn nhất, tú lại lại đây đem mấy người bọn họ chăm chú bao quanh. Nguyên Minh thân thể không khỏi run lên một thoáng, liền ngay cả cái này không sợ trời không sợ đất Hắc Huyền cũng không nhịn được run dậy. Cái này tia chớp màu tím thật sự là quá dọa người rồi, Nhiếp Thiên Minh nếu là nơi ở chính giữa, hắn tuyệt đối không có hắn cơ hội chạy trốn. Mà cái kia địa thử cũng tương tự không có, Nhiếp Thiên Minh đã làm tốt tất cả chuẩn bị, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa hô sâu. Kèn kẹt. Chấp giật cấp tốc xé qua, tia chớp màu tím phát sinh từ quang thậm chí có chọc mù hậu địa cảnh một thoáng người nhãn. Liền ngay cả Nhiếp Thiên Minh đều cảm thấy một trận nhãn đau, thế nhưng không có nhắm mắt lại. Hắn muốn nhìn rõ ràng đón lấy phát triển. Giờ khác này là thời điểm mấu chốc nhất, chỉ cần địa thử bất tử, hắn liền có cơ hội bắt lấy nó. Lương trước, đáng sợ như vậy chấp giật, địa thử khẳng định không thể bình yên vô sự. Ngao ngao ngao. Ngay chấp giật đạt đến thời gian, nhiếp thiên minh liền nghe đến một trận thống khổ kêu rên, cùng trước đó ngông quần tự đại quần tiếu quả thực không phải một cái địa thử. Thử, tự mình làm bậy thì không thể xuống được. Nhiếp thiên minh lạnh lùng cười nói, bởi đạo kia chấp màu tím kia mục tiêu rất rõ ràng chính là cái kia khiêu khích địa thử. Cho nên ở vào biên giới Nhiếp Thiên Minh bọn họ cũng không có bị quá to lớn thương tổn, mà là lựa chọn kế tục quan sát. Chết bỏ nguyên lực hậu, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng gậy gậy tay áo trên, trên ý phục cấp đá, chậm rãi nhìn bên trong. Chỉ thấy giữa hồ sâu, một con cả người phát tiêu địa tử cực kỳ chật vật đi tới. Một con thụ thương chân không ngừng mà chảy máu, có vẻ cực kỳ thống khổ. Thân thể cũng không ngừng mà co quắp, hiển nhiên vừa nãy đạo thiểm điện kia đối với nó thương tổn cực đại. Ha, ha, ha. Nho nhỏ điệu tử, lại dám như vậy người tiên, rốt cục đưa tới báo ứng đi. Nhiếp Thiên Minh lớn tiếng quát. Nói xong, Nhất Thiên Minh cấp tốc từ tại chỗ nhảy ra ngoài, đi tới hô sâu trước, lạnh lùng nhìn địa thử. Ngươi là nơi nào đến thằng hề, lại dám như thế với ngươi thử ra nói chuyện, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Địa thử tuy rằng phía sau trọng thương, như trước vẫn duy trì quần ngạo giết chóc chi tâm, ngăn ngắn vài giây trong thời gian, đối phương đã tránh qua chí ít 5 lần sát ý. Nếu là không có thụ thương trước đó, chỉ sợ nó đã sớm ra tay rồi. Chương 296, lại muốn cướp trắng trợn. Dĩ nhiên chúng nói chúng ta là thằng hề, ta nhìn ngươi mới như thằng hề. Nhất Thiên Minh nhìn địa thử cao ngạo dáng vẻ, khinh thường nói: Giờ khắc này, địa thử thân thể không trở vẹn, lực công kích đã giảm xuống đến không thể chiến đấu mức độ. Chí ít không thể để cho nó phát động một đòn chí mạng công kích, hai mắt chăm chú nhìn thẳng Nhiếp Thiên Minh, nỗ lực dọa đến Nhiếp Thiên Minh. Ha ha ha, cái này địa thử vẫn rất chơi vui. Xem ra Hồ gia muốn ngắm nghĩa cẩn thận nó. Hồ gia rỗi ra đầu đến, chậm rãi nói rằng: "Hồ gia, ngươi sẽ không tưởng đem nó luyện hóa đi. Cái này nhưng là lưu cho hư không láo sư." Nhìn rỗi ra đầu Hồ gia, Nhiếp Thiên Minh lo lắng nói rằng: "Ai Không công bình a, ngươi khi nào có thể hướng về đối đại hư không lão đầu như vậy đối đãi ta a? Hồ ra đau lòng, đi." Hồ ra một mặt bi thương nói rằng, tựa hồ thật sự như nó nói. "Ha ha. Hồ ra, ngươi cười chết ta mất, ngươi cũng không cảm thấy e lệ. Ngươi coi trọng đồ vật, tiểu tử cái nào thứ không phải liều mạng đi cướp." Nhất Thiên Minh nhìn vẻ mặt vô tội Diệp Tà, không khỏi lớn tiếng nợn nụ cười. "Ngươi." Diệp ta cũng cảm thấy một tia ngượng ngùng, lập tức mỉm cười nói rằng, "Ta cũng không phải là cùng lao đầu kia cướp đồ vật, ta chỉ là cảm thán một thoáng mà thôi." bất quá liền hướng về phía trước đó ngươi, vì làm hồ gia làm tất cả, hổ gia quyết định giúp ngươi. Nhìn vẻ mặt đại nghĩa lâm nhiên hồ gia, Nhiếp Thiên Minh thật không biết nên nói cái gì. Được, đa tạ hổ gia. Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này cũng lớn tiếng vùng lên nắm đấm, cực lực phối hợp với hổ gia ngư khí. Lần lượt hai người hiểu lòng không hết nở nụ cười. Địa tử, ngày hôm nay ngươi mạnh bối, đuụng tới ta, ngươi liền nhận xui xẻo." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói, lông mi nhẹ nhàng run lên một thoáng, ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía đó. Nếu không phải một lần cuối cùng đưa tới chớp giật quá mức mạnh mẽ, ngươi hà dám kiêu ngạo như vậy? Địa thử tựa hồ còn không viễn đầu hàng, lạnh lùng cười nói: "Ha ha, nay chỉ có thể trách ngươi, không biết tự lượng sức mình." Dĩ nhiên nghịch thiên dẫn lôi, vẫn là loại này màu tím luôn nguyên. Nhược Thiên Minh lớn tiếng cười nói, thân thể cấp tốc sẽ qua: "Tiểu tử, hay nhất đừng làm cho thử ra chạy trốn, bằng không, liền tính đến thiên ngay hải giặc, thử ra cũng muốn ngươi mạng nhỏ." Địa thử hung ác nói rằng, giờ khác này nó chân đã triệt để báo hỏng, bất quá bằng vào trước đó màu tím nguồn năng lượng như trước có thể chống đỡ lấy. "Cho ngươi chạy trốn, chuyện cười, chuyện cười." Nhất Thiên Minh làm sao có khả năng để đồ vật đến tay chuẩn mất, lập tức cấp tốc lấy ra cái kia lại đỉnh, cấp tốc chụp quá khứ. "A, đây là cái gì? Ngươi muốn làm cái gì?" Địa thử khẩn trương tê, từ nó không sợ sệt, thế nhưng là đối với không biết cảm thấy sợ hãi. "Làm cái gì? Đương nhiên muốn ngươi màu tím lôi nguyên, bằng không thì còn có cái gì?" Nhất Thiên Minh lạnh lùng cười nói, nhanh chóng khởi động cái này trên cổ linh khí. "Ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên so với thử ra vẫn tàn nhẫn, ngươi sẽ gặp báo ứng." Địa thử hung hắc mắng. "Báo ứng? Ngươi không phải chính đang gặp sao?" Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng cười nói, nó cũng dám nhắc tới báo ứng. Nếu không phải nó không biết tự lượng sức mình, thì làm sao có thể sẽ cho chính hắn một cơ hội đây? Tất cả đều là nó báo ứng, mà chính mình chỉ là để chết nó cuối cùng một con cỏ mà thôi. Thiên Minh, chớ cùng nó nhiều lời. Ta còn muốn dùng đỉnh tu luyện đây. Hồ gia hiện ra nhưng đã nhìn không được, không ngừng má thúc dục. Lập tức gật đầu, Nhất Thiên Minh ra tốc luyện hóa nó, đại bên trong đỉnh địa thử giờ khắc này đã bỏ qua chống lại. Vốn là đã nguyên khí đại thương, hiện tại lại tại cường hành như vậy trên cổ linh khí bên trong, tự nhiên không có cách nào chạy trốn không tới một phút đồng hồ, đại bên trong đỉnh chuyển đến một tiếng cực độ hối hận tiếng thở dài âm, theo tại không còn sinh cơ. Vụ vụ, rốt cuộc quyết định rồi. Nhất Thiên Minh lập tức thả ra đại đỉnh, thuận thế thu vào thân thể bên trong, hồ ra kết quả sau kế tục tu luyện. Cái này lôi nguyên rất tốt, chí ít so với lần trước tại Huyền Thiết Quáng Giữa Trường muốn tốt hơn nhiều. Từ thuần khiết độ nhìn lên, cái này lôi nguyên đã vượt qua trước đó mấy chục lần. Bất quá trước đó là bởi vì Huyền Thiết Quáng Trường đặc biệt chất liệu khiến cho tia chớp màu tím, mà lần này là cái này cuồng ngạo điệu thử chủ động gây ra đó. Tiểu tử Cái kia lôi nguyên bán cho ta đi." Đột nhiên hố sâu phía trên truyền tới một nam tử thanh niên thanh âm lạnh lùng. Dương mắt nhìn lên, là một cái 20 khoảng 2 tuổi thanh niên, cầm trong tay một cái chỉ chất cây quạn, tay áo ở trong gió không ngừng nổi lơ lửng. Haha, ha, tên công tử này, ngươi nghĩ tới thật đẹp." Nhiếp Thiên Minh nhìn một hồi, khinh thường nói. Vốn là Nhiếp Thiên Minh muốn chửi ầm lên, sau đó vừa nghĩ vẫn là quên đi. "Ngươi, tiểu tử, hiện tại ngươi có thể bán cái ta, bất quá chờ một lát càng nhiều cường giả tới, ngươi liền bán, cơ hội cũng không có." Tên công tử kia nhẹ nhàng cười nói, mặc dù có chút tức giận nhưng không muốn mất đi chính mình phong độ. "Phi, Ngụy quân tử, muốn cứ việc nói thẳng." Nhiếp Thiên Minh trong lòng mạnh mẽ mắng hắn một tiếng, "Trang cái gì trang, như vậy người hắn nhìn nhiều rồi." Haha, ha, vậy thì chờ bọn hắn tới lại nói." Nhiếp Thiên Minh không mua món nợ đối với hắn nguy hiểm không phản đối. Bất quá Nhiếp Thiên Minh cũng biết mới vừa. Mới như thế nghịch thiên kia chấp màu tím, muốn không nhận tội trêu trọc cường giả, cũng là không thể nào. Cho nên nơi đây tuyệt đối không phải chỗ ở lâu, Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh nhìn Nguyên Minh một chút, cấp tốc thoắt tới. Ha, ha, "Ha muốn chạy, ta nhìn ngươi không có bản lĩnh này." Tiên công tử kia lạnh lùng cười nói, nếu uy hiếp không tới, chỉ có cướp trắng trợn. Ha ha, rốt cục lộ ra xấu xí một mặt đi. Nói cho ngươi biết, ta không sợ, ta không sợ." Nhiếp Thiên Minh lớn tiếng lặp lại nói, trong mắt lóe ra một tia xem thường. Nhìn Nguyên Minh cùng Hắc Huyền đã lên tới, nhếp Thiên Minh chuẩn bị đi. Muốn đánh giá, hắn Nhiếp Thiên Minh xưa nay không sợ. "Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận." Tên công tử kia triệt để không để ý mà ngũi, hung ác nói rằng, từ khi hắn ra đến như vậy lâu, đến không có dám như thế nói chuyện với hắn. "Hối hận? Hối hận cái đại đầu quỷ!" Ta không xứng người chơi." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng gọi về một thoáng nguyên mình, hai người mang theo hắc huyền cấp tốc hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. "Muốn chạy trốn, ta nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào?" Tên công tử kia lạnh lùng cười nói, cấp tốc đuổi tới. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, Nhiếp Thiên Minh cũng không quay đầu lại, chỉ cần rời đi trước địa phương này là được. Còn hắn đuổi không đuổi là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với chính mình. Trong nháy mắt, tên công tử kia đã đuổi theo ra gần hơn 100 trạm. Giờ khắc này Nhiếp Minh này mới chậm rãi ngừng lại, nơi này hẳn là an toàn, sẽ không dẫn đến như vậy nhiều cường giả. "Tiểu tử Đừng đuổi theo, ta cũng chạy đã mệt rồi." Nhiếp Thiên Minh lập tức xoay người lại, chậm rãi cười nói, "Tên công tử kia đầu tiên là sừng sốt, tiện đa âm chậm nói, cái kia màu tím lôi nguyên đến cùng dao không dao. "Ha ha ha. Ngươi cũng biết cái kia gọi màu tím lôi nguyên a. Vậy tại sao còn nói ra ngây thơ như vậy?" Nhiếp Thiên Minh mỉm cười, xem thường châm chọc nói, "Ngươi, tên công tử kia tức đến nổ phổi quát. Ta muốn hỏi một câu, ngươi tên gì? Bằng không, buổi tối có cô hồn dã quỷ tìm ta, ta vẫn không biết là ai." Nhiếp Thiên Minh xem thường cười nói, Mặc dù đối với Phương rất mạnh, thế nhưng dù sao vẫn không có đột phá đến hôn bộ cảnh, hắn tự nhiên cũng không sợ. Liền tính giết không xong hắn, cũng không trở thành thụ thương. Ha ha ha, ngươi có tư cách biết ta tên. Tên công tử kia lạnh lùng cười nhạo nói, ở trong mắt hắn, Nhiếp Thiên Minh chẳng qua là một cái mụ mộ âm cảnh cường giả, với hắn so với, không đáng giá nhắc tới. Ồ, thật sao? Nhiếp Thiên Minh xem thường nhìn hắn, thản nhiên nói. Cũng tốt, đừng liền từ thời điểm đều không biết mình chết như thế nào. Tên công tử kia nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh, chậm nói rằng, Nhiếp Thiên Minh muốn biết thực lực của đối phương. Đồng thời cũng làm tốt phòng bị. Buồn công tử là Vũ Lam Môn Mưa thần công tử. Vũ Thần nhẹ nhàng nói: "Ha ha ha, Vũ Thần, chưa từng nghe qua." Nhiếp Thiên Minh đầu tiên là nhíu nhíu mày lông, lập tức cười lớn lên. Đương nhiên Vũ Thần, Nhiếp Thiên Minh là có hiểu rõ, gia hỏa này tham gia lần trước bắt hoang đại tái, thành tích cũng coi như lột xuất. Tuy rằng cuối cùng không có tiến vào 10 vị trí đầu, thế nhưng cũng triển hiện hơn người tu luyện tiên phủ. Chương 297: Linh vật hắc đồn. Người. loại người như ngươi, làm sao phối nghe qua tà tục danh? Vũ Thần đầu tiên là giận dữ. Lập tức của Ngạo nói rằng: "Ha ha, ta ta xác thực chưa từng nghe qua." Nhiếp Thiên Minh cũng không tức giận, nhàn nhạt cười nói: "Đây là đơn giản lặp lại một thoáng, bên trong bao hàm châm trọc cùng nói móc, phòng trừng Vũ thần so với ai khác đều rõ ràng." Bởi vậy, hắn cũng bị Vũ Lam hoang gửi ở kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể tại này giới bắt hoang đại tái bên trong vượt mọi chông gai, đỗ trở nguyên. Những thứ này đều là hắn từ Lạc Quân ninh nơi nào nghe được, cho nên gia hỏa này cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Trên mặt đất trống trải, có vẻ đặc biệt tích liêu. Trong rừng cây thỉnh thoảng xuất phát san tiếng lá cây âm. Có vẻ hơi kiềm chế chấm thấp, lại lại hiện lộ kỳ sắp đến bạo phong mưa. Hai người trợn mắt nhìn, quá mấy, Nhiếp Thiên Minh trong mắt lóe ra một tia sắc khí, còn đối với phương Nhãn khổng đột nhiên tăng lên mấy lần, với này đồng thời, cái cỗ này sát khí mãnh liệt cấp tốc tỏa ra. Tất cả đều tại công bố, ngày hôm nay đối thủ không đơn giản. Ta ngày hôm nay liền muốn nhìn người cái này Vũ Lam Hoang cường giả. Nhiếp Thiên Minh rốt cục muốn ra tay rồi, cấp tốc chạy vội quá khứ. Dưới lòng bàn chân mặt đất lập tức bắt đầu rung động, Nhiếp Thiên Minh cả người tản ra kỳ lạ kiêu ngạo, trong bàn tay nguyên lực đã tốc tụ lại, thân hình hóa thành một đạo quang. Công kích quá khứ, nguyên lực vào thời khắc ấy cũng đạt tới to lớn nhất. "Tiểu tử, ta nhìn nguyên là tìm đường chết." Vũ Thần phẫn nộ quát, trong tay cây quạt gặp lại, cả người nguyên lực nhanh chóng tỏa ra. Trong không khí lập tức bùng nổ ra bùm bùm tiếng nổ mạnh. Hai cường giả trong lúc đó khí thế lập tức để mặt đất sản sinh khe nước to lớn, Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này mới ý thức tới đối thủ cường hành, lập tức không dám khinh thường. Trong mặt bạo phát, chỉ cần mấy, toàn bộ bầu trời đều trở nên ngầm đạo. Quả nhiên có có chút tài năng. Nhiếp Thiên Minh tới gần Vũ Thần thời điểm, lập tức cảm giác được thân thể người nọ bên trong bạo phát nguyên lực mạnh mẽ ở trước người hồ lượng, cuối cùng hóa thành hồng thủy. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hừ. Vũ thần tăng vận nguyên khí trực tiếp đánh sang, thân hình tốc độ di động như một con mềm mại chim nhỏ, thế nhưng sản sinh lực lượng như 10 phần do người. Ta chỉ uống của chính ta tựu. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc, tuy rằng đối mặt cường địch, thế nhưng là không có một chút sợ hãi. Toán hạch cấp tốc vận hành, đại địa phù bắt đầu do có róc rách nước chạy biến thành hung manh nước biển, tinh thần lực cấp tốc chạy trồm, cả người tản ra mạnh mẽ lực lượng, tinh thần lực có vẻ cực độ rồi rạo. Ha, ha lại còn là cái toán sư, liền như vậy chết. Sắc thực định đáng tiếc. Vũ thần nhẹ nhàng cười nói, bàn tay cấp tốc đập tới, toàn bộ mặt đất lập tức bị hắn phát sinh khí thế chấn động. Đối phương ngữ khí tuy rằng hiền lành, thế nhưng ra tay nhưng không chút lưu tình. Hai cú mạnh mẽ lực lượng đụng nhau, chất phát lực lượng từ chỗ giao giới cấp tốc tuôn ra, mặt đất lập tức hãm xuống nửa mét. Mà đại theo sát không ngừng run dậy bắt đầu run lên, phát sinh óng nóng ngâm thanh. "Tiểu tử, xem ra ta lại còn là đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi so với trong tưởng tượng của ta càng cường đại hơn." Vũ thần dùng tán thưởng nhãn chỉ nhìn hắn, dường như thưởng thức chính hắn. "Ha, ha quá khen." Nhếp thiên Minh cũng không khách khí vui vẻ tiếp thu dưới tình huống như vậy đối phương không thật sự là tán thưởng chính mình mà là đã triệt để có sắc khí nổ cổ tận ốc đạo lý này ai cũng rõ ràng không ai nguyện ý đắc tội cường hành như vậy người bất quá người chết ngoại trừ đương nhiên Th thiên Minh cũng nghĩ là như vậy từng mảnh từng mảnh là cây trầm rãi xoay tròn tốc độ cũng thuận theo nhanh lên mặt đất bụi bằng cũng nhanh chóng tạo thành một trận gió xoáy trong gió lốc hai người đều đang chuẩn bị mới một vòng tiếng công nên kết thúc đột nhiên Vũ thần quát lên một tiếng lớn tại hắn trước người xuất hiện mấy cái to lớnâ quạt Mỗi cái cây quạt dường như chuối cây giống như vậy, không ngừng mà xoay tròn. Mà cây quạt mặt trên xuất hiện một cái cực kỳ quái dị yêu vật, Nhiếp Thiên Minh định thần nhìn lại, ra đầu lập tức tê dại. Dĩ nhiên là cao cấp linh vật, không chỉ có như vậy, cái này linh vật hẳn là cực kỳ tà ác một loại. Nó thậm chí so với ngang nhau linh vật càng thêm có thương tích hại, cao cấp linh vật đầu lâu rất nhỏ, thế nhưng cặp kia đáng sợ con mắt có thể chiếm toàn bộ đầu lâu, có vẻ cực kỳ không phối hợp. Nhìn trước mắt cái này tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu Vũ Thần, Nhếp Thiên Minh thực sự không nghĩ người này thậm chí có như vậy ác đồ vật. Kèn kẹt vây quật trên linh vật bắt đầu bắt đầu sao động, con mắt không ngừng mà đánh giá Nhiếp Thiên Minh. Bên người Nguyên Minh lo lắng nhìn Nhiếp Thiên Minh, hắn chưa từng có xem qua đáng sợ như vậy đồ vật, coi như là linh vật, hắn cũng rất ít nhìn thấy, huống chi đáng sợ như vậy linh vật. Toàn phong thôn, Vũ Thần lần này triệt để sự phẫn nộ, sắc mặt giữ tựa quát, cùng trước đó hào hoa phong nhã hắn tạo thành sự trên lệch rõ ràng. Con mắt cũng bị cái này đáng sợ linh vật cảm hóa, lộ ra giết chóc giống như khí chất, trong ánh mắt không có một tia xính cơ, chỉ có giết chóc cùng phẫn nộ. Xem ra cái này linh vật không là chính bản thân hắn. Vương Không sẽ không như vậy không có một chút nhân tính. Nhất Thiên Minh hít sâu một hơi, nhìn cây quạt trung ương càng ngày càng đáng sợ luồng khí xuống lo lắng thán thở. Linh vật trải qua ngắn ngủi điều chỉnh, rốt cục đạt đến đáng sợ mức độ. Hai con hắc đen móng đuôi tản mát ra mất đi nhân tính khí tức, liền ngay cả hắc huyền cường giả như vậy yêu thú, cũng không khỏi đánh tới lạnh run. Kèn kẹt, kẹt. Cái kia linh vật rốt cục phát động tiến công, nhanh chóng xé ra phía trước bình phòng, trực tiếp vô tới, tốc độ thậm chí so với vũ thần còn nhanh hơn gấp đôi. Nhất Thiên Minh vội vàng sử dụng tinh thần lực, cấp tốc đem chính mình đẩy ra 5 mét. Thế nhưng linh vật tốc độ thật sự là quá nhanh, vẫn bị nó chảo đi một góc. Ha ha ha. Tại hắc đồn trước mặt, ngươi tử vong, không còn hắn pháp. Nhìn chật vật nhất Thiên Minh, Vũ thần lớn tiếng nợ nụ cười, cả người cùng chó điên không khác. Trong ánh mắt tỏa ra ác ma giống như kiêu ngạo, thậm chí so với cái này cao cấp linh vật hắc đồn càng thêm ác ma. Tiểu tử ngươi cũng vui vẻ quá sớm đi. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng xoa xoa vết thương một chút, một cố máu tươi nhanh chóng phun phát ra, máu tươi thuận ngón tay chậm rãi chảy ra. Trong không khí lập tức phiêu đầy mùi máu tươi, cái kia hắc đồn có vẻ càng hưng phấn hơn lộ ra mẩu thương bạch hầm răng, tố vàng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hằn răng, có vẻ cực kỳ buồn nôn. "Sớm, ta cảm thấy đã đã rất muộn, vừa nãy dĩ nhiên cho ngươi né, lần này, ngươi cũng không có tốt như vậy vận khí." Vũ Thần Dữ tận cười nói, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, một vòng mới công kích lại muốn bắt đầu. "Ngươi cũng đừng trách ta rồi." Nhất Thiên Minh giờ khắp này đã triệt để nổi giận, cánh tay nhẹ nhàng một phen, bàn tay nâng lên một chút, mặc dao cấp tốc hiện lên đến trong bàn tay. Toán hoạch đại địa phù bơi lội tốc độ là trước đó 3 đến 4 lần, bên trong đan điền trong nháy mắt sản sinh trước đó mấy lần lượng nguyên khí. Mà liền ngay cả đại địa khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng tụ lại. Trong nháy mắt Nhiếp Thiên Minh tay phải đã tụ tập lực lượng mạnh mẽ, trong không khí không ngừng phát sinh đáng sợ điện lưu âm thanh. Người, đây là?" Vũ Thần hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh vì sao lại trong nháy mắt tăng lên cao như vậy lực công kích, lập tức hoảng sợ nhìn hắn. Chỉ chốc lát sau, Vũ Thần lại phát sinh quỷ dị mỉm cười, hiển nhiên đối với mình linh vật cực độ có lòng tin. Mà giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh cũng lần đầu đem toán hoạch tăng lên tới trình độ như thế, từ khi hấp thu khối thứ 2 toán hoạch tuy rằng điều khống năng lực chiếm được to lớn tăng cao, Nhưng là do ở Nhiếp Thiên Minh còn chưa có bắt đầu luyện hóa đại địa phù, hai người phối hợp lại vẫn không có đạt đến sử dụng tốt nhất, cho nên hắn cũng đang bước lên to lớn nguy hiểm. Cầu phú quý tử trong hiểm uy, Nhiếp Thiên Minh lập tức cũng không sợ, trong nháy mắt đem toán hạch tăng lên tới cực hạn. Ông ngoong. Bên trong thân thể toán hạch cũng theo đung đưa, với này đồng thời, Nhiếp Thiên Minh rốt cục lần thứ hai cảm giác được mặc Dao ý niệm càng mạnh mẽ hơn. Dầm dầm. Mặc Dao cũng có vẻ cực kỳ hưng phấn, không ngừng phóng minh. Theo Nhiếp Thiên Minh cảnh giới tăng cao, hắn cảm nhận được cường giả ý niệm cũng càng ngày càng cường hành. Hừ. Cái kia linh vật cũng rốt cục cảm thấy một vẻ khẩn trương, thế nhưng đảo mắt hư nhẹ, thân hình cấp tốc tụ lại, vốn là rất lớn thân thể trong nháy mắt biến thành nắm đấm một kích cỡ tương đương. Mà ở khối không khí trung tâm, một đôi mắt đã do nguyên lai màu xanh biếc triệt để biến thành màu đỏ như máu. Cường giả như vậy, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai cảm nhận được Mặc Đao trước nhậm chủ nhân lưu lại khí phách. Chương 298: Đẩy lùi Vũ Thần. Cường giả như vậy, Nhiếp tiên Minh bạo quát một tiếng, cả người toàn bộ theo Mặc Đao đồng thời tầng tầng đổ tới. Bầu trời trong nháy mắt tụ lại vô số heaven, chu vi cũng bắt đầu phát sinh lol mận chi âm thanh. Vũ Thần hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Tiên Minh một đao kia sẽ điều đến nhiều như vậy lực lượng. Bất kể là lực buộc phát vẫn là tốc độ, vẫn là cường giả khí phách, đã vượt xa một tên mộ âm cảnh cường giản nên có thực lực. Thế nhưng cái này cao cấp linh vật là hắn hướng về đại sư huynh mượn, năm đó đại sư huynh nhưng là dựa vào cái này linh vật một lần đánh bại lúc đó danh tiếng tối thịnh Vũ Phong, đoạt được thượng giới bát hoang đại tái người số 1. Mà cái này cũng là bọn hắn Vũ Lam Hoang phá thiên hoang cái thứ nhất, gần nhất hơn trăm năm, bọn họ Vũ Lam Hoàng đều chỉ có thể ở khoảng năm tên rồi hồi, thậm chí liền vị trí thứ 3 đều không có đạt tiến vào. Bởi vậy Vũ Phong thăng cấp hậu, cho bọn hắn Vũ Lam hoang mang đến to lớn kinh hoàng, Vũ Phong cũng đã trở thành Vũ Lam môn phó trưởng môn. Mà hắn, Vũ Thần là từ nhỏ theo Vũ Phong phía sau hỗn, cho nên Vũ Phong vì để cho Vũ Thần đạt được hảo thành tích, không tiếc đem chính mình quý giá nhất đồ vật cho hắn mượn. Ẩm, Ẩm, ầm. Không trung hai cổ lực lượng cấp tốc rằng co va chạm, hắc đồn do nguyên lai to bằng nắm tay tiểu lập khắc kéo thăng như một cái dây nhỏ, chăm chú quấn quít lấy nhiếp thiên mình mặc đạo. Không trung điện tiệm lôi minh, hai người đỉnh đầu đã triệt để đenịt lại, giọt mưa cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống người càng ta tử nhất thiên Minh chọi quát lên lần thứ hai cầm lấy tức Vũ tỏa đem mặc đau cường giả khí phách toàn bộ thả ra giờ khác nàyiếp thiên Minh cũng cảm giác một cố lực lượng không ngừng chui vào đến hắn trong não thân thể cũng càng ngày càng nặng thế nhưng trên thân đauo tỏa ra khí thế cũng thuận theo lớn lên mấy lần Vũ thần lập tức ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc Tuy rằng hắc đồn chăm chú bao quanh nhếp thiên Minh mặc đau thế nhưng giờ khắc này hắc đồn cũng bị nhất thiên Minh vững vàng hạn chế Vũ thần nỗ lực muốn đem nó chịu ở đến thế nhưng phát hiện không có một chút phản ứng cái này đi vị như thế nào ẽ e sợ không có so với hắn rõ ràng. Đồ vật này là đại sư minh, liền tính mệnh làm mất đi, cũng không có thể đem cái này làm hỏng rồi, bằng không còn có mặt mũi trở về sao? Giờ khác này Vũ Thần Tâm Tình bắt đầu rời sông lớp biển, thần tình cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là lực lượng của chính mình toàn bộ để vào hắc đồn bên trong, thu không trở về hắc đồn, hắn cũng vô kế khả thi. Cũng ngay, Nhất Thiên Minh sắc mặt tái nhợt la hét nói, trong tay mặc dao bắt đầu hình thành một loại nhàn nhạt, nhạt vòng xoáy, không ngừng hấp thu hắc đồn trên người linh khí. Một cái linh vật linh khí, liền dường như nó linh hồn. Linh khí bị hấp thu Tự nhiên lực công kích cũng theo giảm xuống. Không, không muốn, không muốn. Nhìn trước mắt đáng sợ cảnh tượng, Vũ thần rốt cục sụp đổ, nhưng mà Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này cũng đã mau ra hiện tiêu hao tình huống. Toán hạch ở bên trong thân thể không ngừng run dày động, thậm chí xuất hiện sắp sửa băng bản hiện tượng. Nguyên khí cũng bắt đầu không quá ổn định. Mà Nhiếp Thiên Minh sắc mặt cũng có vẻ cực kỳ trắng bệnh, tuy nói mạnh mẽ sử dụng toán hạch dẫn theo vài lần ý lực, thế nhưng đối với thân thể yêu cầu quá cao. Muốn là chính mình hóa đại địa phù cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế, Nhiếp Thiên Minh cắn răng thật chặt sĩ, mạnh mẽ nói rằng Giờ khắc này mặc Đao bên trong luồng khí xoáy đã chiếm cứ Nhất Thiên Minh chủ yếu lực lượng công kích, khi nhưng cái kia hắc đồn giờ khắc này cũng trở nên chật vật không thể tả, chẳng biết lúc nào nó sẽ ngã xuống. Ta muốn ngươi trước tiên ngã xuống. Nhất Thiên Minh cắn răng thật chặt sĩ, tại thống khổ nhất dưới tình huống, tại gian nan dưới tình huống, hắn buộc phát ra cường đại tiềm năng càng thêm lợi hại. Mở. Nhất Thiên Minh rốt cục tụ lại một cỗ càng mãnh liệt hơn lực lượng, hướng về không chung dùng sức hét lớn, Mạc Đao trực tiếp bổ về phía không trung. Ầm ầm. Không trung truyền đến một trận đáng sợ tiếng vang, trong phạm vi 10 dặm đều có thể nghe được cái này tiếng sấm. Ngay sau đó chu vi vang lên vô số yêu thú tiếng giống giận dữ, sợ hại âm thanh, Nguyên Minh thần tỉnh khẩn trương nhìn không chúng nhiếp Thiên Minh, hai cái tay tâm đã che kín mồ hôi. A, mẹ kiếp, ngươi dám đả thương cùng đại sư huynh của ta Hắc Đổn, bọn ngươi chết đi. Giờ khác này Vũ Thần cũng theo nhiếp Thiên Minh một cách cuối cùng thi triển, thân thể bị đánh văng ra 50m, tầng tầng hạ rơi xuống mặt đất trên. Mà cái kia Hắc đồn triệt để nguyên khí đại thương, khí tức yếu ớt nằm ở Vũ Thần trên thân thể. Hoa, hoa. Nhiếp Minh, ngươi sẽ hối hận. Mấy hậu, Vũ Thần mạnh mẽ khởi động nguyên khí. Nguyên lực cấp tốc hoa một con thương lưng, cấp tốc trốn thoát. Nhiếp công tử, hắn chạy, chúng ta đi đuổi đi. Nguyên Minh nhìn không trung chấp mắt là qua Vũ Thần, lo lắng nói rằng: "Không cần đuổi, ta hiện tại cần chữa thương, vừa nãy một trận chiến tiêu hao nguyên khí thật sự là nhiều lắm. Liên tính đuổi theo, ta hiện tại cũng không có 10 phần năng lực giết chết hắn, vạn nhất hắn đưa tới giúp đỡ, chúng ta chẳng phải là thảm hại hơn?" Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng khoát tay áo, sắc mặt nghiêm túc nói rằng: "Gật đầu, Nguyên Minh lo lắng nhìn Nhiếp Thiên Minh, lập tức bắt chuyện Hắc Huyền lại đây, đem Thiên Minh phủ đến Hắc Huyền trên lưng. Vừa nãy một trận chiến đến không có chịu đến bao lớn thương, bất quá để Nhiếp Thiên Minh ý thức được nhất định phải nhanh một chút luyện hóa đại địa phù. Vừa nãy nếu không phải mạnh mẽ sử dụng toán hạch, sợ là sớm đã thất bại. Mà mạnh mẽ sử dụng toán hạch mang đến hai hại, hắn so với rõ ràng. Lập tức hắn nhất định phải luyện hóa đại địa phù, Vũ Thần tạm thời một thả. Chỉ cần luyện hóa đại địa phù, liền tính lần thứ hai gặp hắn, Nhiếp Thiên Minh tuyệt đối có lòng tin giết chết hắn. Được, chúng ta đi trước tìm một chỗ điều dưỡng. Nguyên minh hướng về xa, xa sơn mạch nhìn lại, nhẹ nhàng một cái huyễn, cấp tốc đi. Thiên dần dần ẩm đạm. Nguyên Minh tại trước khi trời tối tìm được một chỗ cực kỳ bí ẩn địa phương. Nhìn quanh phía, Nhất Thiên Minh chậm rãi nói rằng, "Vậy làm phiền Nguyên Đại ca, vì ta trông coi rồi." Nhẹ nhàng vô vô hát Huyền, Nhất Thiên Minh đem Hắc Huyền cũng lưu ở bên ngoài, đồng thời trợ giúp Nguyên Minh. Lần này vào sơ động, Nhất Thiên Minh chính là vì mau chóng tu luyện đại địa phủ. Đương nhiên hắn so với ai khác đều rõ ràng, đại địa phù tu luyện độ khó. Năm đó chính mình tại Phong Vân ngoài cửa viện, đầy đủ mấy tháng mới luyện hóa đại địa phù sao chép. Tuy rằng giờ khắc này, Nhếp Thiên Minh kinh không phải cái kia tiểu thiếu niên, đã bước vào cường giả hàng ngũ thậm chí sắp đột phá đến ám âm cảnh. Đại địa phù chính là đại địa phù, bằng không nhiều năm như vậy, bọn họ Mạc sĩ gia tộc làm sao không có một người thành công luyện hóa đại địa phù đây? Đừng nói luyện hóa, liền ngay cả hấp thu năng lực đều không có. Thiên phú muốn người cũng chỉ có thể hấp thu nó tản mát ra lực lượng, sao chép đại địa phù mà thôi? Vì Phong ngựa bất ngờ, Nhiếp Thiên Minh cố ý bỏ thêm một đạo cầm cố. Hắn mạnh mẽ sử dụng đại địa phù, mở ra một đạo cầm cố, đem chính mình vững vàng phân ở bên trong. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, Nhiếp Thiên Minh này mới chậm rãi ngồi xuống. Đại địa phù Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm một thoáng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, khoanh chân điều tức khí tức. Vì luyện hóa đại địa phù, nhất định phải đem chính mình tiêu hao nguyên khí cùng tinh thần lực bổ sung đi ra, trước đó mấy ngày Nhất Thiên Minh dự định trước tiên điều tức, mại cho đến hoàn toàn phục hồi như cũ. Vù vù. Nhìn trên mặt đất bình, trai không, Nhất Thiên Minh thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, rốt cục phục hồi như cũ. Trước đó tiêu hao nguyên lực thông qua địa dương đan là có thể bổ sung, then chốt là tinh thần lực tiêu hao, Nhất Thiên Minh không thể không chậm rãi hấp thu lại khí tức, không ngừng, ngừng kết bổ sung. Bất quá theo đại địa triệt để khôi phục Nhất Thiên Minh đã khôi phục đến trước đó trạng thái. Đón lấy chính là luyện hóa đại địa phù, cái này cũng là hắn đón lấy chuyện trọng yếu nhất. Vũ. Trầm Dãi khởi động toán hạch, đại địa phù trầm Dãi bắt đầu di động. Bắt đầu do một cái con rắn nhỏ trầm Dãi biến thành một cái cự mãng, tại toán hạch bên trong không ngừng bốc lên. Tiến vào. Nhất Thiên Minh mạnh mẽ đem tinh thần lực rót vào đến đại địa phù bên trong, nhất thời trong nháy mắt đã bị văng ra. Trước đó Nhất Thiên Minh đã đem chính mình tinh thần lực rót vào đại địa phù bên trong, thế nhưng giờ khắc này muốn một lần nữa vào, độ khó cực đại. Đầu tiên muốn đánh phá nguyên lai đã cố định cân bằng như vậy sẽ mang đến những vấn đề mới. Đó chính là vạn nhất không có khống chế tốt, nhất Thiên Minh có thể có mất đi đối với đại địa phù khống chế. Trước đó đại địa phủ sở dĩ có thể dựa theo Nhiếp Thiên Minh ý nguyện vận hành, là bởi vì hắn tu luyện đại địa phủ sao chép bản. Nếu như muốn chân chính luyện hóa đại địa phủ, nhất định phải mạnh mẽ tiếp thu đại địa phù lực lượng. Cái này cũng là hắn lo lắng nhất, đại địa phù lực lượng, hắn không cần đoán cũng có thể biết. Vạn nhất chính mình không chế không được, cả người đều sẽ bị trong nháy mắt tổn Chương 299, ảo cảnh thuật. Thời gian không hơn nhiều, sớm muộn muốn bước vào một bước này không có gì hay do dự. Nhất Tiên Minh nắm thật chặt nắm đấm, cùng với tại cái vấn đề này trên lãng phí thời gian, còn không bằng triệt để luyện hóa nó. Dù sao Bắc Hoàng đại tái sắp tới, hắn cùng Lô Hiểu ước định cũng sắp đến rồi. Dựa vào Lô Hiểu tốc độ tu luyện, hẳn là cũng sắp đến rồi hôn độn cảnh. Nghĩ đến còn đang bế quan lạc quân ninh, vạn nhất mình bại, nàng đem một mình đối mặt đồng dạng đáng sợ Lô Hiểu. Việc tu luyện cũng không phải là người muốn đột phá liền có thể đột phá, vạn nhất lạc quân linh tại hỗn độn cảnh bên trong dừng lại thời gian quá dài, như vậy thật sự liền nguy hiểm. Lô Hiểu, ta đi ra thời gian chính là người quy thiên thời gian." Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ nói rằng, lông mi lập tức mãnh liệt run run mấy cái, lúc này mới nhanh chóng nhắm hai mắt lại. "Tinh thần lực, tiến bảo. Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ thao túng, trong nháy mắt tụ lại tinh thần lực mạnh mẽ, chu vi mặt đất phát sinh xì xì tiếng vang, mặt đất cho bùi cũng lập tức bắt đầu tung bay. "Ca." Tinh thần lực mới vừa tiến vào đại địa phù bên trong, đại địa phù đã ý thức được Nhiếp Thiên Minh ý đổ, trực tiếp bài xích. Rất hiển nhiên, đại địa phù đã hiểu rõ Nhiếp Thiên Minh tâm tư, nó vừa không dám phản kháng lại không muốn triệt để bị luyện hóa là, cho nên lấy bảo thủ tiêu cực cách làm. Haha, ha, ta cũng không tin, ta không luyện hóa được người. Nhiếp Thiên Minh lần thứ 2 tụ lại tinh thần lực, lần thứ 2 mãnh liệt xuống tới. Đùng. Đầy đủ trùng kích 100 lần, Nhiếp Thiên Minh lần thứ 2 ngừng lại, thở hổn hển, tay áo nhẹ nhàng chà sát một thoáng mồ hôi trên trán. Như vậy quá tiêu hao tinh thần lực, cơ hồ 100 lần, đã đem nhếp Thiên Minh mấy ngày tu dưỡng tinh thần lực toàn bộ đã tiêu hao hết. Cái này tốc độ tu luyện lạ kỳ chậm, Nhiếp Thiên Minh cũng không có quá biện pháp hay, chỉ có thể sử dụng nước chảy đá mòn biện pháp. Đầy đủ tu luyện thời gian 1 tháng, Nhiếp Thiên Minh rốt cục thấy được một tia hy vọng. Địa địa phù đã bắt đầu tiếp thu hắn tinh thần lực. Mà một tháng trôi qua, Nhiếp Thiên Minh cũng thu hoạch khá rồi dào. Tinh thần lực so với trước cường trì ít gấp đôi, mà Tiêu Hạo cũng không có trước đó lợi hại như vậy. Càng làm cho Nhiếp Thiên Minh cảm thấy thỏa mãn, trước đó Tiêu Hạo tinh thần lực, hắn trì ít cần hai đến thời gian 3 ngày mới có thể hoàn toàn chữa trị. Mà hiện tại hắn đã chỉ cần thời gian 1 ngày, gần nhất 2 ngày thậm chí mỗi ngày chỉ cần thời gian nửa ngày là đủ rồi. Ông ông Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng khởi động toán hạch, một câu thanh khí tức chậm rãi truyền đến, tỏa ra đến toàn thân. Như uống một chén trà thơm, Từ của Hạng đến nội tâm đều có thể cảm nhận được mùi thơm ngát. Mà này cổ thanh tân khí tức tiến vào vào thân thể hậu, Nhất Thiên Minh cảm nhận được là nhẹ nhàng khoan khoái, liền cảm thấy lỗ chân lông bị hương khí vần quanh, cảm giác cực độ thoải mái. Nhất Thiên Minh hiểu đây là đại khí tức, cũng là đại địa phù tàn mát ra đặc biệt khí tức. So với từ bản thân tinh thần lực muốn thuần khiết mấy lần, tinh thần lực tham lam hấp thu. Giờ khác này tinh thần lực liền dường như đói bụng trẻ con, hấp thu đại địa mang đến mùi thơm ngát. Dần dần tinh thần lực đã tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Được rồi, tiếp tục tu luyện. Nhất Thiên Minh vừa nhìn tinh thần lực đã đạt đến no đủ mức độ, nhẹ nhàng thì thầm. Trải qua một tháng tu luyện, Nhất Thiên Minh tâm tình cũng đạt tới trước nay chưa từng có thanh minh, thậm chí đã đạt đến sủng nục dai vong mức độ. Mà loại này toàn thân tâm tập trung vào, Nhất Thiên Minh rốt cục đạt được hắn muốn đồ vật. Ông ngoang. Toán hoạch ở bên trong thân thể nhanh chóng rung động, đại địa phù giờ khắc này kịch liệt rung dậy, trên người màu xanh biết ký tự chậm rãi thoát ly. Cơ hội tốt. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng liếm một thoáng đầu lưỡi, đem tinh thần lực cấp tốc rót vào đi vào. Mà đại địa phù không ngừng hấp thu tru vi khí tức, màu xanh biết ký tự tại thoát ly hầu lại lần nữa tạo thành mới ký tự. Lần này ký tự có vẻ càng sáng ngợi hơn, càng thêm thanh tân, như sinh ra trẻ con, tràn ngập phân chấn. Ha ha ha, rốt cục bị ta bắt rồi." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười nói. Đại Địa Phù đã triệt để tiếp thu nhiếp thiên minh tư tưởng, theo nhiếp thiên minh toàn diện tiến bảo, hắn mới ý thức tới muốn luyện hóa đại địa phù không phải là chuyện một sớm một chiều. Tại đại địa phù bên trong tiến vào tồn ở một cái cực kỳ hắc ám huy động, ma huyết động chu vi bị ánh sáng xanh lục bao quanh. Nhiếp Thiên Minh thử tiến vào hắc ám động, tinh thần lực mới vừa tiến vào hậu, lập tức bị tồn phệ hầu như không còn. Cái này tiêu hao tốc độ muốn so với trước đó nhanh hơn mấy chục lần, chính là nhếp Thiên Minh tinh thần lực tăng cao vài lần, hắn cũng không dám để nó như thế hấp thu. Xem ra, hay là muốn kế tục lục lọi. Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nói rằng, giờ khác này toán hoạch lần thứ 2 hiện ra cụ trận đại thuật tin tức, lần này cần càng thêm bao la, càng phức tạp hơn. Chỉ là nhẹ nhàng nhìn vài nhãn, Nhiếp Thiên Minh đã có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ, nếu như mình có thể đột phá đến toán sư cấp 3, thêm vào cái này cụ trận đại thuật, như vậy cái kia Ngô Hiệu tự nhiên không lại trở ngại. Đã như vậy Nhiếp Thiên Minh đã chuẩn bị xong hắn muốn dùng kế đó thời gian tu luyện cụ trận đại thuật, đương nhiên thuận tiện tìm hiểu một chút cái kia hắc ám huy động, bên trong đến cùng là cái gì. Giờ khác này ngoài động Nguyên Minh khẩn trương nhìn bên trong động, Nhiếp Thiên Minh đã tu luyện hơn một tháng, này thật giống như là hắn bế quan thời gian dài nhất một lần. Đương nhiên nếu như cùng cường đại cường giả so với, này một chút thời gian không tính là gì. Thế nhưng Nhếp Thiên Minh không giống nhau, Nguyên Minh đối với hắn hiểu quá rõ, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Minh không khỏi lo lắng, thử còn muốn chạy tiến vào trong sơn động, nhưng là thân thể vừa đụng tới cầm cố, đã bị vô tình gãy trở về. Mà cái này tinh thần cầm cố hiển nhiên không phải hắn có thể đánh mở, Nguyên Minh không thể làm gì khác hơn là kế tục đang đợi. Giờ khác này Hắc Huyền cũng tại ngoài động không ngừng mà quay trở ra, bất quá đến không có Nguyên Minh như thế lo lắng. Ai? Xem ra ta hơn phân nửa là buồn lo vô cớ, dựa vào Nhiếp công tử thực lực, khẳng định không có chuyện gì. Nguyên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, dương mắt nhìn phương xa, chậm rãi đi đến. Chỉ chốc lát sau, hắn cũng quyết định chú ý, đã như vậy, đơn giản hắn cũng tu luyện, Nhiếp Thiên Minh cho hắn địa dương đan còn dư lại không ít, tranh thủ sớm ngày tiến vào ám cảnh. Trong sơn động Nhếp thiên Minh giờ khắc này chính đang cảm thụ mặt khác một loại thiên địa củ trận đại thuật xuất hiện mới nội dung mới ảo cảnh thuật như vậy làm sao saoảo cảnh bên trong xây dựng đã thương người vô hình tinh thần khí tức bầu trời mách liệt Hắc Vân càng ngày càng đậm trong ngày mắt mưa to nhanh chóng rơi xuống chấp giật bất kỳ mà tới bất quá này cũng chấp giật cũng không hề phát sinh nhầm âm thanh thế nhưng tốc độ nhưng muốn so với phổ thông chấp giật nhanh hơn mấy chục lần nhất thiên Minh cấp tốc hấp thu tinh thần khí thức lợi dụng đại địaù sản sinh khí thức không nừng xây dựng mới ảo cảnh ảo cảnh xây dựng uy lực càng lớn tiêu hao tinh thần khí tức cũng càng lợi hại Đương nhiên Nhiếp Thiên Minh đã nắm giữ đại địa phủ, cũng không sợ tinh thần lực tiêu thốn. Ông ngoong. Toán Hạch không ngừng vận hành, chỉ chốc lát sau, ảo cảnh đã đạt đến to lớn nhất quyết đoán. Ông ngoong ngoong. Tinh thần lực mạnh mẽ từ ảo cảnh bên trong sản sinh, này một cái chớp giật tích tụ Nhiếp Thiên Minh 9 phần 10 tinh thần lực, cấp tốc lập lòe. Côn phong giống giận, chu vi mặt đất bắt đầu phát sinh kịch liệt tâm thành. Cả tòa sơn động theo rung động, liền ngay cả Nhiếp Thiên Minh chính mình thiết trí cẩm cố cũng theo động không ngừng. Ngoài động Nguyên Minh nhanh chóng mở mắt, nhìn trước mắt sơn động, giật mình thở, này là lực lượng gì? Đáng sợ như vậy. Sơn động theo đung đưa, cũng trả giá kẻn kèn kẻ kẹt âm thanh. Mà loại thanh âm này cũng càng ngày càng to lớn, chấn động cũng càng ngày càng mạnh. Ca. Sơn động đầu trên rốt cục không chịu nổi nhiếp thiên minh như vậy rằng co, ầm ầm giận nước. Phát sinh to lớn âm thanh, âm thanh lập tức xuyên thấu tầng mây, vang vọng vấn tiêu. Nguy rồi, có thể hay không sụt? Nguyên Minh lo lắng nghiến đến, nhìn bên người Hách Huyền, nói tiếp: "Hách Huyền, chúng ta đi trước bên dưới ngọn núi, để tránh khỏi thủ thương." Chương 300: Xông vào Cẩm Cố. Vừa nãy trong sơn động bùng nổ ra tinh thần lực thực sự quá kinh khủng, liền tính hắn cái này huyền âm cảnh cường giả, cũng không dám nói có thể chịu được được. Hạ Huyền cũng biết trong sơn động tinh thần lực mạnh mẽ, theo Nguyên Minh nhanh chóng xuống núi. Ngay Nguyên Minh hạ sơn không tới 10 phút, Đông Phương không trùng cấp tốc chạy qua đến cực kỳ cường giả. Nguyên khí hóa vật, đã đến ám âm cảnh. Nguy rồi, sẽ không bị trước đó âm thanh hấp dẫn tới đi đi. Nguyên Minh lo lắng nghĩ đến. Vừa nãy này một thanh âm sắc thực to lớn, liền tính cường giả hắn, thân thể cũng không khỏi kịch liệt chấn động lên, ngũ lục phủ cảm thấy một trận bốc lên. Đại ca Âm thanh tựa hồ từ nơi này phát ra, chúng ta đi xuống xem một chút đi." Thanh niên Việt Nam tử chỉ vào Nhiếp Thiên Minh vị trí đỉnh núi, hương phấn nói. "Được, hay là một cái cường đại linh khí, ít nhất là cao cấp linh khí, trên cổ linh khí cũng không quá đáng." Dẫn đầu tên nam tử trung niên kia mỉm cười nói rằng, "Mấy người bọn họ vốn là ở bên ngoài mấy chục dặm địa phương tìm một người, cái linh thú, thế nhưng nghe được cái thanh âm này hộ, không tiếp tiêu hao nguyên lực hóa vật mà đi. Ngăn ngắn 10 dặm đường, nhưng tiêu hao bọn họ không ít nguyên khí. Cho nên bọn hắn chậm rãi hạ xuống thời gian, không khỏi sâu hút vài hơi khí." Dĩ nhiên là một con thiên hổ, hơn nữa tư chất không sai. Trong đó một nam tử mỉm cười nói rằng, loại này thiên hổ có thể đạt đến cảnh giới như vậy, đúng là hiếm thấy. Mà nó thú đan cũng rất có giá trị, những này lấy tu luyện thú đan người tu luyện nhất định rất yêu thích, giá cả đều sẽ vô cùng đắt đỏ. Đi, về nút nó. Mấy người cấp tốc hướng về Nguyên Minh cùng Hắc Huyền tới gần. Người tên Súc Sinh này, nhìn ngươi lần này còn có thể hay không thể móc ra chúng ta lòng bàn tay. Vừa đến Nguyên Minh trước người, dẫn đầu nam tử kia cũng không hề xem Nguyên Minh, mà là trực tiếp đối mặt Hắc Huyền, hung ác nói rằng Nếu là người qua đường, vẫn thật sự cho rằng Hắc Huyền là bọn hắn trước đó truy đuổi yêu thú. Mẹ kiếp, thật không biết xấu hổ. Nguyên Minh mạnh mẽ mắng, cái này thổ phỉ có gì khác nhau? Mấy vị bằng hữu, cái này Thiên Hổ là công tử nhà ta, nói vậy các ngươi nhận sai rồi. Nguyên Minh biết mình không là đối thủ của đối phương, lập tức mỉm cười nói rằng, nhận sai, chính là hóa thành trò, chúng ta cũng có thể nhận thức. Như như thế đặc biệt Thiên Hổ, chúng ta tại sao có thể bỏ qua? Một thanh niên kế tục ngụy biện nói. Năm đấm năm thật chặt, Nguyên Minh sắc mặt nghiêm nhìn bọn họ, lông mi dựng đứng, rống lớn nói: Đại gia trà trộn bát hoang lâu như vậy rồi, vẫn chưa từng thấy qua các ngươi như vậy không biết xấu hổ, trước tiên cấp trắng trận cứ việc nói thẳng. Ha ha ha. Xem ra ngươi là trắng sống, không sai, chúng ta xác thực coi trọng này con thiên hổ, nếu như có thể còn sống, chí ít giá trị 100 triệu hoang tệ. Mấy người triệt để lộ ra gian trá mặt quỷ, không ở làm bất kỳ che dấu. Vốn là bọn họ cũng không phải là người hiền lành, đã như vậy, nhiều giết chết một cường giả, cũng không có vấn đề gì. Hống hống. Hạ Huyền hướng về phía mấy người điên cuồng giống giận, nó tâm trí đã đạt đến nhân loại hơn phân nữa. Rất rõ ràng những người trước mắt này dụng ý. Súc Sinh, trước tiên đường giống lên, chờ một lát, có người hống cơ hội." Cái kia dẫn đầu nam tử hung ác nói rằng. Y miệng. Nguyên Minh thân thể lập tức bắn đi ra, tuy rằng hắn chỉ là huyền âm cảnh, nhưng là do ở trước đó đột phá thời gian, chiếm được nhếp thiên minh to lớn chống đỡ, ngưng kết thành nguyên đan muốn so với đồng kỳ huyền âm cảnh cường đại gấp mấy lần. Nguyên lực độ tinh khiết cũng không thể so này mấy cái ám âm cảnh kém bao nhiêu, nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ đến mạnh nhất, cấp tốc công quá thứ. Muốn chết, một cái huyền âm cảnh người cũng dám tiêu ngạo như vậy. Trong đó một thanh niên trực tiếp tiếp tới. Hai người tỏa ra khí thế đều rất rõ người, quân trưởng tương giao thời gian, một cỗ to lớn năng lượng ba cấp tốc chạy khỏi, tầng tầng đánh đến trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt bị nghiền ép thành một cái to lớn hô sâu. Ồ, gia hỏa này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Cái kia dẫn đầu nam tử nghi hoặc nhìn Nguyên Minh, mặc dù mình Tam đệ thực lực là thiên mục điểm, nhưng là công kích lực cũng không trở thành kém như vậy. Tam đệ, cho ngươi nhị ca đi thôi." Nam tử kia sắc mặt nghiêm túc nói rằng, trước đó cùng Nguyên Minh giao thủ nam tử sắc mặt lúng túng trở lại, không ngừng mà nói thầm. Hiển nhiên là bởi vì làm mất đi mặt mũi cảm thấy khó chịu. Nguy rồi, tại như vậy tiếp tục đánh, Nhiếp công tử không ra, chúng ta đều phải chết. Để hắn đối mặt cường giả như vậy, Nguyên Minh sức lực lập tức nhỏ rất nhiều. "Hắc Huyền, lên núi khu." Nguyên Minh hét lớn một tiếng, xoay người lại, cấp tốc hướng về Nhiếp Thiên Minh vị trí sơn động chạy đi, đuổi theo bọn họ. Người phía sau chăm chú đuổi theo, không nghĩ tới lui qua tay còn bị bay. Rất nhanh, mấy người đã đi tới nhếp Thiên Minh vị trí sơn động trước, Nguyên Minh dừng lại, xoay người quát, "Ta khuyên các người, như còn dám bức bách, chờ Nhiếp công tử đi ra." ngươi toàn bộ đều phải chết. Ha ha ha. Chuyện cười, ta Mã Phong khi nào sợ quá uy hiếp, đừng nói các ngươi công tử không ở, liền tính tại, ta như thường giết ngươi cướp đi này con tiên hổ. Cái kia tự xưng Mã Phong người xem thường cười nhạo nói. Mấy người kế tục bức lách, Nguyên Minh không thể không lui về phía sau hai bước, trong lòng âm thầm xuất ruột, Nhiếp công tử hẳn là đi ra đi. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh chính chìm đắm tại ảo cảnh bố trí bên trong, chút nào không có chú ý tới ngoại giới biến hóa, hoàn toàn đạt đến cảnh giới vông ngã. Ha, ha, ha lui nữa có thể cũng chưa có đường có thể đi. Mã Phong lạnh lùng cười nói. Hắn mấy cái huynh đệ cũng cởi theo lên, mặt lộ ra giữ thợn. Kèn ca. Đột nhiên Nhiếp Thiên Minh Sơn động ảo cảnh cấp tốc chấn động, bắn ra mãnh liệt năng lượng, cả tòa sơn động lần thứ hai kịch liệt chấn động lên. Thế nào? Chẳng lẽ là trước đó âm thanh cũng từ chỗ này chuyển tới? Mã Phong Nghi hoặc nhìn sơn động, lập tức quay mặt lại, âm trầm nói, "Nhị đệ, ngươi cùng tam đệ xem trọng bọn họ, chúng ta vào thăm." Mấy người thần tình khẩn trương nhìn sơn động, Mã Phong cũng là ám âm cảnh cường giả, hắn tự tin lại qua vài năm, nhất định tiến vào đỉnh cao âm dương cảnh. Lập tức hướng về sơn động tới gần. Mấy người nhanh chóng đi tới trước đó nhiếp Thiên Minh bố trí tinh thần cẩm cố trước. Dừng lại. Mã Phong tựa hồ nhìn ra có tình huống nào không đúng, bàn tay duỗi một cái, ra hiệu toàn bộ dừng lại. Thế nào? Bên người nam tử khẩn trưng hỏi, hắn biết Mã Phong làm việc nghiêm cẩn, thận trọng, thêm vào thực lực siêu quẩn, lúc này mới nương nhờ vào hắn. "Ca." Mã Phong cũng không trả lời, bàn tay nhanh chóng tụ lại một đoàn nguyên khí, nhẹ nhàng đẩy đi tới. Tinh thần cẩm cố phát ra nặng nề âm thanh, Mã Phong thuận thế bị lầy về. "Mẹ kiếp, quái quỷ, ở cái này hẻo lánh sơn động thậm chí có tinh thần cẩm cố." Mã Phong kinh ngạc nói, nhìn quanh bốn phía, cũng không hề đặc biệt gì. Ngươi là nói có toán sư bố trí tinh thần cầm cố? Bên người nam tử sợ hãi hỏi, các ngươi trước hết để cho mở, ta thử xem mạnh mẽ mở ra. Mã Phong sắc mặt nghiêm túc nói rằng, bàn tay vẫy một cái, người phía sau lập tức lui về phía sau 5m. Chân phải tầng tầng từng trên mặt đất, mặt đất lập tức lâm vào xuống, Mã Phong trong bàn tay hiện lên cực cường nguyên khí, thả người chợt quát lên, mở. Bàn tay tầng tầng đánh đến Thiên Minh bố trí tinh thần cẩm cố trên, tinh thần cẩm cố lập tức kịch liệt chấn động lên, mà Mã Phong cũng cảm nhận được cường đại lực rung động. Thân thể không khỏi run rẩy mấy chục lần, suýt chút nữa ngã trùng vó. Bình phục rất lâu, Mã Phong Ngũ tạm lục phủ này mới chậm rãi an ủi, vừa nãy một đòn, uy lực từ lớn. Thế nhưng đến tinh thần cầm cố trên hậu, lập tức giảm thiểu cực nhanh, thế nhưng vẫn như cũ phát sinh thanh âm đáng sợ. Ào ào rào. Đột nhiên nhiếp thiên minh ảo cảnh bên trong rơi ra mưa, hắn cũng không hề bố trí nước mưa, làm sao có khả năng. Ngay sau đó, hắn mới cảm giác được chính mình bố trí cầm cố chịu đến đòn nghiêm trọng rồi. Chẳng lẽ là mình bố trí đòn nghiêm trọng cầm cố gặp phải đòn nghiêm trọng hậu, ảnh hưởng tới chính mình cảnh? Là người phương nào? Giám sông ta cầm cố. Nhiếp tiên Minh chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt bắn mạnh ra một đạo cực cường hung quang. Chương 301: Trở lại thánh thành. Cảm nhận được người khác sông vào hậu, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được phân nộ, vừa nãy một tia nhiều loạn suýt chút nữa để hắn xuất hiện không nên cơ ảo giác, cái này đối với một cái toán sư mà nói, rất chí mạng. Trải qua dài đến 2 tháng tu luyện, Nhiếp Thiên Minh đã có loại thoát thai hoàn cốt cảm giác. Vốn là hắn muốn đang tu luyện 10 ngày, hoàn thiện cụ trận đại thuật. Xem ra muốn sớm xuất quan, nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng đứng lên. Đại ca, bên trong có người, có người. Mã Phong bên cạnh Nam Tử sợ hai kêu lên, trước đó nghe Nguyên Minh nói nhà bọn hắn công tử bế quan, liên tưởng đến thanh âm mới vừa rồi, chẳng lẽ là? Nghĩ tới đây mấy người ra đầu lập tức tê dại, có thể có trước đó chấn thiên nổ vàng cũng là từ nơi này phát sinh, lẽ nào bọn họ đắc tội một cái mạnh mẽ từ giả. Chúng ta lão đại đã đạt đến âm âm cảnh tối cao cấp, nghe vừa nãy âm thanh đối phương bất quá 20 tuổi mà thôi, ta cũng không tin. Bên cạnh người kia hơi chút chấn định nói rằng, "Ồ, thật sao?" Nhất Thiên Minh bàn tay nhẹ nhàng một phen, tinh thần cẩm cố lập tức bị triệt đi ra, hắn nhanh chóng đi tới mấy người trước mặt, Ánh mắt quét qua, mấy người không khỏi run lên một cái. Nhất Thiên Minh hai mắt tỏa ra đáng sợ hung quang, liền ngay cả cường giả Mã Phong cũng không nhịn được khẩn trương lên. Lại dám đánh nhiễu ta tu luyện, xem ra các ngươi muốn chết. Nhất Thiên Minh nhìn bọn họ thần tỉnh, lập tức rõ ràng xảy ra cái gì, bàn tay nhẹ nhàng chìm xuống, nguyên khí cấp tốc phun ra. Cũng ngày, qua tầm một thoáng, nhất Thiên Minh tản ra không gì sánh được lực công kích, cường thế đem bọn hắn toàn bộ đẩy ra. Đại ca, đây là Bên ngoài hai vị nam tử vẫn không biết xảy ra cái gì, sắc mặt hẩn trương nhìn Mã Phong. Giờ khắc này Mã Phong thân thể đã bắt đầu run dậy, đối phương vừa nãy cường thế bức bách, chính mình ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, chỉ có thể mặc cho do hắn đem chính mình đẩy ra. Người là người phương nào?" Mã Phong sợ hãi hỏi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mấy người khác cũng lơ lửng lo sợ nhìn Nhiếp Thiên Minh. "Nhiếp công tử, chính là bọn hắn, hướng về giết chết chúng ta." Nguyên Minh vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh đi ra, hướng về phía hắn lớn tiếng kêu lên. Dương mắt vừa nhìn, Hạ Huyền cùng Nguyên Minh bị hai cái ám âm cảnh cường giả bức bách ở một cái góc nhỏ, có vẻ cực kỳ vật. Hà Huyền Móng vuốt sâu sắc chảo xuống mặt đất, nỗ lực phản kích. Bất quá nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh đi ra hậu, thần tình cũng do trước kia sự phẫn nộ biến thành hiện tại bình tĩnh. Dĩ nhiên bắt nạt Nhiếp Thiên Minh ta người, muốn chết. Nhiếp Thiên Minh bạo quát một tiếng, tình huống như thế hạ, vẫn cần thiết cái gì hỏi dò, trực tiếp chém giết. Nhị đệ, tam đệ, toàn bộ lại đây, chúng ta trước tiên hợp lực giết chết tên tiểu tử này. Mã Phong sắc mặt chìm xuống, hướng về phía này hai vị nam tử hét lớn một tiếng, chuẩn bị làm khốn thú chi tranh. Người không biết tự lượng sức mình. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng hừ một tiếng, xem thường nhìn bọn họ lại dám đánh nhiều hắn thánh tu, vẫn bắt nạt đến chính mình trên đầu, thật là tìm đường chết. Hợp lực đánh giết. Mã Phong lập tức gầm giữ dội nói, mấy người khác đã ý thức được chính mình nằm ở trong nguy hiểm, nếu như mặc kệ đi trước mắt nam tử, kết cục chỉ có một cái, chính là toàn bộ bị đánh giết. Tất cả mọi người tốc đem Nhiếp Thiên Minh vây quanh phía trước, trong nháy mắt tạo thành lực công kích mạnh mẽ. Bọn họ đã thật là nhiều năm không có liên thủ, không nghĩ tới hôm nay gặp phải cái này không tới 20 năm tử, dĩ nhiên bức bách bọn họ liên thủ. Được, được, được. Nhiếp Thiên Minh quét mắt một tuần, bàn tay tầng tầng vô ba lần. Lớn tiếng nói ba chữ hảo. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên Minh con mắt lập tức tránh qua sát khí mạnh mẽ, toán hạch cấp tốc vận hành lên. Củ trận đại thuật. Ngay đại địa phù bơi lội thời gian, Nhiếp Thiên Minh đã đem củ trận đại thuật ảo cảnh toàn bộ mở rộng ra. Trong nháy mắt, không gian chung quanh một vùng tám tối, mây đen đã áp đảo đường chân trời, sâu sắc gáp chế bọn họ. Nam ở mây đen hạ bọn họ, có vẻ cực kỳ hồi bại, cảm giác được ngược bị người mạnh mẽ đánh một quyền, liền ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Còn bên cạnh Nguyên Minh càng thêm hoảng sợ, không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian 2 tháng, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên có thể đạt đến mức độ như vậy. Cái này cùng trước đó cùng Vũ Thần chiến đấu hắn, biến hóa nhiều lắm. Hạ Huyền cũng cảm thấy một trận áp bách, Khẩn Trương nhìn Nhiếp Thiên Minh, "Ta để trước tiên các ngươi nếm thử ta thành tích." Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng dương lên, lộ ra quỷ dị mỉm cười, khinh thường nói, "Động thủ." Mã Phong biết nếu là chờ Nhiếp Thiên Minh xuất thủ trước, bọn họ liền cơ hội cũng không có, cùng với chờ chết không bằng liều mạng. Hào ngào. Tại ảo cảnh bọn họ, thân hành động tác muốn so với bình thường chậm chạp mấy trục lần, liền ngay cả phối hợp cũng không ở trò chạy. Chuyện cười, ta làm sao có khả năng cho các ngươi tiền tiến công đây? Nhất Thiên Minh hét lớn một tiếng, dường như sấm sét giống như vậy, tại ảo cảnh bên trong thật lâu không tan ra. Ngay khi Thiên Minh âm thanh hạ xuống thời gian, không chung lần thứ hai hiện ra một tia đáng sợ chớp giật. Cái này chấp giật chính là Nhất Thiên Minh chân chính công kích, tốc độ cực nhanh đánh hướng về phía Mã Phong. Cái này là cái gì? Mã Phong tuyệt vọng nhìn chớp giật, cấp tốc gần nút. Trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, loại ánh mắt này, e sợ Mã Phong chính mình rõ ràng nhất. Hắn đã vô số lần xem qua loại ánh mắt này, đã thấy được chết lặng, không nghĩ tới hôm nay là chính bản thân hắn. Nguyên tới đây chính là cảm giác tuyệt vọng. Đây chính là hơi thở của cái chết. Không, không muốn, ta không muốn. Mã Phong tựa hồ cảm thấy hắn giết chết người từng cái từng cái hướng hắn đòi nợ, hắn không trốn né tránh. Không muốn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhất Thiên Minh cảm giác được Mã Phong trong lòng sợ hãi, cũng từ hắn trong ánh mắt đọc ra tuyệt vọng, lạnh lùng nói. Một tia chốc cấp tốc đánh trúng Mã Phong đầu lâu, nhiều tia mảnh liệt điện lưu nhanh chóng hiện lên, Mã Phong không tới một giây bên trong thời gian liền mất mạng. Mà đạo thiểm điện kia rồi lập tức phong hóa đi ra, biến thành mấy đạo, phân biệt đánh đánh bọn hắn. Mã Phong vốn chính là trong bọn họ mạnh nhất, hiện tại liền Mã Phong cũng không thể kinh được Nhiếp Thiên Minh một đòn chí mạng, làm sao hướng bọn hắn đâu. Ngăn ngăn mới hở, những gia hỏa kia toàn bộ bị đánh gục. Hừ. Ác giả á báo. Nguyên Minh mạnh mẽ đá trên mặt đất Mã Phong thi thể một cước, phẫn nộ nói rằng: "Quên đi, đã chết, có cái gì cứu đều biết." Nhiếp Thiên Minh nhìn phẫn nộ Nguyên Minh, mỉm cười nói rằng: "Xem ra Nhiếp công tử lại đột phá không ít ta, lần này đọc thánh hoang hành trình, chúng ta nhất định tình thế bắt buộc." Nguyên Minh vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh tỏa ra cường giả khí phách, cao hứng nói: rãi nhìn phương xa, Vạn Giảm Bạch Vân, Nhiếp Thiên Minh nắm thật chặt nắm đấm, thỏa thuê mãn nguyện nói rằng, lần này liền để Ngô Hiểu trả gián nên có cái giá phải trả. Sắp tới 4 tháng không có đi tới nơi này, Nhiếp Thiên Minh mới vừa vừa bước vào Độc Thánh Hoang Thánh Thành, lập tức cảm nhận được không giống nhau bầu không khí. Lẽ nào thánh thành lại xảy ra cái gì đại sự? Nhiếp Thiên Minh nhìn đoàn người, lo lắng nghĩ đến. Vừa nghĩ tới là Quân Ninh còn đang bế quan tu luyện, Nhiếp Thiên Minh tâm cũng đau ra. Cái này thánh thành, hán tối mong nhớ là Quân Ninh, đã nửa năm không nhìn tới nàng, Nhiếp Thiên Minh không khỏi trong lòng nổi lên nồng đậm tưởng niệm. Đi thôi. Đi trước là phủ. Nhiếp Thiên Minh hướng về Nguyên Minh nhìn thoáng qua, mang theo Hạ Huyền nhanh chóng hướng về Lạc Quân Ninh quý phủ đi đến. Lạc Quân Ninh phủ đệ không có bất kỳ biến hóa nào, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng gõ mấy cái, bảo vệ cửa đã nhận thức Nhiếp Thiên Minh bọn họ, lập tức cung kính đem bọn hắn mời đi vào. Không tới một phút đồng hồ, Lạc Quân Ninh quản gia đã tới rồi, thần tình cực kỳ cung kính nói, "Nhiếp công tử khi nào trở về?" Đi thời gian cũng không nói một chút, muốn là đã xảy ra chuyện gì, Lạc trưởng môn chẳng phải là muốn trách tội lão hủ. Đa quan tâm, Thiên Minh để lão gia ngài lo lắng. Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn quản gia vẻ mặt ôn hòa, Lập tức lòng sinh cảm động, cảm kích nói rằng: "Trở về là tốt rồi, vẫn có mấy tháng liền muốn tham gia bắt hoang đại tái, tiên tiến Úc nghỉ ngơi đi." Quản gia mỉm cười nói rằng: vội vàng đem Nhiếp Thiên Minh hướng về tôn quý phòng nhỏ lĩnh đi." Lao quản gia tự nhiên biết Nhiếp Thiên Minh cùng là quân ninh quan hệ gì, lập tức đối với hắn lại thân cận mấy phần. "Quân ninh, nàng suất con sao?" Nhiếp Thiên Minh dừng một chút, chậm rãi hỏi. "Lạc trường môn vẫn còn đang bế quan, không biết còn có bao lâu mới có thể ra." Lao giả một mặt lo lắng nói rằng, "Dù sao cái này thời gian là Lạc quân linh làm mấu chốt nhất thời kỳ." Nếu là đột phá không tới hốn độn cấp 2, như vậy sẽ mang đến rất nhiều vấn đề. Tiên tâm đi, Quân Ninh nhất định sẽ đột phá. Nhìn quản gia quan tâm mô dạng, Nhiếp Thiên Minh cảm kích tán ủi. Đương nhiên hắn cùng ngô hiểu ước định cũng muốn đến, cũng không biết Quân Ninh có phải hay không có thể đổi tới. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh mơ hồ cảm nhận được một tia lo lắng. Hắn có thể khuyên bảo quản gia, thế nhưng khuyên bảo hắn không được chính mình. Bế quan là chính mình yêu người, hắn làm sao có thể không lo lắng đây. Chương 302, ngôi nắng linh vật. Chỉ có thể yên lặng xem biến đổi rồi. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhìn Vạn Giàm Bạch Vân, không nói gì nữa. Đúng rồi, nơi ra gần nhất có hay không cái gì động tác lớn. Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi, chỉ cần Ngô Hiểu không có đạt được đại đột phá, là Quân Ninh cũng rất an toàn, hắn áp lực cũng sẽ không quá lớn. Ồ, cái này ngược lại cũng không có cái gì, bất quá nghe nói Ngô Hiểu ra hỏa kia mấy tháng trước đột nhiên bế quan. Quản gia nhắc tới cái này, trên mặt lẽ lên một tia lo lắng. Đồng dạng lo lắng chính là Nhiếp Thiên Minh, lẽ nào Ngô Hiểu đã sắp đột phá đến hôn độn cảnh? Như vậy ra hỏa này tu vi thật sự là quá đáng sợ, chẳng trách Quân Ninh biết cái này sao có áp lực. Mà mình và Ngô Hiệu tỷ thí sắp sửa tại 20 ngày hậu cử hành, hắn còn không dự định nói cho những người khác. Vạn nhất quản gia biết, báo cho Lạc Quân Ninh. Lạc Quân Ninh nói không chắc sẽ sớm suốt quan, như vậy hơn nửa năm nữ bên trong đều sẽ thất bại trong gắng sức. Bế quan, bế quan tốt. Nhiếp Thiên Minh nhỏ giọng nói thầm hai câu, chậm rãi cười nói. Nhiếp công tử, này là ý gì? Quản gia không rõ nhìn Nhếp Thiên Minh, tò mò hỏi. Haha, ha, không có ý gì, ta cũng dự định bế quan. Đại khái thời gian 10 ngày, ta hân huyễn, còn có ta bằng hữu làm phiền quản gia rồi. Nhiếp Thiên Minh trầm tư chốc lát, rãi nói rằng người cũng bế quan quản gia không rõ hỏi Vâng bất quá là tiểu bế quan nhiều nhất 15 ngày nhất thiên Minh mỉm cười nói rằng thập thời gian 5 ngày hắn có năng lực đem diễm viêm đại thuật luyện được càng thêm triệt đề đương nhiên còn lại thời gian 5 ngày nghỉ ngơi cho tốt vì làm lô hiểu ước hẹn làm chuẩn bị hiểu rõ càng nhiều tin tức trong mặt thất nhất thiênên Minh một người một mình tu luyện hắn bế quan đã có 10 ngày lâu dài trước đó bị mã phong cái drối đưa đến tinh thần cẩm cố xuất hiện một ít thì vết mà đối với những ngày thì vết nhất thiênên Minh cũng vô cùng lo lắng Đối với mã phong loại người này, hắn chỉ cần đem ảo cảnh bố trí đi ra, bọn họ đã mất đi chống lại. Thế nhưng Ngô Hiểu không giống, một khi hắn đột phá hôn độn cảnh, điểm này điểm Tí Vết cũng sẽ là hắn cho được phá. Hơn nữa chính mình toán sư cấp 3 uy lực còn chưa đủ lấy giết chết Ngô Hiểu, Nhiếp Thiên Minh không chỉ có muốn chữa trị Tí Vết, vẫn phải nghĩ biện pháp đem chính mình nguyên lực hòa với ảo cảnh bên trong. Như vậy mới có thể cùng hôn độn cảnh cường giảm một trận chiến, nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy thời gian có chút cuốn rồi. Vù vù. Nhiếp Thiên Minh thật dài địa hô một hơi, tiểu Vết rốt cục bị hắn giải quyết triệt để. Thế nhưng cách hai người ước định cũng chỉ có không tới thời gian 8 ngày, xem ra muốn để mấy ngày hôm trước đi ra ngoài nguyện vọng đã rơi vào khoảng không. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu đón lấy khẩn trương luyện hóa. Hành hảo, trước đó hắn vẫn sử dụng tinh thần lực cùng nguyên khí, cho nên hai người dung hợp muốn so với mình tưởng tượng đơn giản hơn nhiều. Đại địa phù chậm rãi bơi lội, nguyên lực nhanh chóng phối hợp với, trong giật bên trong xuất hiện mới lực lượng. Đây chính là Nhiếp Thiên Minh thử nghiệm gia nhập nguyên khí, uy lực so với trước dĩ nhiên lớn hơn mấy lần. Tiểu tử tiến bộ không tệ lắm. Đột nhiên hồ gia chui ra, mị mị nói rằng, "Ồ, Hồ gia ngày hôm nay làm sao có nhàn hạ thoải mái đến quan tâm ta." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng trà sắp tay, có điểm tê dại, mỉm cười nói rằng, "Hồ gia u đoán nhìn Nhiếp Thiên Minh một chút, móng vuốt hướng về hắn gãi gãi, phản bắt nói, "Tiểu tử ngươi, ta không quan tâm ngươi, ai quan tâm ngươi?" "Này đến thật sự là." Nhiếp Thiên Minh liền miệng, "Ha ha ha" nở nụ cười. "Đừng cười, nghiêm túc một chút. Ngươi có nắm chắc đối phó gia hỏa kia sao?" Hồ gia có chút lo lắng nói rằng, "Cái này, không có 10 phần nắm chắc." Minh chỉ có thể lời nói thật nói thẳng, dù sao đối phương là hỗn độn cảnh cường giả, liên tính hắn luyện thành cổ trận đại thuật, cũng không dám bảo đảm. Toán tiểu tử ngươi còn có tự mình biết mình, hồ gia lần này chính là đốc thúc ngươi tu luyện linh vật. Hồ gia nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình trong dâu, mỉm cười nói rằng. Nhẹ nhàng nhìn một chút hồ gia, Nhiếp Thiên Minh lâm vào trong trầm tư, nếu như có thể luyện hóa linh vật, đương nhiên nắm chặt càng lớn hơn một chút. Nhưng lại như thế trong thời gian ngắn, hắn không có nắm chắc luyện thành linh vật. Thời gian là không phải quá ngắn rồi. Nhiếp Minh nhíu nhíu mày lông, có điểm thẹn thùng nói rằng. Ngắn. không thử xem làm sao biết không được, lại nói nữa, hồ gia ta vẫn tại ngươi trong thân thể." Ta cũng không muốn cư cứ như vậy đần độn đu mê chết rồi." Hồ gia quả một chút nhếp Thiên Minh, thản nhiên nói. Rất hiển nhiên, Hồ gia đối với hiện nay Nhiếp Thiên Minh thực lực vẫn như cũ không yên lòng, mà chính nó vẫn đang tu luyện, trước mắt cũng bằng không tới hắn, cho nên nhất định phải để hắn tu luyện linh vật. Nhờ một tầng bảo đảm, vạn nhất thất bại, còn có đòn sát thủ. "Được, nếu Hồ gia nói như vậy, ta tận lực vì đó." Nhiếp Thiên Minh tại ngực tầng tầng vô hai lần, biểu thị quyết tâm. "Rất tốt, trước ngươi một mực tu luyện tinh thần khí tức, cho nên tu luyện linh vật chí ít sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều." Hồ Gia khe khẽ gật đầu, đối với Nhiếp thiên Minh quyết tâm cảm thấy rất hài lòng. Trước đó Vũ Thần sử dụng linh vật cho hắn xúc động quá lớn, còn đối với phương linh vật mới là dùng yêu thú khí tức nuôi nấng. Một khi mình luyện thành linh vật, thậm chí uy lực muốn so với Hắc Đồn càng cường hãn hơn. Gần nhất, Hồ Gia cũng không tu luyện. Chuyên tâm giúp người đi, vừa vặn trước đó đỉnh bên trong vẫn có mấy người mạnh mẽ yêu thú hồn phách, vừa vặn toàn bộ đem ra luyện hóa đi. Nói đến đây, Hồ Gia từ trên người đem cái đỉnh kia lấy ra. Cái đỉnh này xác thực là đồ tốt, bất quá đa số đều bị Hồ Gia cầm tu luyện. Chính mình cũng cũng rất ít tiếp xúc, lúc trước hắn đáp ứng hồ ra mượn cái hắn thời gian, liền ngờ tới sẽ có kết quả này. "Vụ, vụ, vụ." Nhẹ nhàng sơ soạn một thoáng, màu đồng cổ đỉnh phát sinh nặng nghề âm thanh, Nhiếp Thiên Minh hỏi: "Này, những này thú hồn đều có ở bên trong không?" Nói ra thật xấu hổ, hồ ra chỉ là luyện hóa trong đó phần lớn, còn có phần nhỏ cường giả thú hồn không có bị luyện hóa, bằng không chỉ bằng hồ ra thực lực, trực tiếp có thể đánh giết Ngô Hiệu ra họ kia, vậy còn ngươi tu luyện linh vật." Hồ gia nhẹ nhàng gãi gãi đầu, nhàn nhạt cười nói: "Nếu là ta đột phá đến hôn độ cảnh, thậm chí không muốn sử dụng toán hạch, trực tiếp có thể đánh giết Ngô Hiểu rồi. Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng nói thầm hai lần, bất quá cũng không hề phát sinh âm thanh được. "Được rồi, Hồ gia, không nói. Chúng ta hiện tại mấu chốt nhất chính là luyện hóa linh vật, như vậy mới nhiều hơn một phần bảo đảm." Hồ gia sắc mặt chìm xuống, nghiêm túc nói. Khe khe gật đầu, Nhiếp Thiên Minh cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, chăm chú theo Hồ gia học tập luyện hóa phương pháp. Đem phải chú ý địa phương đều nói cho Nhiếp Thiên Minh, Hồ gia này mới chậm rãi nói rằng, "Giao cho ngươi, Hồ gia trước tiến ngủ, có việc tại chờ ta biết." Nói xong Hồ gia ngáp chập rãi biến mất ở Thánh châu bên trong. Nhìn có chút tiểu tụy hồ gia, Nhiếp Thiên Minh lông mày hơi vừa nhíu, xem ra gần nhất gia hỏa này tu luyện rất khắc khổ a. Nỡ ra mấy giây, Nhiếp Thiên Minh lập tức phục hồi tinh thần lại, bắt đầu tu luyện linh vật. Trước đó hắn tại biên hoang tụ bảo cư đã chiếm được một cái linh vật, giờ khác này cái này linh vật đã có nhất định lực công kích. Thêm vào bình thường Nhiếp Thiên Minh rảnh rỗi thời điểm, cũng không quên dùng tinh thần khí tức nuôi nâng nó. Gia hỏa này hấp thu tinh thần khí tức cũng không phải là quá nhiều, đối với Nhiếp Thiên Minh mà nói, chỉ có thể coi là bị muỗi nhẹ nhàng một hơi máu mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Đi ra. Nhiếp Thiên Minh cấp tốc đem cái kia linh vật triệu hồi ra đến, giờ khác này cái này linh vật vẫn là nằm ở mơ hồ trạng thái, bất quá đạt được hắn nuôi nấng hậu, đã có một ít ý thức. Chỉ ít có thể nghe hiểu chủ nhân, lực công kích cũng không quá cường. Dựa theo Hồ gia kiến nghị, trước tiên luyện hóa cái này linh vật, đây là hiện nay đơn giản nhất. Chỉ cần luyện hóa tư cách hộ, lập tức mở gia đỉnh, lấy ra cái khác cao cấp linh thú hồn phách, dùng đã luyện hóa linh vật đi dung hợp nó. Cái này cũng là Hồ gia chính mình tổng kết ra, Nhiếp Thiên Minh đối với này cũng tin tưởng không nghi ngờ. Xì xì. Cái kia linh vật lười nhác hoạt động hai lần, nhìn Nhiếp Thiên Minh, tiện đà lại nhắm hai mắt lại. Đã vậy còn quá phlơ phạt, ta xem ra muốn cho người hứng phấn. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng khởi động đại địa phủ, một tia tinh thần khí tức cấp tốc tản mắt ra. Chương 303, linh vật trưởng thành. Cảnh thứ hai đến. Tinh thần khí tức cấp tốc tản mắt ra, trong không khí tinh thần khí tức càng ngày càng nặng. Chít chít. Cái kia linh vật như cùng một cái sâu rượu nghe thấy được rượu ngon giống như vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, theo tinh thần khí tức, chậm rãi bò đi ra. Mẹ kiếp, quả nhiên là một cái tham ăn gia hòa. Nhất Thiên Minh lường nó một cái, lập tức cũng không tiếp tục nói cái gì, tiếp tục vận hành đại địa phù. Cái này đại địa phù không phải là trước đó những này, sao chép bạn có thể so sánh với, cho nên không tới một phút đồng hồ, ra hỏa này triệt để tinh thần tỉnh táo, từng ngụm từng ngụm hấp thu, Nhất Thiên Minh cũng không phản trương. Nếu như tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, hắn có thể sử dụng toán hạch mạnh mẽ đem đại địa khí chuyển hóa thành tinh thần khí tức. Hảo tham Lam a, vậy thì hấp thụ nhiều một điểm đi. Nhất Thiên Minh nhìn Tham Lam linh vật, hơi cười nói, hấp thu càng nhiều, càng có lợi với mình luyện hóa. Linh vật vốn là không có cái gì tư tưởng, Nó sở dĩ có thể có sinh mệnh, tất cả đều là dựa vào chủ nhân nuôi nấng tinh thần khí tức. Mà nuôi nấng tinh thần khí tức thời điểm, cũng là đem chính mình ý niệm chuyển vào đến nó bên trong thân thể, khiến cho nó hoàn toàn chịu không với mình. Trừ phi đợi được mới tinh thần lực rót vào, phá hỏng trước kia tinh thần ý niệm, bằng không nó đem lâu dài nghẻ theo chủ nhân. Xì xì. Theo hấp thu tiến hành, cái kia linh vật cũng sinh ra rõ ràng biến hóa, quanh thân màu đen kiêu ngạo cũng càng ngày càng đậm, tại kiêu ngạo trung ương, vẫn hiện ra một tia hồng hồng điểm nhỏ. Cái này điểm nhỏ, Nhiếp Thiên Minh không xa lạ gì, là của mình hỏa viêm thể màu sắc không nghĩ tới dĩ nhiên thông qua tinh thần khí tức cũng có thể chuyển vào đến nó bên trong thân thể, lập tức cảm thấy rất hài lòng. Mà gia hỏa này cũng rốt cục có mạnh mẽ lực công kích, thậm chí muốn so với Sơ Dương cảnh cường giả còn cường đại hơn. Xem ra trước đó gia hỏa này cũng đặc biệt hung tàn, Nhiếp Thiên Minh nhìn Dương nhanh múa vút linh vật, thì thảo nghĩ đến. Được rồi, ngày mai bắt đầu luyện hóa đỉnh bên trong linh thú thú hồn rồi. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng hô một hơi, bị cười nói rằng, ngày mai ánh mặt trời có vẻ cực kỳ chói mắt, trực tiếp xuyên qua Nhiếp Thiên Minh gian phòng, đâm tới hắn trên mặt. Trầm Dãi mở mắt, cầm tay nhẹ nhàng chặn lại rồi long lánh ánh mặt trời, Nhiếp Thiên Minh trầm rãi ngồi dậy. Gần nhất hai ngày tu luyện linh vật, thân thể xuất hiện một ít đề bài. Bất quá trải qua đêm qua điều chỉnh, hắn đã triệt để khôi phục. Trước tiên thử xem gia hỏa kia uy lực đi. Nhiếp Thiên Minh thì thào cười nói, dĩ nhiên phát hiện mình tu luyện linh vật còn đang ngủ. Xem ra tham ngủ là sẽ chuyển nhiễm, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười, tự rêu nói, "Lên, ta đều không ngủ rồi." Nhiếp Thiên Minh tinh thần lực cấp tốc bắn ra, một tia lực lượng nhỏ yếu nhẹ nhàng đánh tới gia hỏa kia trên người. Cái kia linh vật trầm Dãi thân mang lại eo. Nhìn Nhiếp Thiên Minh, cảm thấy có chút oan ức, tựa hồ đang trách tội Nhiếp Thiên Minh, gần như lại nghĩ, ngươi có thể nghỉ ngơi ta tại sao không thể. Bắt đầu. Giờ khác này cái này linh vật đã hoàn toàn rõ ràng Nhiếp Thiên Minh ý tứ, Nhiếp Thiên Minh một cái ý niệm liền có thể khống chế nó. Kèn Toán hạch cấp tốc vận hành, tinh thần mạnh mẽ khí tức nhanh chóng chuyển đến, Nhiếp Thiên Minh vội vàng đem khí tức toàn bộ đạo nhập linh vật trong thân thể. Chỉ nghe thấy ầm ầm ầm âm thanh, linh vật có nguyên lai thân thể, lớn lên gấp hai. Tỏa ra người trước khí tức đã vượt qua nguyên minh. Xem ra gia hỏa này đã đem chính mình tinh thần lực hoàn toàn dung hợp, thật không tệ, không sai." Nhiếp Thiên Minh chậm rãi thì thầm. "Có thể mở ra đại đỉnh rồi." Nhiếp Thiên Minh thì thào thì thầm, nhanh chóng từ trên người lấy ra đại đỉnh. Vừa mở ra, Nhiếp Thiên Minh liền có thể nghe được cú oán âm thanh như địa ngục. Chỉ chốc lát sau, yêu thú tiếng hô cầu xin âm thanh càng ngày càng to lớn. Xem ra hồ gia đem chúng nó giàn vật rất khổ a." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, bất quá những này thú hồn trước người đều là hung tàn linh thú, Nhiếp Thiên Minh mới là không sẽ rũa ra đồng tình tâm ý, thả chúng nó. Tiến vào Mệnh lệnh rót vào tinh thần khí tức hậu, linh vật cũng biết chủ nhân đón lấy dự định, phấn đấu quên mình vào vào. Đây chính là linh vật chỗ tốt nhất, mặc kệ phía trước có nhiều nguy hiểm. Chỉ cần tiếp thu đến chủ nhân mệnh lệnh, sẽ liệu lĩnh chấp hành. Kèn kẹt. Linh vật mới vừa tiến vào, liền gặp phải một cái cực kỳ ngoan cường thú hồn, cấp tốc ngăn cản lại linh vật. Tuy rằng bị đại đỉnh hạn chế trụ, thế nhưng uy lực vẫn tại. Hung ác nhìn linh vật, linh vật không có dừng lại, trực tiếp đụng phải đi tới. "Không phục, ta kế tục va." Nhất Thiên Minh mạnh mẽ nói rằng. "Đừng." Hai cái siêu cường cường giả bính va vào nhau. Đại định phát sinh to lớn âm thanh, đỉnh cũng theo lắc lư hai lần, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Đối với cái đỉnh này chịu được lực, nhếp Thiên Minh không cần lo lắng. Lúc trước cái kêu cao lão ra mạnh mẽ bảo nguyên đan, đều không có hủy hoại nó một phần. Linh vật bị đường cũ đụng phải tới, tinh thần lực cũng yếu bất không ít, vẫn rất cường. Nhất Thiên Minh chích chít miệng, nhàn nhạt cười nói: "Hồ gia không có hấp thu đi những gia hỏa này, quả nhiên đều là một ít mạnh mẽ độ. ngày hôm nay ta liền nhìn là các ngươi lợi hại, hay là ta bá Thiên Minh hung ác nói rằng, trực tiếp kế tục rót vào tinh thần lực. Linh vật lập tức tinh thần trấn hưng, lần thứ hai phát sinh mãnh liệt công kích. Hống hống. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới linh vật bị trọng thương hậu, còn có thể vẫn như cũ cường hành như vậy liều mạng, lập tức tức giận quát. Hống đi, ta cũng không sợ ngươi. Nói xong, hắn lần thứ hai để linh vật đâm đến. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Chấn động càng ngày càng lợi hại, liền ngay cả đại đỉnh run rẩy tần suất cũng là nguyên lai like mấy lần. Mẹ kiếp, còn dám phản kháng. Nhấp tiên minh triệt để sự phẫn nộ, ra hỏa này hao phí tới tận chính mình thời gian một ngày. Phải biết còn có mấy ngày phải đi đến hệ. Thời gian đối với Nhiếp Thiên Minh mà nói quá quý giá. "Được, một lần cuối cùng, nhất định đem ngươi chinh phục." Nhiếp Thiên Minh giận dữ hét, bất quá đỉnh bên trong thú hồn rõ ràng đã không chịu nổi, bắt đầu liên tục bại lui. "Kế tục công kích." Nhiếp Thiên Minh quát lên một tiếng lớn, linh vật nô lên toàn bộ lực lượng, lần thứ hai mạnh mẽ đụng phải đi tới. Ẩm. Gia hỏa kia bị trực tiếp đụng phải đại đỉnh trên, phát sinh nặng nề âm thanh. Linh vật hấp thu nó. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng quát, bây giờ là gia hỏa kia suy yếu nhất thời điểm, ngàn vạn không thể bị cái khác thú hồn giành trước, lập tức thúc rủ. Linh vật đạt được Thiên Minh ý niệm hộ cấp tốc chui vào vừa mới cái kia trật vật không thể tả thú hồn trong thân thể, nhanh chóng quyết tán. Nhất Thiên Minh đột nhiên phát hiện tinh thần lực rõ ràng không đủ, vội vàng khởi động toán hạch, tú lại tinh thần khí tức, hết tốc lực rót vào trong đó. Đạt được khí tức mạnh mẽ hơn, linh vật bắt đầu cấp tốc hóa giải, toàn bộ hòa với vừa nãy con linh thú kia thú hồn bên trong. Thú hồn biết xảy ra cái gì, lập tức sợ hãi run dậy, không ngừng mà gầm rú. Bên trong đỉnh cái khác thú hồn cũng trở nên nơm lo sợ, nhìn cái này bộ mặt đáng sợ. Thậm chí so với trước diệp tà lực công kích còn mãnh liệt hơn gấp đôi. Cái kia thú hồn không tới 10 phút rốt cục triệt để bỏ qua chống lại. Cái này linh vật đã vậy còn quá mạnh mẽ. Nhiếp Tiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, nó hấp thu tốc độ muốn so với trước đó sắp rồi gấp hai. Trước tiên đem nó làm ra, Nhiếp thiên Minh nhíu như mày, sắc mặt nghiêm túc nghĩ đến. Gia hỏa này nếu là bị chính mình luyện hóa, Nhiếp Tiên Minh tự tin lực công kích sẽ tương đương dò người. Mới vừa mới ra, Nhiếp Tiên Minh nhìn một chút nó, thân thể như một con tường, bất quá toàn thân đều là màu xanh lục, có vẻ cực kỳ hung tản. Cứ gọi nó Long xanh đi. Nhiếp Tiên Minh mỉm cười nói rằng, Hồ gia này hồ gia cũng chậm rãi chui ra, nhìn Nhiếp Thiên Minh, Úy quán nói rằng: "Tiểu tử ngươi, dĩ nhiên đem ta chuẩn bị luyện hóa ra hỏa sớm giải quyết." "A, đây là ngươi chuẩn bị luyện hóa?" Nhiếp Thiên Minh giật mình hỏi, hiển nhiên không có sẽ xuất hiện loại kết quả này. "Hồ gia ta đã luyện hóa 10 ngày, bằng không ngươi làm sao có khả năng như thế trong thời gian ngắn liền quyết định rồi?" Hồ gia vừa nhìn nhếp Thiên Minh cũng là vô tâm chi quá, cũng không hề tức giận. "Được rồi, Hồ gia theo ta còn có phân biệt sao? Bên trong đỉnh linh thú thú hồn, ta giống nhau không ở độ vào, được không?" Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng: Chính mình chiếm hộ ra tiện nghi, lập tức cũng trở nên nhu thuận một điểm. Chương 304, nô hiệu xuất quan. Quên đi, ai dùng không phải dùng. Phía dưới ta luyện từ từ đi. Hồ gia khẽ thở dài một hơi, nó biết Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này tại Nhân Sinh then Chốt thời kỳ. Nếu như có thể giết chết hỗn độn cảnh, đó là tương đương chuyện tiên, nó cũng muốn nhìn một chút. Hành, ta nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi, chuẩn bị luyện hóa nó rồi. Cái đỉnh này trước tiên giao cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này mới cảm thấy mệt mỏi, lập tức ngáp nói rằng, nhẹ nhàng xoa xoa giọt mồ hôi trên trán. Nhất Thiên Minh nhanh chóng hướng về bên trong phòng tắm đi đến. Bất tri bất giác, Nhất Thiên Minh đã bế quan gần 17 ngày, hắn cuối cùng đem cái kia lông xanh triệt để luyện hóa. Lông xanh lực công kích so với ban đầu linh vật cường lớn mấy lần. Nhất Thiên Minh lập tức vội vàng thu dọn đồ đạc, vội vã đi ra. Vừa bước vào tại lạc phủ trong phòng, lão quản gia lập tức chạy tới, tinh thần quắc thước nói rằng, xem ra nhếp công tử này 20 ngày tăng cao không ít ta. Haha, ha, giải quyết một cái chuyện nhỏ. Không biết Ngô hiểu ra có tới không. Nhất Thiên Minh lo lắng hỏi. Vẫn không hề đi ra, bất quá nghe nói sắp rồi. Trước đó hắn bê quan thời gian, liền tuyên bố hậu thiên là cuối cùng suất quan thời kỳ, ta nghĩ hai ngày nữa nhất định đi ra. Quản gia mỉm cười nói rằng, bất quá đối với Nhiếp Thiên Minh như thế quan tâm nô hữu cảm thấy một tia không rõ. Tuy nói Ngô ra là bọn hắn đối thủ, thế nhưng cũng không trở thành như thế quan tâm đi. Ha ha ha, vậy thì chờ hai ngày xem kịch vui đi. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, xem ra Ngô hữu vẫn là nhớ tới cùng mình ước định, hắn suất quan thời gian, chính mình đương nhiên là hắn đầu tiên muốn làm đi đối tượng. Mà đối với Nhiếp Thiên Minh mà nói, gia hỏa này vẫn là nhất định phải giữ trì. Thánh thành buổi sáng có vẻ hơi lạnh nhiếp thiên Minh gần nhất 2 ngày trên căn bản đều là ngốc ở bên trong phòng tình cờ quan tâm một thoáng ngô hiểu nghĩ đến ngô hiểu đi ra thời gian cũng nhất định sẽ khiến cho to lớn vah động dù sao Ngô hiểu cũng coi như là độc thánh hoang cùng tuổi bên trong số một số hai thiên tài ngăn ngắn thời gian mấy năm tăng cao nhiều như vậy cho nên mọi người rất chờ mong hơn nữa là quân Ninh cũng bế quan song song bế quan nói do cái gì e sợ toàn bộ thánh thành tất cả mọi người sẽ coi ý nghĩ là quân Ninh cũng là cùng tuổi bên trong xuất sắc nhất một cái trận này vợ lớn không biết nên kết cục như thế nào Ma năm ở trên giường Nhất Thiên Minh, chỉ hơi hơi cười cười. Hắn Ngô Hiểu muốn đối với Lạc Quân Ninh ra tay, trước tiên muốn quá Nhất Thiên Minh cửa ải này. Ước định trước một ngày rốt cuộc đã tới, Nhất Thiên Minh không khỏi hữu tâm phấn khởi. Nhất Thiên Minh đã có thể cảm giác được Ngô Hiểu đã đột phá, đây là hắn trực giác, này chính là cùng hôn độn cảnh cường già giao thủ, cho nên hưng phấn cũng không thể tránh được. Để Nhất Thiên Minh cảm thấy thất vọng, Ngô Hiểu cũng không hề dựa theo trước đó như lời hắn nói như vậy, dĩ nhiên không có xuất quang. Mẹ kiếp, dĩ nhiên không có suất quang. Nhất Minh trảo phúng, hắn phải biết Ngô Hiểu đến cùng có hay không đột phá. Bất quá hiện tại Nhiếp Thiên Minh có thể phán đoán, Lôi Hiểu hiện tại vẫn không có đột phá, nếu như đột phá, hắn đã sớm xuất quan. Liên tiếp đợi ba ngày, liền ngay cả trong bọn họ thời gian ước định đều quá, nô Hiểu hay là không có xuất quan. Mà trước đó lời Thề Son sát nói, tỉ thí trước đó nhất định xuất quan xem ra lại muốn đợi hậu. Đương nhiên trong thánh thành nhân không biết trong bọn họ vẫn còn có ước định, cho nên cũng không có quá quan tâm. Nhờ một ngày đi ra, thiếu một ngày đi ra, đối với bọn hắn đều như thế. Bọn hắn đều sẽ thấy có một cái thiên tài tấn thăng đến hôn độ cảnh, cái này cũng là bọn họ muốn nhìn đến. Bọn họ càng muốn nhìn thấy chính là Bát Hoang đại tái hậu, nô hiểu cùng là Quân Ninh đỉnh cao quyết đấu. Mọi người cũng biết ngày đó sớm muộn trở về, hơn nữa cũng không ai dám ngăn cản. Chỉ sợ cũng liền hoang chủ cũng đau đầu chuyện này, nhưng là chuyện này nhất định phải chống dựng. Bất kể là ai, cũng không thể xóa bỏ nô ra đại công tử là cho rằng là Quân Ninh mà triệt để trấn trưởng. Làm sao vẫn không hề đi ra đây? Nhiếp Thiên Minh sốt ruột tự đủ, vừa nhiên ra hỏa kia trước đó đã sáng tỏ nói ra trước khi tỳ thí xuất quan, nhất định ký cho bọn hắn nước định. Ngày thứ 4 buổi sáng, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi mở mắt, nhìn bên ngoài ráng lạ ánh mặt trời nhẹ nhàng cười cười. Đột nhiên tại Đông Phương truyền đến một tiếng cực kỳ lớn lao âm thanh, chiếc để đem vẫn chìm đắm tại Yên Tĩnh bên trong thánh thành trấn tỉnh. Rất nhiều người lập tức bỏ dậy, hướng về Đông Phương nhìn lại. Đông Phương hiện lên một người, hai tay vắt chéo sau lưng, coi rẻ mọi người, thần tình cực kỳ hờ hững. Lang Lô hiểu, gia hỏa này rốt cục xuất quan. Quả nhiên đột phá đến hôn độn cảnh rồi. Nhiếp Tiên Minh nhìn một chút hắn, hơi cười nói, vừa nhưng đã đạt đến hôn độn cảnh, cũng không có gì để nói nữa rồi. Không phải ngươi tử, chính là ta sống. Muốn cho ta tử, Lô Hiểu, ngươi vẫn không có thực lực này. Nhất Thiên Minh, Nhất Thiên Minh. Trên trời cao, nô hiệu lớn tiếng kêu chính mình tên, cái này đến để hắn cảm thấy rất kỳ quái. Trong thánh thành người giật mình nhìn nô hiệu, lẽ nào ra hỏa này, bế quan hậu thần trí mơ hồ. Nhất Thiên Minh, giữa chúng ta chiến đấu tại Trưa Mai Cử Hành, ta muốn cho ngươi từ đây biến mất ở Bát Hoang bên trong. Nô hiệu hướng về to như vậy thánh thành gầm thét lên, phòng trừng cũng chỉ có hỗn độn cảnh cường giả mới dám như thế gào thét. Nếu như đội thành người khác, sớm đã bị hoang kỳ người bắt. Thế nhưng hỗn độn cường giả, coi như là hoang chủ, đều sẽ cho mặt mũi hắn. Bát Hoang bên trong hỗn độn cảnh lang đầu. Mà những này tiến vào địa đạo cảnh tương giả, đại thể đã đã tìm được lối vào địa đạo, hoặc là nỗ lực tiến vào đại địa tri đạo, hoặc là đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Nhiếp công tử, ngươi tại sao cùng quái vật kia có một trận chiến nức hiện đây? Quản gia cũng giật mình tỉnh lại, vội vàng chạy đến Nhiếp Thiên Minh gian phòng, nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh đã nhìn lại trên trời cao ngô hiểu, lo lắng hỏi. Haha, chuyện này, lao ra ngài cũng đừng quản. Còn có tuyệt đối đừng nói cho quân minh a, nàng bây giờ là mấu chốt nhất thời kỳ, không thể phân tâm. Nhiếp Minh định liệu trước nói rằng, bất quá cụ thể có mấy thành nắm chặt Hắn cũng không biết, dù sao đối phương là hỗn độn cảnh, cường giả cường giả, nhưng là, Lạc trưởng môn nếu như biết chuyện này, chẳng phải là oán hận lao hủ cả đời. Quản gia có chút khó khăn nói rằng: yên tâm đi, ta không có việc gì." Nhiếp Thiên Minh dương mắt nhìn trên trời cao ngô hiểu, thản nhiên nói: "Chỉ chốc lát sau, Ngô Hiểu chậm rãi rơi xuống, cấp tốc hướng về Ngô ra chạy đi. Mà toàn bộ trong thánh thành một mảnh huyên áo, thậm chí so qua tiết hết năm vẫn náo nhiệt, toàn bộ cũng đang thảo luận Ngô Hiểu đột phá đến hỗn độn cảnh sự tình. Mà đông dạng, Nhiếp Thiên Minh cũng bị đem ra thảo luận. Một cái vừa đột phá đến hỗn độn cảnh cường giả, liền lập tức hạ chiến thư, một mình đấu đối phương. Đây rốt cuộc là như thế nào một nam tử? Mọi người không khỏi trở nên hưng phấn. Vốn là cho rằng phải chờ tới Ngô Hiểu cùng Lạc Quân Ninh giao thủ thời gian mới có thể mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới, nhanh như vậy Ngô Hiểu liền muốn ra tay rồi. Hôn độn cảnh cường giả ra tay, kinh thiên động địa. Trầm rãi cười cười, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi tại trên đường cái đi dạo, ngày mai cùng Ngô Hiểu một trận chiến, vừa vặn nhân cơ hội hảo hảo đi dạo thánh thành. Ngươi nghe nói không? Ngày mai có trò hay để nhìn. Vĩ lời lại buổi sáng, Nô gia Nhị thiếu gia vừa đột phá liền lớn tiếng kêu la, hiện tại toàn bộ thánh thành ai không biết. Những người bên cạnh cấp nói gấp, xem ra cái này Nhiếp Thiên Minh cũng không phải là cái gì đơn giản người, trước đó tại sao không có nhân nghe qua đây. Trên đường người đi đường, người một câu ta một câu, trắng trận nhốn đấm, thậm chí đã đem Nhiếp Thiên Minh thổi thành một nhân vật thần bí, thực lực đã đạt đến hôn độ cảnh. Nghe đến mấy cái này môn luận, Nhiếp Thiên Minh chỉ cần cười cười, kế tục đi dạo nhai. Bất kể đi đến nơi nào, đều nghe thấy mọi người thảo luận chuyện này. Xem ra chuyện này đối với thánh thành ảnh hưởng thật sự quá lớn. Mọi người không khỏi cấp thiết muốn gặp đến Nhiếp Thiên Minh, thấy chứng kiến Nhiếp Thiên Minh chân thân. Ngày mai buổi trưa, tại Ngô Hiểu ước định địa phương, đã tụ lại hơn 1000 người. Mà Ngô ra cũng là dốc hết toàn lực vì làm Ngô Hiểu áp trận. Quản gia không yên lòng, nhanh chóng triệu tập Lạc Quân ninh quý phủ hết thể cường giả, theo nhếp Thiên Minh hướng về Tỷ thí đài đi đến. Cái này Tỷ thí đài có thể không phải bình thường nơi, đây là hoang chủ cố ý vì làm đại gia tộc kiến thiết Tỷ thí đài. Lên Tỷ thí đài, sống chết có số. Cho dù chết, cũng chỉ có thể chết vô ích. Đương nhiên không là tất cả gia tộc đều có tư cách này tại tỷ thí trên đại hiệu rõ ân oán, chỉ có những này danh môn vọng tộc mới có tư cách này. Chương 305, cường giả gặp nhau. Nhiếp Thiên Minh cùng Ngô Hiểu trong lúc đó tỷ thí đã biến động toàn bộ thánh thành, không chỉ là hai cường giả trong lúc đó quyết đấu, càng muốn liên quan đến đến phía sau hai cái thế lực. Cho nên lựa chọn tại tỷ thí đại luận võ là tối thỏa đáng nhất quá, mà trước khi tỷ thí, vẫn phải trải qua hoang kỳ phê chuẩn. Đương nhiên như Ngô gia như vậy người, loại này tư cách, tùy tiện báo một thoáng, không ai dám ngăn cản. Tỷ thí trên đài đã đã lâu không có náo nhiệt như vậy, hình tròn tỷ thí đài tại thấp hơn mặt đất 10m. Chu vi hai trong vòng 10 mét không có bất kỳ vật gì, mà hai bên ngoài 10 mét, mới bài biện chỗ ngồi cùng khán đài. Nhiếp Tiên Minh một nhóm vừa tới, mới phát hiện tình cảnh lạ như thế hòa bạo, thậm chí liền xóa xỉnh đều bị bảy người lấp kín. Lạc ra địa vị tự cao, cho nên có thể tiến vào quý khách khu. Nhiếp Tiên Minh chậm rãi theo tiến vào, nhìn một chút phương xa nô ra người, nhàn nhạt cười cười. Quy định thời gian cuối cùng đã tới, nô hiệu trước tiên nhảy tới tỷ thí trên đài, chỉ vào trong đám người Nhiếp Tiên Minh, lạnh lùng cười nói: Ta cho rằng ngươi không dám tới rồi. Ha ha ha. Ta chờ ngươi mấy ngày, ta không phải là ngươi, như vậy nói không giữ lời. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng đứng lên, cấp tốc hướng về tử thí đài đi đến. Ngươi, ta bắt hỏa tranh miệng lưới nhanh chóng. Không bất cứ ý nghĩa gì. Vốn là có điểm sinh khí ngô hiểu trong nháy mắt bình tĩnh lại, thản nhiên nói. Nhiếp Thiên Minh không thể không đối phục nô hiểu cảnh giới, chẳng trách có thể đi vào hỗn độn cảnh rồi. Cương giả không làm quá nhiều miệng lưỡi chi tranh, năm đấm vĩnh viễn là vương đạo. Hảo nói được lắm, sướng đôi cùng Nhiếp Thiên Minh ta một trận chiến. Nhiếp Minh nhàn nhạt cười nói, Song trong mắt lóe ra cực cường sát khí, hắn chính là Nhiếp Thiên Minh. Còn trẻ như vậy, dĩ nhiên so với Ngô Hiểu còn trẻ tuổi. Cái này quá là đáng sợ. Người chung quanh lập tức nghị luận sôi nổi, vơ tay mùa chân. Dĩ nhiên là Lạc Quân Ninh quý phủ người, nhưng là Lạc Quân Ninh phó trưởng môn khi nào có như vậy cường ra đây? Xem ra đây là giết gà dọa khỉ a. Ngày hôm nay có thể có trò hay để nhìn, nói không chắc liền ngay cả Lạc Quân Ninh đều sẽ sớm xuất quan. Người chung quanh nhìn lo lắng quả ra, hướng thú bừng bừng nói rằng: "Ngươi quả nhiên là Lạc Quân Ninh thân mật, ngày hôm nay cũng đừng trách ta." gia trưởng hết bắt ngươi khai đạo, cũng tốt nói cho Lạc Quân Ninh, chúng ta Ngô ra cửu, ta nhất định sẽ báo. Ngô Hiểu hướng về Nhiếp Tiên Minh huy động nằm đấm, hung ác nói rằng: "Xem ra ra hỏa này đã sớm trong bóng tối điều tra qua chính mình, ngày hôm nay đã nghị thừa dịp nhiều người như vậy hảo hảo nhục nhã chính mình, sau đó đạt đến trả thù Lạc Quân Ninh mục đích. Khó trách hắn vừa ra tới liền tiêu ngạo như vậy." Nhiếp Tiên Minh nhẹ nhàng thì thầm: "Tất cả những thứ này đều là hắn trước khi bế quan muốn hảo." Ha ha ha, thực sự là hoạt thiên hạ trò cười lớn. Các ngươi Ngô gia bị đả kích, dĩ nhiên quấy đến Quân Ninh trên đầu buồn cười vô cùng a." Nhiếp Thiên Minh xem thường cười lớn lên, ngồi ở vị trí Ngô ra láo ra, lập tức đứng lên, phẫn hận mắng, "Tiểu nhị, sát hại hắn, chớ cùng hắn phí lời." Xem ra chuyện này sát thực sâu sát thương tổn Ngô ra, bất quá vừa vận Hà giận. "Ha ha, ta không sợ. Bọn ngươi chết đi." Nô hiểu triệt để nổi giận, cả người tản ra nguyên khí mạnh mẽ, hôn độn cảnh lực áp bách muốn so với đỉnh cao âm dương cảnh cường đại mấy chục lần. Toàn bộ tử thí đại đều trở nên run rẩy lên, cái này tử đại, nhưng là lại cái loại này đặc biệt chất liệu làm. "Ca Nhất Tiên Minh cũng không dám khinh thường, toán hoạch cấp tốc vận hành, đại địa phù cấp tốc xoay tròn, như một cái dao lòng, tại toán hoạch bên trong rời sông lớp biển. Cả người tản ra tinh thần lực mạnh mẽ, đem đối phương áp bách đẩy đi ra. Haha, ha, dĩ nhiên là một cái toán sư, chẳng trách là Quân Ninh có thể coi trọng người. Nô Hiểu lạnh lùng cười nói, nếu như đem Nhất Tiên Minh giết chết, vậy thì có thể trình độ lớn nhất đã kích Lạc Quân Ninh. Từ ánh mắt của đối phương bên trong, Nhất Tiên Minh đã thấy được sát khí, hữu hận. Nay cũng đệ nhất nhìn hắn ánh mắt không giống nhau, này cũng khó trách. Lần thứ nhất giao phong lộc Đối phương cũng không biết mình cùng Lạc Quân Ninh quan hệ như thế đặc biệt. "Tiểu tử, liền tính ngươi là toàn sư, còn có thể chống lại ta hỗn độn cảnh cường thế công kích sao?" Trừng mắt lạnh thụ, nô hữu phẫn nộ quát. Trên khán đài người lập tức bắt đầu kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là một cái toàn sư. Tuổi con trẻ, dĩ nhiên đạt đến cao độ như vậy, toàn sư thiên phú có bao nhiêu giở người. Quản gia hiển nhiên không biết Diệp Tiên Minh vẫn tu luyện tinh thần lực, không khỏi nhìn tỉ thí trên đài Diệp Tiên Minh, cái kia anh tuấn nam tử, sắp thực xứng với bọn hắn nhà Lạc Quân Ninh phó trưởng môn. "Vậy ngươi thử xem liền biết rồi." Nhất Thiên Minh triệt để bố trí đi ra cụ trận đại thuật, trong nháy mắt đem nô hiểu bao vây lại. Đã vậy còn quá cường đại. Nô hiểu hiển nhiên không nghĩ tới Nhất Thiên Minh tại toán sư phương diện thiên phú dĩ nhiên cao như vậy, thậm chí so với hắn nhận thức những này đại sư cấp bậc toán sư còn cao hơn. Trên mặt đất cục đá chậm rãi bóc ra, hai người công kích kiêu ngạo đều đã đạt đến to lớn nhất. Ngọn lửa chiến tranh đã bị dập cháy. Chờ đợi chính là mưa to gió lớn. Trên khán đài người giờ khắc này đều khẩn trương nhìn trước mắt một màn, không ai dám nói chuyện, liền ngay cả con mắt đều không nháy mắt. Cương Dạ trong lúc đó quyết đấu, bỏ lỡ chiếp này đều tương với. Nhiếp Thiên Minh cấp tốc bố trí chính mình ảo cảnh, hiện tại đối mặt chính là một cái hỗn độn cảnh cường giả. Ha ha ha, tất cả đều là phế công, ngươi nhất định vì làm là quân minh trả nợ. Lôi hiểu điên cuồng giống giận, nguyên khí cấp tốc phun ra đi ra, như một ngọn núi lửa, khiến người ta không dám tới gần. Diễm viêm đại thuật. Nhiếp Thiên Minh một bên cấp tốc bố trí ảo cảnh, trên người cổ độ lửa hỏa diễm lập tức hiện ra, cực lực chống cự lại đối phương mạnh mẽ công kích. Vụ Thở phào một hơi, Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói, ngươi cho rằng Nhiếp Thiên Minh ta làm sao dễ ức hiếp sao? Nói xong tinh thần lực cấp tốc sử dụng, ảo cảnh rốt cục bị hắn bố trí đi ra. Toàn bộ bầu trời nhất thời ảm đạm đi, hắc vân trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tỉ thí đài. Cùng phong cấp tốc cuốn lên, tạo thành to lớn vòng xoáy, trên khán đài người nắm chặt tay vị, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Dĩ nhiên sử dụng cao cấp toán sư có khả năng sử dụng kỹ năng. Nhìn trước mắt ảo cảnh xuất hiện, nô Hiểu kinh ngạc nói: "Trước hắn đối với toán sư cũng có hiểu rõ, khi Nhất Thiên Minh lần thứ nhất bố trí lúc đi ra, hắn đã biết rồi. Được, ta liền phá chi. Chỉ cần ngươi không có đến cao cấp toán sư, ta liền không sợ." Lô Hiểu lạnh lùng cười nói, trong bàn tay nhanh chóng hiện lên một đoàn màu xanh lục ánh sáng lộng lây khối không khí, ở trong bóng tôi nhanh chóng tiêu đốt. Vốn là hắc ám một mảnh bầu trời, rốt cục nhìn thấy cái này là lạ hỏa diễm, chiếu rọi Ngô Hiểu cực kỳ âm u khuôn mặt. "Xì xì." Tiêu Ngạo cấp tốc phụ ra, tâm tâm đánh nhiếp Thiên Minh. "Hào hào rào. Bầu trời lập tức tránh qua một đạo cực kỳ rực rỡ chấp giật, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng đem tinh thần lực toàn bộ dốc vào trong đó, chớp giật hướng về màu xanh lục ánh sáng lộng lẫy mạnh mẽ đánh sang. Ha, ha, "Ha thật không biết tự lượng sức mình, lại dám tự động công kích ta Hỗn độn Trạm." ta nhìn ngươi chán sống. Nô Hiểu lạnh lùng cười nói, mặc dù đối với Nhiếp Thiên Minh là toán sư chuyện này rất kinh ngạc, thế nhưng hỗn độn cảnh, đây chính là to lớn nhất tư bản. Hỗn độn cảnh có thể tàn sát một thành trì, có thể tùy ý chém giết cường giả, có thể làm cho vô số cường giả quy bẫy. Cường giả, Nhiếp Thiên Minh chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, Thiên, hắn Nhiếp Thiên Minh đều chưa từng e ngại quá, huống chỉ là hỗn độn cảnh cường giả đây. Bành! Hai cột lực lượng mạnh mẽ đập đến cùng một chỗ, sản sinh cực cường sóng xung kích, toàn bộ bầu trời lập tức trở nên sáng lạn cực kỳ. Ánh sáng xanh lục đầy trời. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên áp chế đẩy trời mây đen. Trên khán đài người lập tức sợ đến hồn phi phách tán, có người thậm chí trực tiếp bị dư âm đánh ngất, những này âm dương cảnh cường giả cũng có thể cảm giác được chỗ giao giới sản sinh lực lượng mạnh mẽ. Nô ra người lập tức lớn tiếng kêu gọi nói, "Chúng ta Ngô ra xuất hiện lần nữa hỗn độn cảnh cường giả." Mà bên này, Là Quân Ninh quản gia chăm chú nhìn chằm chằm tỉ thí này, sắc mặt như cho ngội giống như vậy, vốn là nếp nhăn liền nhiều hắn, giờ khác này toàn bộ nhăn nheo ở cùng một chỗ. Chương 306: Khiếp sợ toàn trường. Lô Hiểu đứa kia biểu hiện ra khí thế thật sự là quá cương hãn. Cho nên lão quản gia mới lo lắng như vậy. Nhếp công tử, ngươi có thể ngàn vạn không thể có việc a bằng không, lão hủ làm như thế nào cùng Quân Ninh bàn giao a? Quân Ninh nếu như biết ngươi đã xảy ra chuyện, chỉ bằng nàng tính cách, phòng trừng có thể đem toàn bộ Ngô ra vượt qua đến. Nghĩ đến chuyện phát sinh kế tiếp, quản gia trên trán lập tức bước lên mồ hôi lạnh. Nhưng là đối phương là hỗn độn cảnh, Nhiếp Thiên Minh có thể sống sót trở về chính là vận hạnh, nơi nào vẫn hy vọng hắn thắng lợi. Lúc trước hắn nên khuyên bảo Nhiếp Thiên Minh, ai. Thiên minh một khi có chuyện, Lạc Quân Ninh nhất định báo thù, kết quả chính là nàng bị hoàng chủ truy nã. Kenta. -ka. Hai đạo lực lượng đầy đủ va chạm mười mấy giây đồng hồ, chấp giật mới xuất hiện run dậy. Cái này đã để Ngô Hiểu vô cùng giật mình, một cái không có đạt đến hôn độn cảnh người, có thể chống lại chính mình hôn độn trảm. Dĩ nhiên hỗn độn cảnh hậu, rõ rệt nhất tiêu chí chính là nguyên khí có thể ngưng kết phẩm chất, tuy rằng hắn hôn độn trảm không có thành thủ, thế nhưng chém giết Nhiếp Thiên Minh như vậy người, hẳn là không hề có một chút vấn đề. K. K. Chấp giật rốt cục sắp không chịu được nổi nữa, Nhiếp Thiên Minh trong lòng rất gấp gáp, thầm thề, hỗn cảnh quả nhiên mạnh mẽ. Chính mình cổ trận đại thuật đã trải qua chính mình hoàn thiện. Hành hào trước đó hắn đem cái kia tiểu tỉ vết giải quyết, bằng không thật sự không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Tiểu tử, không sai, dĩ nhiên có thể chặn lại ta giải như thế thời gian công kích." Nô Hiểu lạnh lùng cười nói, thế nhưng ánh mắt nhưng càng sắc bén hơn, hiển nhiên hắn sẽ không cố kỵ chút nào chém giết Nhiếp Thiên Minh. Người cũng đừng quá tự đại, cười đến cuối cùng nhân tài là do ai ra." Nhiếp Thiên Minh nhìn vẻ mặt cao ngạo nô Hiểu, đầy mặt phẫn nộ quát. "Bây giờ là bắt đầu, liệu chết vào tay ai, vẫn không biết." Ha, "Ha ha ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết, nay sẽ là của ngươi kết cục." Nô Hiểu đối với Nhiếp Thiên Minh phản bác chẳng thèm ngó tới, trong bàn tay nguyên khí cấp tốc lực hạ xuống. Tỷ thí trên đài chỉ có một đạo hư ảnh, Nô Hiểu đã lần thứ hai phát động công kích. Giờ khác này bầu trời bị Nô Hiểu phát sinh hào quang màu xanh lá rọi sáng, ánh sáng xanh lục từng chút từng chút xé ra nhiếp thiên minh bố trí hảo cảnh. Chít chít, tinh thần khí tức hơi run rẩy, chịu đựng cường đại công kích. Nhiếp Thiên Minh thân thể cũng chịu đựng khổng lồ vô cùng lực các bách, thân thể không khỏi lắc lư hai lần. Một tia chớp lần thứ 2 hiện lên, cấp tốc đánh hướng về Nô Hiểu, lần này Nhiếp Thiên Minh lựa chọn trực tiếp công kích Nô Hiểu thân thể. Chuyện cười lại dám công kích ta thân thể." Nô Hiểu cười nhạo nói, thân thể cấp tốc xoay tròn, nguyên đan chậm rãi bị thôi thúc đi ra. Ngay nguyên đan vừa xuất hiện một khắc kia, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được một cỗ hơi thở của cái chết. Cái này chính là hỗn độn cảnh cường giả nguyên đan. Nhiếp Thiên Minh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Cái này uy lực thật sự là đáng sợ, đáng sợ. Trên khán đài triệt để sợ hãi, nếu là nguyên đan ở trước mặt bọn hắn trải qua, bọn họ thân thể trực tiếp bị nghiền ép thành bụi phấn. Nhếp công tử, nỗ lực lên a." Quản gia thần tình khẩn trương nhìn hắn, không phải sắt trên trán buộc lên tự hãn. Cả người lạnh run. Chẳng trách Hồ ra đối với ta không yên lòng, quả nhiên mạnh mẽ. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng sông ra ngoài, thân thể cấp tốc chạy về phía bầu trời, nhanh chóng tập hợp đạo tiệm điện kia. Trên trời cao, Nhiếp Thiên Minh chăm chú theo đạo tiệm điện kia, cấp tốc tăng tích. Chấp giật như cự thạch giống như vậy, mạnh mẽ đập xuống, nhìn từ đằng xa, như Nhiếp Thiên Minh tay nắm một thanh màu trắng thiên kiếm mạnh mẽ bổ xuống. Được, liền để ngươi mở mang hốn độn cảnh thân thể mạnh mẽ đi. Lôi Hiểu ngược lại cũng không cần trương, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên Minh từ bầu trời đánh hạ đến, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một chút. Được, nếu cuồng vọng như vậy Ta cũng không khách khí." Nhất Thiên Minh trong lòng mặc niệm nói, toán hạch cấp tốc vận hành, trong nháy mắt sinh ra tinh thần lực mạnh mẽ. Ma Nguyên Đan cũng gấp tốc xoay tròn, giờ khác này đã sản sinh bình thường mấy chục lần nguyên lực. Ngăn ngắn mấy thời gian, Nhất Thiên Minh liền đem này hai loại cực kỳ mạnh mẽ lực lượng rót vào đến chấp giật bên trong. "Ta đánh chết ngươi." Nhất Thiên Minh thân thể cấp tốc chù xuống, chấp giật rốt cục tạo thành cường hoành nhất một đòn, mạnh mẽ bổ tới. Ồ, làm sao ở trong thời gian ngắn như vậy, hắn sẽ tăng cao nhiều như vậy?" Lô Hiểu kinh ngạc nhìn, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ lo lắng. Trước đó ngông cuồng tự đại thần tình rốt cục triệt để thu vào, hắn rốt cuộc biết trước mắt nam tử thanh niên không đơn giản, chí ít không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng trách là quân Minh sẽ coi trọng tên tiểu tử này, xem ra ra hỏa này ẩn dấu thực lực rồi. Được, nhị ra ta ra tay rồi. Nô hiểu cũng không đang chờ nhiếp thiên minh lực công kích, lựa chọn chủ động đòn đánh. Nô hiểu thân thể hóa thành một đạo tử quang, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Quay về từ không trung hạ xuống chấp giật mạnh mẽ đánh đánh một cái. Như một ngọn núi lớn sụp xuống giống như vậy, phát sinh khí tức mang tính chất hủy diện, thân thể cấp tốc chuyển đến toàn bộ thánh thành rồi. Với này đồng thời, mặt đất cũng theo mãnh liệt chấn động lên, đầu tiên bị lan đến chính là tỷ thí đại, ngay sau đó khán đài bắt đầu kịch liệt đung đưa. Mẹ ta ơi, này là lực lượng gì? Trên khán đài người bắt đầu gào khóc thảm thiết, có chút nhát gan người tu luyện trực tiếp bị giọng ớt. Mà không trung Nhiếp Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc nhìn mô hiểu, trong ánh mắt không có một chút khiếp đảm. Ngươi là hỗn độn cảnh, nhưng ngươi càng là hỗn Thiên Minh lớn tiếng mắng, chớp giật vừa mới qua đi, thân thể cấp tốc đâm đến. Bàn tay mang theo mạnh mẽ hỏa diễm khí tức, cả người như một cái quả cầu lửa giống như vậy, hung ác vỗ lại đây. Mẹ kiếp, làm sao trở nên càng ngày càng mạnh. Lô Hiểu lần đầu cảm thấy lo lắng, nhìn nhếp Thiên Minh kiên nghị ánh mắt, hắn thậm chí có một tia sợ hãi. Một cái hỗn độn cảnh cường giả sợ hãi, một cái đối với so với mình cảnh giới thấp người sản sinh sợ hãi, đây là cái gì? Đây là sỉ nhục. Sỉ nhục, đây là hắn ngô Hiểu đời này sỉ nhục lớn nhất, thậm chí so với mình huynh trưởng chán Trường vẫn cảm thấy sỉ Lúc trước hắn trong lòng anh hùng Lô Phong Trán Trường lúc, hắn cảm nhận được kiếp này to lớn nhất sỉ Hắn xin thể nhất định phải làm cho Lạc là Quân Ninh trả giá thật nhiều. Cho nên hắn mạnh mẽ luyện hóa tổ tiên lưu lại linh đan, liều lĩnh bị thôn phệ nguy hiểm, nghịch thiên tu hành, rốt cục đạt đến hôn độ cảnh. Ngăn ngắn mấy năm, hắn tăng nhanh như gió, đều dựa vào nảy viên linh đan dược lực. Mà đang ở hắn đạt đến hôn độn cảnh thời gian, cứu hận của hắn đã đạt đến to lớn nhất. Hắn đi ra chính là vì Lạc Quân Ninh, vì cái kia sỉ nhục lớn nhất. Nhưng là hôm nay, diện với trước mắt thanh niên này nam tử, hắn nhưng cái đảm. Chẳng bao lâu sau, hắn dám nói thẳng đối mặt Quân Ninh, mà bây giờ hắn, ta muốn giết người. Nô hiểu rốt cục điên cuồng, hắn không cho chính mình có loại cảm giác này, liền như hắn xin thể quá. Ha ha, ngươi tâm lý đã vặn bèo rồi. Ngươi kiếp này tu vi cũng chỉ có thể tới đây rồi. Ngươi đã ném đến hôn độn cảnh cường giả nên có tâm trí, ngươi đã chết. Đột nhiên hổ ra tiếp theo nhếp thiên minh thân thể lạnh lùng nói. Hổ ra là hài nhóm cường giả, đối phương một tia sợ hãi, khó thoát quá con mắt của nó. Ta, ta, ta. Vốn đang nổi giận đùng đùng nô hiểu, đột nhiên mất đi đấu trí, như nô lên khí cầu bị người đâm một châm Hồ gia một câu nói kia thậm chí so với Nhiếp Thiên Minh đánh tới lực lượng còn nặng hơn, một cường giả nếu là mất đi cường giả tâm tính, cường giả ý niệm, hắn trung thân khó hơn nữa đột phá. Lẽ nào ta thật sự đã bị mất sao? Lôi Hiểu con mắt lóe lên một tia mê man, bàn tay hỗn độn trạm cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Thời cơ không thể mất. Nhiếp Thiên Minh nhảy cảm bắt được chiến đấu cơ, nắm lấy cường giả trong lòng một tia sóng chấn động, phát ra nhất là công kích bánh liệt. Không, những thứ này đều là người giả tượng, đều là ngươi bố trí ảo cảnh, ta không tin. Lôi Hiểu lớn tiếng giống giận. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh bàn tay đã mạnh mẽ vô tới hắn trên thân thể. Ngươi hiện tại mới biết được, e sợ đã muộn. Chương 307, chém giết. Hiện tại mới hiểu được, có chút đã muộn. Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng vùng lên vẻ mỉm cười, lần thứ hai nói rằng, hai cổ lực lượng cấp tốc đụng vào nhau, nô Hiểu bị rung ra vài mét, mà Nhiếp Thiên Minh cũng phản chấn đi ra ngoài 10 mét, dưới lòng bàn chân vẽ ra một đạo sâu sắc dấu. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa thật sự là khiến người ta khó hiểu, trước đó Ngô Hiểu vẫn nằm ở thượng phòng, thậm chí Nhiếp Thiên Minh liên kích thương hắn cơ hội đều không có. Thế nhưng thoáng qua Lô Hiểu đã bị Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ chấn động đi ra ngoài. Tuy rằng hai người toàn bộ đẩy đi ra, thế nhưng ai cũng rõ ràng, nô Hiểu thương khá nặng. Tên tiểu tử này dùng biện pháp gì? Trên khán đài kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên Minh, tỉ thí trước đó, mọi người đều cho rằng Nhiếp Thiên Minh chẳng qua là nô Hiểu đá cây chân. Nô Hiểu mục tiêu chính là Lạc Quân Ninh, hắn giết gà dọa khỉ. Thế nhưng hiện tại mới biết được, nguyên lai là giết ngược lại rồi. Thanh niên này nam tử, đến cùng là người phương nào? Nguyên lai cái này chính là Lạc Quân Ninh người thường, chẳng trách sẽ lợi hại như vậy. Chính là, chính là Bằng không lấy Lạc Quân ninh phó trưởng môn nhãn qua làm sao sẽ xem cái trước so với nàng vẫn thấp tiểu từ đây. Trên khán đài người lập tức xuất hiện nghiêng về một phía thế cuộc, trước đó cho rằng Nhiếp Thiên Minh kẻ chắc chắn phải chết, cũng dồn dập chống đỡ Nhiếp Thiên Minh. Đối với cục diện này, Nhiếp Thiên Minh thật không có ngờ tới, không thể làm gì khác hơn là khổ sở cười. Người đừng cao hưng qua sớm, còn có càng lợi hại hơn đây." Nô Hiểu nhẹ nhàng lau chùi khỏe miệng máu tươi, hung ác nói rằng. Nhìn đối phương phẫn nộ ánh mắt, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nở cười. Đối phương đã triệt để là rối, không có bất kỳ lý trí. Trong ánh mắt chỉ có phẫn nộ. Phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Cường Giả mất đi chính mình tâm tình, làm sao phân rõ chính mình ảo cảnh? Cái này cũng là tại sao Ngô Hiểu tại một kích cuối cùng thời điểm do dự nguyên nhân, tại cảm thấy sợ hai thời gian, nhấc lên chính mình xỉ nhục việc, bị ảo cảnh ảnh hưởng đến. Mà Hồ ra lại nhân cơ hội rối loạn hắn tâm thần, này mới khiến Nhiếp Thiên Minh bắt được cơ hội ngàn năm một thở. Chính là vừa nãy một đòn, đã để Ngô Hiểu thực lực giảm xuống không ít, chỉ ít hiện nay nhếp Thiên Minh là tuyệt đối an toàn. Ồ, ngươi còn có cái gì? Ta rất chờ mong. Nhiếp Minh khẽ miệng một tiểu, khinh thường nói. Kèn ca Ngay khiếp Thiên Minh vừa dứt lời một khắc, nô hiểu mạnh mẽ lấy ra nguyên đan. Mà nguyên đan cấp tốc xoay tròn, không ngừng mà tản ra nguyên khí đáng sợ. Gia hỏa này điên rồi. Hồ gia nhìn phát rồ nô hiểu, sợ hãi nói: "Chỉ có người điên mới có động tác này động, gia hỏa này tuyệt đối là người điên." Nhị tử, hắn chuẩn bị làm gì? Lẽ nào chuẩn bị hy sinh hôn độn cảnh, cũng muốn để tên tiểu tử này từ sao? Nô gia lão gia tử ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, vội vàng đứng lên. "Tiểu nhị, đừng làm chuyện điên rồ." Nô gia lão gia sợ hãi quá, lo lắng sự tình thật sự sắp xảy ra. Lô Hiểu tựa hồ không nghe thấy cha hắn la hét tầm thành, kế tục tỏa ra nguyên khí. Không tới 10 giây đồng hồ, Nhiếp Thiên Minh trên người đã lưu đẩy mồ hôi hột. Hỗn độn cảnh nguyên đan tỏa ra lực áp bách thực sự quá cường hành, hắn đã có điểm không chịu nổi. Nhưng là chỉ cần Nhiếp Thiên Minh nhiều kiên trì một giây, thực lực của đối phương sẽ giảm xuống rất nhiều. Người tàn nhẫn, ta so với ngươi ác hơn." Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng từ bên người bao chúng rồi móc ra địa dương đan. Một binh địa dương đan, đầy đủ 100 hạt. "Thôn." Nhiếp Thiên Minh không do dự lập tức thôn tiến vào, nguyên khí nhanh chóng tỏa ra bị tiêu hao thân thể hộ tu. Trên khán đài người sợ hãi nhìn một màn này, không ai từng nghĩ tới cuối cùng sẽ xuất hiện loại cục diện này. Nô Hiểu không tiếc hy sinh cảnh giới, gắng đạt tới giết chết Nhiếp Thiên Minh. Mà Nhiếp Thiên Minh càng thêm nhiệt tiên, dĩ nhiên mạnh mẽ dùng lượng lớn địa dương đan. Từ Nhiếp Thiên Minh dùng số lượng đến xem, trên khán đài nhân suy đoán, có ít nhất hơn trăm hạt. Hơn trăm hạt địa dương đan, cái này tuyệt đối là giá trị liên thành đồ vật, không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh dễ dàng lấy ra. Hơn nữa ngăn ngắn một phút đồng hồ, đã bị hắn nuốt sạch sẽ. Này, chuyện này. Mẹ kiếp, nguyên lai là hai người điên. Trên khán đài người rốt cục đạt được cái này kết luận, bình thường người ai ngươi có thể làm như vậy. Đương nhiên cái này cũng là bọn họ bất đắc dĩ ý nghĩ, tỷ thí trên đài hai cường giả có lẽ mạnh mẽ hơn bọn hắn bao nhiêu lần, có mấy người cả đời này đều đạt không tới mức này. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu." Nô Hiểu sắc mặt hơi trắng bệnh, thế nhưng vẫn không có đình chỉ điên cùng hành vi, trong ánh mắt bắn ra vô số sự phẫn nộ. "Ha ha ha, liền nhìn ngươi có thể kiên trì thời gian dài bao lâu." Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng cười nói, lại từ bên người bao bên trong móc ra hai bình điệu dương đan, đặt ở trên mặt đất. Lại lấy ra hai bình Tiên tiểu tử này là người phương nào? Coi như là thiếu hoang chủ cũng không dám xa xỉ như vậy. Người ở dưới đại sợ hãi nghị luận. Trước đó quản gia vẫn lo lắng lo lắng, giờ khác này lông mày triệt để giãn ra, vẻ mỉm cười treo ở trên mặt. Ta lại không được ngươi còn có. Nô Hiểu phẫn nộ quát, giờ khác này hắn đã qua không được nhiều như vậy, mặc kệ đi Nhiếp Thiên Minh, hắn chết không nhắm mắt. Hai người đầy đủ kiên trì 10 phút, Nhiếp Thiên Minh cũng ăn vào 5 bình địa dương đan, đầy đủ 1 tỷ đan dược. Lô Hiểu rốt cục xuất hiện một tia sóng chấn động, nguyên đan cũng đạm rất nhiều. Hào kết thúc rồi, ta đã bỏ ra rất nhiều. Không nghĩ tới tại Lãng phí. Nhất Thiên Minh vẫn nộ quát, thân thể lập tức bắn ra đi, như một cái cự mãng giống như vậy, mạnh mẽ nhào tới. "Ta chết, ngươi cũng đừng muốn sống." Ngô Hiểu giờ khắp này đã không có một chút sinh tồn hy vọng, hắn mục tiêu duy nhất liền là đồng quy vô tận. Nghĩ tới Mỹ, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng cười lạnh, nguyên lực cấp tốc sẽ qua, trên mặt đất cục đá rốt cục không chịu nổi, triệt để biến thành bụi phấn, toàn nhập không bên trong. Đùng. Ngay khi Nhiếp Thiên Minh sắp tiếp xúc đến Ngô Hiểu thời gian, Nhiếp Thiên Minh lập tức khống chế Long Xanh, Long Xanh cấp tốc chui ra, nhanh liệt nắm lấy Ngô Hiểu ngực. "Cì cì." Long xanh không có nửa điểm cảm giác, chỉ là không ngừng mà cầm lấy nô hiệu Tâm tổ. Cứ việc nô hiệu là hỗn độn cảnh cường giả, nhưng là cùng lúc bị quản chế với Nhiếp Thiên Minh lực công kích, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đối với gia hỏa này không có cách nào. Nắm lấy, Nhiếp Thiên Minh cuối cùng truyền đạt một đòn chí mạng, Long xanh từ vết thương cấp tốc chui vào đi vào, hướng về hắn trong lòng một chảo, toàn bộ trái tim triệt để nát tan. "Ngươi!" Nô hiệu thống khổ nhìn Nhiếp Thiên Minh, trong ánh mắt tràn đầy không lòng, thân thể không tự nguyện xuống. "Ngô Hiểu, Ta nhi, ngươi lên, lên!" Lão gia lão gia bình thường kêu rên nói. Hắn có thể có ngày hôm nay, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói. Người đến a, đem tiểu tử này giết cho ta rồi." Lô gia lão ra hơi chút bình tĩnh một thoáng, lập tức hướng về phía người phía sau hét lớn. Hai mắt nhẹ nhàng quét mắt phía sau hắn dục giả dục dịch đám người, Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói, "Ta xem ai dám động." "Đừng trách Nhiếp Thiên Minh ta chém tận giết tuyệt." Nhiếp Thiên Minh lạnh lẽo nôn ngữ chấn động toàn bộ tử thi trên này, không ai dám động một thoáng. "Lô gia lão gia, cái này tử đại quy định cũng không cần ta nói đi. Sinh tử do mệnh, ngươi đừng phá quy củ." Nếu như không phục, chúng ta hoang chủ nơi nào phân xử đi." Quản gia đột nhiên đứng lên, lạnh lùng quát lên. Rất hiển nhiên, lấy hiện nay Nhiếp Thiên Minh tự lực, toàn bộ giết chết cũng không thành vấn đề. Thế nhưng Lô gia dù sao đã từng là hoang kỳ đại tộc, tại hoang chủ trước mặt cũng rất có trọng lượng. Quản gia sợ sệt Nhiếp Thiên Minh gặp phải những chuyện khác đến, lập tức vội vàng đứng dậy. "Ngươi, còn các ngươi nữa, đều cho ta đang chờ, ta, ta sẽ để các ngươi trả giá thật nhiều." Lô gia lão ra phẫn nộ nói rằng, vội vàng phái người đem chết thảm nô hiểu thân thể cầm lại được. "Tiểu nhi, ngươi tử thật thê thảm." cha nhất định giúp người báo thủ." Nói xong Ngô ra lão ra lập tức bất tỉnh đi. Các người Ngô ra nhân nghe, ta Nhiếp Thiên Minh bất cứ lúc nào xin đợi." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng quay lên, nói xong nhanh chóng hướng về quản gia bên kia đi đến. Trần thị thí này thực sự quá khiến người ngoài ý, khi Nhiếp Thiên Minh đi xuống đến, những người bên cạnh vội vàng tránh ra con đường, có người cá biệt thậm chí có quắc ngồi xuống trên mặt đất. "Chúng ta đi thôi." Nhiếp Thiên Minh cũng không hề xem người xung quanh, quay về với hắn cùng đến quản gia mỉm cười nói rằng, "Giờ khắc này quản gia mới chính thức ý thức được, thắng người đúng là Nhiếp Thiên Minh, là hắn." Dĩ nhiên giải quyết là quân minh tâm phúc hóa lớn, quản gia kinh hỉ thề "Đi, chúng ta đi chúc mừng đi." Bên này vừa thức tỉnh Ngô ra lão ra lập tức lại bị tức nó đi, Nô ra gia định rồi lập tức công việc lưu bộ lên rồi. "Nhất công tử, vừa nãy một trận chiến sát thực đẹp đẽ, quá sung sướng." Nguyên Minh hương phấn nói. Haha, đi thôi, đón lấy còn có hảo nhiều chuyện muốn bãi bình đây." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sờ hắc huyền, chậm rãi nói rằng. "Chương 308, tâm loạn sao tu luyện." Ngô hiểu rốt cục bị đánh chết, sau đó Ngô gia xem còn có ai dám kiêu ngạo như vậy rồi. Quản gia cao hứng nói. Ngô Hiểu vừa chết, hắn trong lòng áp lực nhất thời giảm bớt một nửa. Then chốt tị thí lần này hay là đang tị thí đẻ, liền tính thật sự nháo đến hoang chủ nơi nào, bọn họ cũng không mất mát gì. Thánh Thành, Lạc Quân Ninh bên trong phủ, quản gia giờ khắc này chính đang vì làm Nhiếp Thiên Minh chúc mừng. Cách Nhiếp Thiên Minh đánh giết Ngô Hiểu không tới một canh giờ, hoàng kỳ bên này cũng đã phái người đến thông báo Nhiếp Thiên Minh, nói hoang chủ muốn gặp hắn. Được, chúng ta sau đó liền đi. Quản gia mỉm cười đem thị vệ kia đưa ra, bất quá lập tức cảm giác được một cô áp lực. Tuy nói tị thí trên đại sinh tử nghe theo mệnh trời, Thế nhưng nếu như hoang chủ có ý định trợ giúp nô ra, cuối cùng vẫn là kết quả kia. Nhận được tin tức kia hậu, quản gia một mặt sầu khổ, nhanh như vậy liền triệu kiến hắn, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Quản gia, bây giờ nên làm gì? Nhiếp Thiên Minh cũng có chút lo lắng hỏi, hắn đối với độc thánh hoang thế lực còn không là hiểu quá rõ. Nhiếp công tử, người trước tiên đừng đi rồi. Chờ ta đi trước cùng trưởng môn bẩm báo việc này, làm tiếp quyết định. Quản gia lo lắng nói rằng, dù sao chuyện này không phải chuyện nhỏ. Không nghĩ tới, nô ra lão gia tử nhanh như vậy liền độ thủ. Xem ra mất con nối đau, chịu khổ sở. Đã như vậy, Nhiếp Thiên Minh toàn nghe quản gia cũng được. Nhiếp Thiên Minh không dám bất cẩn, Hoang Kỳ bên trong cũng là cao thủ Như Vân, vạn nhất hãm sâu nhà tù, liền tính là Quân Ninh muốn cư hắn, cũng không thể ra sức. Ngay quản gia tống biệt truyền đạt thông báo Hoang Kỳ thị vệ thời gian, phía tây nam hướng về, cũng xuất hiện một đạo hạ quang. Lạc Quân Ninh, Quân Ninh xuất quan. Người nói Lạc phó trưởng môn xuất quan? Lão quản gia hưng phấn hỏi, vào lúc này nếu như Lạc phó trưởng môn xuất hiện, tình huống rất khác nhau. Địa phương kia chính là Lạc Quân Ninh bế con nơi, chẳng lẽ là Lạc Quân Ninh đã đạt đến độn cấp 2 cảnh giới? Nhất Thiên Minh kinh hỉ nghĩ, không có thể đột phá, bất quá chỉ chốc lát sau, bị hắn phủ định. Lạc Quân Ninh tiến vào thời gian còn chưa đủ một năm, liền tính tu luyện nhanh hơn nữa, cũng chỉ ít đợi được tháng sau phân. Xem ra nàng là vì mình xuất quan, nghĩ tới đây Nhất Thiên Minh không khỏi lòng sinh cảm động. Hào quang lẽ lên tội tức biến mất rồi, không tới 10 phút, Lạc Quân Ninh quả nhiên trở lại. "Thiên Minh, ngươi không có việc gì chớ?" Mới vừa tiến vào phủ đệ, Lạc Quân Ninh liền lớn tiếng hô. Trước đó đang bê quan thời điểm, nàng đã cảm giác được hai cỗ khí tức mạnh mẽ, ít nhất là hai cái cường giả đỉnh cao. Mà tại trong thánh thành, hẳn là sẽ không tồn tại loại tình cảnh này. Mà giải thích duy nhất chính là Nhiếp Thiên Minh cùng Lô Hiểu đã ác nộ, nghĩ tới đây, Lạc Quân Ninh cũng lại ngồi không yên. Tâm đã rối loạn, tu luyện như thế nào? Lạc Quân Ninh trực tiếp lựa chọn xuất quan. Nàng muốn nhìn Nhiếp Thiên Minh đến cùng như thế nào. Nếu là Nhiếp Thiên Minh ra khỏi nửa điểm vấn đề, nàng nhất định san bằng Lô ra. Liền tính đưa tới cái này đọc thánh hoang truy sát, nàng cũng sẽ không tiếc. Vừa đến nhà bên trong, phát hiện Nhiếp Thiên Minh bình yên vô sự, hơn nữa toàn bộ Lạc phủ trang đèn kết hoa, có vẻ đặc biệt hưng phấn. Vù vù Vẫn nếu không có sự, xem ra ta lo lắng là thừa thái. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lạc Quân Ninh thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, xem trước mắt xinh long hoạt hổ nhất thiên minh, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn thần tình. Có thể được đến như vậy nam tử chịu mến, này sinh không tiếc. Quân Ninh, ngươi làm sao đi ra? Tuy rằng nhiếp thiên minh sớm dự phản đến, thế nhưng khi nàng thật sự ra hiện tại chính mình trước mặt thời gian, hắn vẫn là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Rất rõ ràng, Lạc Quân Ninh không có đạt đến hôn độn cấp 2 cảnh giới, như vậy nàng đi ra chính là vì chính mình. Ta, ta, không yên lòng ngươi. Lạc Quân Minh lại nhiều như vậy, nhân nhìn kỹ, đỏ mặt, Nhu Tình nói rằng. Chu Vi gia đình cùng người hầu, nhìn thấy này tình cảnh, không khỏi lén lút vui vẻ lên. Không nghĩ tới bình thường cao cao tại thượng lạc phó trưởng môn vẫn còn có nhu tình một mặt, dĩ nhiên tại trước mặt mọi người nói như thế, thật sự là để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Đương nhiên nhất là cảm động không phải Nhược Thiên Minh không còn ai khác, hắn khỏe mắt nhẹ nhàng hàm chứa một tia giọt nước mắt. Đối phương vì mình bỏ qua đột phá hỗn độn cảnh cấp 2 thời cơ tốt nhất, mình còn có cái gì có thể nói đây? Ta, ta không có chuyện. Hai người đột nhiên đều trở nên kỳ nào ngại ngại đưa tới gia đình cùng người hầu một mảnh cười trộm. Cười cái gì? Không cho cười. Quản gia hướng về bọn họ mạnh mẽ nói rằng, ngón tay dùng sức chỉ chỉ bọn họ. Người này lập tức an tĩnh, dồn rập rời khỏi, làm chuyện của chính mình. Mà Lạc Quân Ninh cùng Nhiếp Thiên Minh không có bị trước mắt một màn quay rồi đến, vẫn như cũ thần tình nhìn đối phương. Ta nói, cái này, chúng ta vẫn là tiến vào phòng khách nói chuyện đi, hiện tại còn không là khanh khanh ta ta thời điểm. Quản gia nhẹ nhàng ho khan hai lần, chậm rãi nói rằng. Ngắc, hách. Lạc Quân Ninh có chút lúng túng nhìn lão quản gia, trong ánh mắt có một chút toán hận. Lạc quản gia cũng mặc kệ, tiếp tục nói, trước tiên thảo luận hoàng chủ Triệu Kiến chuyện này đi, này mới là đại sự. Nếu là Lạc Quân Ninh sớm xuất quan, có chút vấn đề đều sẽ trở nên đơn giản. Chí ít Nhiếp Thiên Minh đến hoang chủ trước mặt, sẽ không thế đơn lực bạc. Lạc Quân Ninh phía sau, nhưng là cường đại độc thánh môn, hoang chủ cũng không dám không nghề mặt bọn họ. Như vậy, nô ra lại không thể có thể chỉ hiệu bạo nửa rồi. Trước tiên giải quyết chuyện trước mắt trong yếu. Tuy rằng Nhiếp Thiên Minh không để ý hoang chủ Triệu Kiến, thế nhưng Lạc Quân Ninh sao cũng là độc thánh hoàng ngợi, hắn không có thể làm cho mình yêu nữ nhân rơi vào cảnh khó. Đây không phải là Hán Nhiếp Thiên Minh Tắc Phong, không phải. Ba người chậm rãi tiến vào trong đại sảnh, quản gia bắt đầu chậm rãi giảng thuật gần nhất hai ngày chuyện đã xảy ra. Khi Lạc Quân Ninh nghe được Ngô Hiểu đã đột phá đến hôn độn cảnh thời gian, thân thể mãnh liệt rung lên, cái này tốc độ tu luyện quá kinh khủng. Mà Ngô Hiểu đi ra dục cùng Nhiếp Thiên Minh một trận chiến thời gian, Lạc Quân Ninh trong bàn tay chén trà suýt chút nữa đi, không khỏi lo lắng. Bất quá nhìn ngưng thần tĩnh quý Nhiếp Thiên Minh, Lạc Quân Ninh này mới ý thức tới tất cả những thứ này lo lắng đều là buồn lo vô cớ, Nhiếp Thiên Minh hảo hảo đứng ở chính mình trước mặt, đây là to lớn nhất thần tình. Chờ đến quản gia đem hết thể sự tình toàn bộ nói xong thời gian, Lạc Quân Ninh triệt để kinh hãi, chén trà trong tay rốt cục đi trên mặt đất. Nhớ tới Lạc Quân Ninh trước khi bế quan, Nhiếp Thiên Minh tu vi không có cao như thế, ngăn ngắn nửa năm, dĩ nhiên đánh chết một cái hỗn độn cảnh cùng giả. Hơn nữa dùng xong tháng biện pháp, cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. Ngô Hiểu chết rồi. Lạc Quân Ninh hiển nhiên không thể tin được, lại nặng nghề hỏi một thoáng. "Ân, chết rồi." Nhiếp Thiên Minh gần như bình ngữ khí hồi đáp, không có vẻ đặc ý vẻ, tựa hồ Ngô Hiểu thất bại là trong ý liệu sự tình. Vô vụ Lạc quân Ninh bình phục hai lần lần này Hương phấn nói ta nhìn chúng người liền yêu tú như vậy Ph phúcc nhất thiên Minh Hiển nhiên không nghĩ tới lạc quân Ninh sẽ nói như thế một ngụm trà lập tức phun ra ngoài nay đỡ lấy làm như thế nào đối mặt Ngô ra còn có hoang chủ quản gia đến không có trước mắt hai người này hôn nhẹ yêu yêu người trẻ tuổi lạc quan như vậy lo lắng hỏi có thể làm sao chỉ cần hắn ngô ra dám đối với thiên Minh ra tay ta lập tức san bằng bọn họ Lạc quân Ninh lập tức lạnh lùng nói trong giọng nói tràn đầy ré chóc haha Qu quân Ninh còn không đến mức nghiêm trọng như vậy Ta dù sao cũng là tại tỷ thí trên đài giết chết hắn, lựa bọn họ cũng không dám làm gì ta." Nhiếp Thiên Minh ăn ủi, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa Lạc Quân Ninh mềm nhẹ mái tóc. "Nhất công tử nói đúng, chỉ ít phía sau chúng ta còn có cường đại độc thánh môn, không sợ bọn họ." Quản gia cũng khuyên giải nói, "Nếu như dựa theo vừa nãy Lạc Quân Ninh khí thế, đến hoang chủ nơi nào, trái lại trở nên không tốt nói chuyện." Lạc Quân Ninh cũng ý thức được chính mình trung động, bất quá cũng khó trách, ai có thể hiểu được nàng đang bế quan thời gian tâm tình, liền có thể rõ ràng giờ khắc này nàng động. "Đi, chúng ta đi nhìn." Lạc Quân Ninh quay về nhất Thiên Minh nhu tình nói rằng, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu, "Các ngươi phải cẩn thận, không nên vọng động, bình tĩnh đối đãi, chúng ta hiện tại nằm ở có lợi thế cuộc. Quản gia, ngươi yên tâm đi." Chương 309: Đối trọi gay gắt. Hoang chủ chỗ ở nơi cũng không tại trong thánh thành, mà là ở trong một tòa sơn mạch. Hai người mười bậc mà trên, đầy đủ đi nửa giờ mới tới một chỗ cực kỳ lớn lao trước cung điện. Cung điện này kiến thiết cực kỳ lớn lao, vị trí địa phương là cường giả mạnh mẽ đem một ngọn núi lớn tiêu diệt. Chỉ cần cái này công trình chỉ ít cần hơn 10 cái hỗn độn cảnh cường giả mới có thể làm được, mà những này âm dương cảnh cường giả, nhu cầu lượng sẽ càng to lớn hơn. Nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất trên tảng đá, Nhiếp Thiên Minh có thể cảm giác được một mùi thơm đi ra, thanh thạch chất liệu thậm chí có thể đổi tới địa cấp linh khí. Chỉ riêng này cái thanh thạch, liền muốn tiêu hao mấy chục tỷ hoàng tệ. Mà theo bọn họ đi vào, thanh thạch đều bị, bị một loại cao quý ngọc thạch thay thế, cái giá tiền này càng thêm không cách nào phòng trừng Mà cung điện xa hoa trình độ càng là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, thế cho nên Thiên Minh cảm thấy cực độ khiếp sợ. Đi thôi, qua phía trước cửa lớn, liền thật sự tiến vào hoang chủ chính địa rồi. Lạc Quân Ninh nhìn giật mình Nhiếp Thiên Minh, hơi cười cười, tay ngọc nhẹ nhàng lôi một thoáng Nhiếp Thiên Minh tay, ôn nhu nói rằng: "Ách." Nhiếp Thiên Minh lần này phản ứng lại, lúng túng nở nụ cười. "Xem ra chính mình hay là người nghèo a, nghĩ tới đây." Nhiếp Thiên Minh lại hài lòng vui vẻ. Nghèo lại có quan hệ gì, chỉ muốn đột phá đến địa đạo cảnh, bát hoang bên trong, ai dám không tôn trọng. Cung điện này cùng võ đạo đỉnh cao so với, không đáng giá một đồng." Nghi tới đây, Nhiếp Thiên Minh lập tức nhanh chân vượt tiến vào. Toàn bộ thần tình lần thứ hai khôi phục đến trước đó tự tin, một bộ định liệu trước mô dạng. Lạc Quân ninh nhìn Nhiếp Thiên Minh thần sắc biến hóa nhanh chóng, tâm tính điều tiết chi được, không khỏi âm thầm khen hay. Nàng đợi nhất đi tới nơi này thời gian, toàn bộ thân thể không ngừng mà lay động, liền ngay cả cùng hoàng chủ nói chuyện đều run rẩy không ngớt. Mà Nhiếp Thiên Minh ngăn ngắn mười mấy giây, đã đem chính mình điều tiết đến tốt nhất trạng thái, đây chính là tu vi võ đạo tố chất. Chính mình xa xa lạc hầu hơn hắn, chẳng trách thời gian nửa năm, hắn dĩ nhiên có thể chém giết hiểu. Không nghĩ tới chính mình sai lệch một trời một vực dĩ nhiên tìm tới như vậy người. Thật sự là ngày sinh chi may mắn. Nghĩ tới đây, Lạc Quân Ninh trên mặt không khỏi hiện ra một tia hừng đỏ, thâm tình nhìn Nhiếp Thiên Minh. Đi không tới 2 phút, liền đến cửa đá khổng lồ trước, mấy cái hoang kỳ thị vệ thẳng tắp đứng ở nơi đó. Ta đi vào gặp hoang chủ." Lạc Quân Ninh tại thánh thành địa vị đặt ở đằng kia, nhưng thị vệ kia không dám có nửa điểm bất mãn. "Là Lạc phó trưởng môn, mời đến." Thị vệ kia đầu lĩnh cung kính nói. Lạc Quân Ninh đã đạt đến hôn độ cảnh, chỉ cần lại đột phá một bước, sau đó có thể nói thăng chức rất nhanh, thậm chí độc thánh môn chức trưởng môn có thể có do nàng kế thừa, không, có mấy người dám đắc tội. Cái này là ta phu quân, hoang chủ Triệu Kiến hắn. Lạc Quân Ninh mỉm cười nói rằng, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. "Các ngươi được, các ngươi được." Nhất Thiên Minh hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Quân Ninh sẽ nói như vậy, sắc mặt cũng không khỏi lúng túng lên, lầm bầm nói. Mấy cái thị vệ đều lén lút cười cười, nhưng không phải châm chọc cái loại này, hai người đỏ mặt nhanh chóng bỏ chạy. Liền ngay cả Lạc Quân Ninh chính mình cũng không biết vì sao lại nói lời nói này, thế nhưng nàng biết khi đó nàng là hạnh phúc nhất. "Quân Ninh, ta..." Trong lúc nhất thời Nhất Thiên Minh cũng không biết nói cái gì, tay hữu nhẹ nhàng kéo nàng tay ngọc cảm giác cực kỳ hạnh phúc. Đi mau rồi." Lạc Quân Ninh mỉm cười nói rằng, lôi kéo Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng hướng về cung điện chạy đi. Giờ khác này hai người này cũng không muốn là đi gặp hoang chủ, không giống mất đi đối mặt vướng tay chân nô gia, mà là hoàn du toàn bộ Bắc Hoang. Rất nhanh hai nhân đã đi tới xanh vàng rực rỡ cung điện, Nhiếp Thiên Minh cùng Lạc Quân Ninh sửa sang lại một thoáng y vật, nhanh chóng đi vào. Mới vừa tiến vào phòng khách, liền nhìn thấy rất nhiều quyền quý người nhìn thẳng bọn họ. Hiển nhiên những người này đều là vì Nhiếp Thiên Minh mà đến, xem ra Ngô gia thịnh không ít nhân, cũng có trách Nô gia tại thế tộc trưởng dù sao cũng là tiền một nhiệm vũ kỳ kỳ chủ, cùng cái khác kỳ quan hệ một không sai, bọn họ đi ra chợ giúp Nô ra nói chuyện cũng hợp tình hợp lý. Cao cao tại thượng chính là hoang chủ, Nhiếp Thiên Minh nhìn liếc qua một chút, lập tức cảm giác được nguyên khí mạnh mẽ. Cái này hoang chủ ít nhất là hỗn độn cường giả cấp 3, cũng là Nhiếp Thiên Minh hiện nay gặp qua cường hãn nhất người. Độc Thánh môn phó trưởng môn Lạc Quân Ninh tham kiến hoang chủ, tiến vào phòng khách hậu, Lạc Quân Ninh một mặt nghiêm túc, cung kính nói: "Lạc phó trưởng môn đa lễ, không phải nghe nói ngươi bế con sao? Làm sao nhanh như vậy liền đi ra?" Hoang chủ mặc dù biết Nhiếp Thiên Minh là Lạc Quân Ninh người thường, thế nhưng không nghĩ tới nàng tiến vào sớm xuất quan. Hắn giọng một cái, Lạc Quân Ninh trầm rãi đáp, "Là vì Nhiếp Thiên Minh, sớm xuất quan." Nàng xuất quan trước đó đã nghĩ kỹ tất cả, nếu như Nhiếp Thiên Minh có việc, nàng trực tiếp diệt trừ Ngô ra. Không nghĩ tới Ngô Hiểu dĩ nhiên chết rồi, như vậy mình cũng ít đi trong lòng hòa lớn, lần sau bế quan cũng là ung dung hơn nhiều. Ồ, hắn chính là Nhiếp Thiên Minh. Hoang chủ nhìn một chút trước mắt nam tử, anh tuấn bề ngoài hạ, tiết lộ ra một phần thế nhân ít có kiên nghị phong chất. Người này bất phàm. Cái này là hoang chủ cái thứ nhất tấn tượng cái này cũng là là một cái hôn độn cường gà siêu cường năng lực nhận biết tiểu bốếp thiên Minh bài kiến Hoang chủ nhất thiên Minh chậm dai nói rằng trong giọng nói không có một vẻ khẩn trường không điêu ngạo cũng không tự thì không chừng dường cũng không nội liễm. quả nhiên là trường Giang sóng sau đẻ sóng trước hoang chủ lầm bầm nói vừa dứt lời bên cạnh ngô ra lão ra tử ngồi không yên trong lòng không ngừng gầm thét lên hận không thể có thể đem nh thiên Minh ăn đi hoang chủ người nhất định phải vì ta chết đi nhi tử làm chủ a nô lão ra hai mắt ngầm lấy nước mắt vì thường nói rằng ha ha, ngươi liền múa dịu qua mắt thợ đi ta mới là không sợ ngươi đây nhất thiên Minh cũng không hề phản bác chờ hoang chủ ý kiến Ngươi tử từ, từ nói đến nếu như hắn làm cái gì sai sự bản hoang chủ tuyệt không nương tay Hoàg chủ Nghiêm túc nói Vâng là ngày hôm trước tiểu nhi cùng hắn hẹn ước thì thí, ra hỏa này Dĩ nhiên sử dụng ti tiện thủ đoạn trong bóng tôi đánh lén tiểu nhi cứ như vậy bị hắn sát hại rồi nô lão ra nhãn nước mắt lưng chồng nói rằng Hoang chủ nhìn ngô láo ra lầm b nói không phải nói ngô hiệu đã đột phá huấn độn cảnh sao Làm sao có khả năng bị trước mắt nam tử đánh chết đây? Cái này, cái này là hắn đánh lén." Nô lão ra hung ác nói rằng. "Ha ha ha, quá buồn cười." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười lớn lên, con mắt xem thường nhìn hắn một chút. Lạc Quân Minh phản cảm nhìn Ngô gia lão gia, lạnh lùng nói rằng, "Tỷ thí trên này, sinh tử nghe theo mệnh trời, có cái gì không dám." Hoang chủ, nô hiệu chất nhi, nhưng là đã đến hôn hỗn độ cảnh, liền làm sao không minh bạch chết rồi, đây là độc thánh hoang thất. Bên cạnh một lão giả chậm rãi đứng lên, căn vấn sục sôi nói rằng, "Ồ, Có phải hay không Nhiếp Thiên Minh ta chết rồi, mới là thiên kinh địa nghĩa." Nhiếp Thiên Minh phản bác nói. Lao giả xem thường nhìn Nhiếp Thiên Minh một chút, phẫn nộ quát, "Tiểu tử, ngươi còn chưa xứng nói chuyện với ta." "Ồ, thật sao?" Lạc Quân Ninh lạnh lùng cười, tiếp tục nói, "Lẽ nào ta cũng không có tư cách sao?" "Có." Lao giả không tình nguyện nói rằng, dù sao Lạc Quân Ninh phía sau có độc thánh môn, hoang chủ đều phải cho mấy phần mặt mũi. Hoang chủ, Nhiếp Thiên Minh là ta phu quân, cái này cũng là ta tại sao phải đến nguyên nhân?" Lạc Quân Ninh cũng không cho những lão già này hỏa mặt mũi. Liên tính toàn bộ không để ý mặt mũi, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nô hiểu thật sự bị ngươi giết?" Hoàng chủ vẫn có chút không tin, dù sao Tử Nhiếp Thiên Minh trên người tỏa ra khí chất đến xem, còn chưa tới hôn độn cảnh. Một cái không có đạt đến hôn độn cảnh người trước, chém giết so với mình cao hơn một cấp tương giả, này đủ để để hoàng chủ khiếp sợ. "Không sai, hắn tài nghệ không bằng người, chết chưa hết tội. Toàn bộ thánh thành đều có thể làm chứng." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói. "Ngươi, ngươi!" Hoàng chủ hắn ngông cuồng đến cực điểm, thỉnh cầu hoàng chủ đem hắn bắt. Lô gia lão gia tức giận sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ quát: Hoang chủ nhìn Ngô ra lão ra một chút, lạnh lùng nói, nếu Ngô hiểu đã chết, vậy hắn tham gia bắt hoang tái tử cách thì có Nhiếp Thiên Minh thay thế đi. Hoang chủ lời vừa nói ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, những lao giả kia lập tức nghị luận sôi nổi, cảm thấy bất mãn. Làm sao có ý kiến gì không? Hoang chủ lạnh lùng nhìn quét một vòng, những người khác lập tức ngậm miệng lại. Nhất làm cho Nhiếp Thiên Minh cùng Lạc Quân ninh giật mình chính là, hoang chủ hoàn toàn hướng về bọn họ nghiêng. Được rồi, các người đều trở về đi thôi. Lạc phó trưởng môn còn có Thiên Minh trước tiên lưu lại đi, bản hoang chủ còn có một ý chuyện muốn bàn giao. Hoàng chủ bàn tay vung lên, những người khác tuy rằng không tình nguyện, thế nhưng cũng không thể làm gì rời khỏi. Nhất là tức giận chính là Ngô lão gia tử, hai con mắt tràn ngập tơ máu, khủng bố đến cực điểm nhìn Nhiếp Thiên Minh. Khe khẽ gật đầu, Nhiếp Thiên Minh hướng về hắn cởi cười cười, tiện đà quay mặt lại. Người chờ." Lô gia lão gia nhẹ nhàng nói thầm một câu, theo bên người mấy cái lão nhân nhanh chóng rời khỏi. Lạc Quân Ninh nhìn đã đi sang Lô gia lão gia, cảm thấy vô cùng hạ giận, gần nhất 2 năm, lão gia hỏa thường thường cáo chính mình hình. Chương 310, đạt thành nhận tức chung. Người cũng có ngày hôm nay. Lạc quân Ninh trong lòng yên lặng thì thầm không biết hoang chủ có chuyện gì cần thiên Minh ra sức nhất thiên Minh cũng không có quanh co lòng vòng trực tiếp buôn làm chủ đề trước đó Hoang chủ đã giúp hắn đuổi ngô ra láo gia tử cũng nhiều nửa có chuyện nhờ cho hắn bác Hoang tái người có mấy thành nắm chặt Hoang chủ cũng không do dự trực tiếp hỏi cái này cũng là hắn xử sự, sự phong cách làm việc lôi lệ phong hành Hoang chủ là ý gì nhất thiên Minh lần này có điểm sở không tới biên không rõ hỏi ta là nói người có mấy thành bắt được người số 1 Hoang chủ giải thích hai mắt chăm chú nhìnnằ trước mắt Nam tử Nhìn hắn mỗi một biểu tình biến hóa, nhẹ nhàng hít một hơi, Nhiếp Thiên Minh cái vấn đề này, thật sự cái vấn đề này, thật sự không biết nên trả lời như thế nào, lập tức lầm bầm nói, ta không biết. Ân, rất thẳng thắn. hoang chủ gật đầu, đối với Nhiếp Thiên Minh trả lời cũng không có thất vọng. Không biết hoang chủ hỏi cái này làm gì. Nhiếp Thiên Minh hiểu hoang chủ sẽ không rảnh rỗi như vậy để nhàn quan tâm hắn đến tên thứ mấy. Chầm tư chốc lát, hoang chủ chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười nói rằng, chuyện này vốn là cực độ bảo mật, bất quá nếu chỉ có hai người các người, ta cũng cứ việc nói thẳng không sao rồi. Lạc Quân Minh nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh, trong lòng buồn bực, mình cũng tham gia bác hoàng tái, lẽ nào có cái gì không giống sao? Đa Tạ Hoàng chủ cho biết. Nhiếp Thiên Minh cũng biểu hiện ra nhất định hứng thú, chậm rãi nói rằng: "Mỗi lần tỉ thí trước, ta đều sẽ một cái có tiềm lực nhất người mới, bởi vì hắn muốn nhận lên một cái trách nhiệm, đó chính là đoạt đến bác nguyên năng lượng." Hoang chủ nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh nghiêm túc nói: "Bác nguyên năng lượng, đây là cái gì?" Nhiếp Thiên Minh cực độ tò mò hỏi. "Khái khái, bác nguyên năng lượng bên trong đựng đánh giá nguyên khí, còn có cường đại ngoại giới năng lượng, không phải câu nói đầu tiên có thể nói rõ sợ." Hoang chủ mỉm cười nói rằng, giờ khác này Thánh Châu bên trong hồ gia cũng thức tỉnh, nhanh chóng nạo động chính mình mong muốn, mỉm cười nói rằng, bác nguyên năng lượng có thể là đồ tốt, hắn có thể trợ giúp hư không lão sư tỉnh lại. Hồ gia rốt cục nói ra, vốn là muốn lấy được hắn đạt đến hỗn độn cảnh hầu, sẽ nói cho hắn biết. Như vậy Nhất Thiên Minh cũng có thực lực đi trộn, không nghi tới, hoang chủ dĩ nhiên trước tiên đưa ra, có thể làm cho hư không lão sư thức tỉnh. Nhiếp thiên Minh giật mình hỏi, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Hồ gia cũng không có bao nhiêu thoại, chỉ là gật đầu lia lịa, chậm rãi nói rằng, hoang chủ có yêu cầu gì? Ngươi đều đáp ứng, nhưng ngươi nhất định phải đưa ra sử dụng chiếc Bác Nguyên năng lượng thời gian một tháng. Nói xong hồ ra kê tục trên mặc, dù sao hoang chủ đã là hôn độn cảnh cường giả, nó cũng không dám quá nhiều lộ diện. Được. Nhiếp Thiên Minh chăm chú 5 năm, năm đấm, hồi đáp, Hoang chủ ý tứ là làm cho ta đoạt được danh hiệu đệ nhất, sau đó bắt được cái kia Bác Nguyên năng lượng." Nhiếp Thiên Minh dương mắt nhìn lên, một mặt nghiêm túc nói, Haha, thông minh, chính là cái này." Hoang chủ bắt đầu cười ha ha. Nhưng là người số 1 cũng không phải là dễ dàng như vậy lắm. Lạc Quân Minh vừa nghe lập tức cảm nhận được áp lực lẩm bẩm nói. Hoang chủ nhìn một chút là Quân Ninh lại nhìn Nhiếp Tiên Minh, chậm rãi nói rằng, chỉ cần ngươi giúp ta bắt được Bác Nguyên năng lượng, ngươi đưa ra yêu cầu gì, bản hoàng chủ đều đáp ứng. Cái này nhưng là thiên đại đồng ý, cái này độc thánh hoang ai không đòi hỏi cái hứa hẹn này. Hoang chủ quả nhiên đủ sảng khoái, bất quá những đồ vật khác ta cũng không muốn. Ta lại muốn ưu sử dụng trước Bác Nguyên năng lượng 2 tháng, hoang chủ cảm thấy như thế nào? Nhiếp Tiên Minh cũng không thiếu cái gì, lập tức chỉ đối với cái kia Bác Nguyên năng lượng cảm thấy hứng thú. Cái này, được, chỉ cần ngươi đoạt được Bác Nguyên năng lượng Bản hoàng chủ đặt phê ngươi có sử dụng 2 tháng quyền lực, bất quá nhất định phải tại đặc biệt trong hoàn cảnh. Hoang chủ bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái cái ghế, mỉm cười nói rằng: "Bác Nguyên năng lượng chỉ cần bị Nhiếp Thiên Minh bắt được, hắn có thể khiến dùng thời gian mấy năm, cho nên 2 tháng đối với hắn mà nói, không có bất cứ vấn đề gì, mới có thể sảng khoái như vậy đáp ứng. Được, bác Nguyên năng lượng, ta nhất định giúp ngươi bắt được." Nhiếp Thiên Minh vung lên nắm đấm, mạnh mẽ nói rằng: "Một bên là Quân ninh lo lắng nhìn Nhiếp Thiên Minh, muốn bắt được đồ vật kia, nhất định phải tham gia cuối cùng tranh chiến. Tranh là theo thượng giới người số 1 người đoạt được cùng đại thi đấu. Cái này nguy hiểm hệ số thật sự là quá cao, Lạc Quân Ninh lo lắng nhìn Nhiếp Thiên Minh, thế nhưng là cũng không có cách nào, nếu Nhiếp Thiên Minh đã đáp ứng, Lạc Quân Ninh chỉ có toàn lực chống đỡ. Ra khỏi cung điện, Lạc Quân Ninh một mặt u buồn nhìn về phía trước, nàng nhớ tới thượng giới người số 1 Vũ Phong cuối cùng bằng vào mạnh mẽ linh vật hắc ổn, lực để lên thượng giới người đoạt được. Lúc đó nàng cũng không biết vì sao lại có cái này phân đoạn, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Ngươi thật sự dự định tham gia cướp đoạt bác nguyên năng lượng thi đấu sao? Lạc Quân Ninh rốt cuộc không được, lo lắng hỏi Bắc nguyên năng lượng, ta nhất định sẽ nắm bắt tới tay." Nhiếp Thiên Minh ngắm nhìn phương xa, trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt kiên nghị. Xoay đầu lại, nhìn thấy Tinh Xảo tiểu trên mặt có một kia giọt nước mắt, Nhiếp Thiên Minh dùng tay nhẹ nhàng lao lao rồi trên mặt nàng nước mắt trâu, chậm rãi kéo vào trong lòng, mỉm cười nói, "Yên tâm, ta không có việc gì." Vì hư không lão sư, hắn cũng nhất định phải đem đồ vật kia bắt được. Nhưng mà, thượng giới cái kia Vũ Phong đã đạt đến hôn độn cấp 2 cái giới, ta sợ ngươi." Lạc Quân Minh nói đến đây, ngừng lại. Hỗn độn cấp 2? Nhiếp Thiên Minh sâu sắc điệu hít một hơi. Cảm nhận được áp lực cực lớn, trước đó hắn vẫn không dễ dàng tài cán đi ngô hiểu, thế nhưng Vũ Phong là hốn độn cấp 2 cường giả, khả năng hắn đã sớm là hốn độn cảnh cường giả, xem ra hắn nhất định phải tăng nhanh luyện tập. "Đi thôi, không thử xem làm sao biết không thể." Nhất Tiên Minh mỉm cười nói rằng, liền tính khói như lên trời, hắn cũng muốn thử một lần. Mới vừa vừa bước vào Lạc Quân Ninh phủ đệ, Lạc Quân Ninh lập tức sắp xếp nhân chuẩn bị đi gặp Mân Thiên đại sư. Đây là nàng duy nhất có thể làm, toàn bộ thánh thành cũng, cũng chỉ có Mân Thiên đại sư luyện đan kỹ thuật cao siêu nhất. Lạc Quân Ninh nghĩ thông suốt qua hắn, cho Nhiếp Thiên Minh cầu đến một ít cực phẩm đang ăn dược. "Lạc phó trưởng môn, ngươi thật sự dự định đi gặp cái kia quái đại sư?" Quản gia lo lắng hỏi. "Môn thiên đại sư tại toàn bộ thánh thành toán tối quái một cái, thậm chí toàn bộ độc thánh hoang cũng tìm không ra có mấy người so với hắn còn ngờ quái lao đầu. Hiện tại đây là biện pháp duy nhất, liền tính lại quái, hẳn là sẽ cho ta một chút mặt mũi." Lạc Quân Ninh hàm răng khẽ cắn môi đỏ, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, "Sáng sớm hôm sau, Lạc Quân Ninh rất sớm lên. Trước đó nàng đã cùng Thiên Minh từng nói chuyện này, bất quá đối với luyện đan sư tính khí, Hắn cũng không phải là không biết, lập tức cũng không ông có quá to lớn hy vọng. Môn Thiên đại sư được trạch tại thánh thành Đông Nam Giác, cách Lạc Quân Ninh phủ đệ có ít nhất hơn 10 dặm. Hai người tới một chỗ cực kỳ bí mật nhỏ nhỏ, chậm rãi ngừng lại. Cái này chính là Môn Thiên đại sư được trạch. Nhếp Thiên Minh không dám tin tưởng hỏi, cái nhà này xem ra cực kỳ phá giải, thế cho nên Nhiếp Thiên Minh hoài nghi, một trận mưa lớn có thể hay không trực tiếp đem cái nhà này phá hủy. Là căn phòng này, không có sai. Lạc Quân Ninh nhìn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc Thiên Minh, mỉm cười nói rằng: "Tùng tùng, tùng Nhẹ nhàng tại có điểm mục nát cổng tre trên nhẹ nhàng khấu hai lần, cổng tre theo lắc lư hai lần. Không tới mười mấy giây sau, xuất hiện một cái thư đồng mô dạng, mở ra cổng tre, có chút tức giận nói nói, các ngươi là ai, tại sao có thể gõ ta sư tôn cổng tre đây? Nghe đến đó, Nhiếp Thiên Minh không cảm thấy cảm thấy một tia bực cười, không có cửa, lẽ nào trực tiếp vượt qua quá khứ. Tiểu bối Lạc Quân Ninh chuyên tới để cầu kiến Môn Thiên đại sư, khi vọng thư đồng thông báo một thoáng. Lạc Quân Ninh cung kính nói. Lạc Quân Ninh, áo, ta nghe qua ngươi tên, là cái kia độc thánh môn phó trưởng môn. Được rồi ngươi chờ. Tạ đi thông báo một tiếng. Thư Đồng cũng không hề bởi vì Lạc Quân Ninh địa vị cao mà trở nên cung kính, như trước lười nhắc nói rằng, "Đã tạ rồi." Lạc Quân Ninh mỉm cười nói rằng, "Nhất Tiên Minh nhìn nàng một chút, cảm giác được cái này Môn Thiên Đại sư tuyệt đối không phải một cái bất nói chủ. Không tới 5 phút đồng hồ, cái kia thư đồng mới lười nhắc đi ra, thản nhiên nói, "Các người trước tiên vào đi." Sư Tôn nói, "Hắn bây giờ tâm tình không tốt, các ngươi trước tiên chờ một canh giờ đi." Chương 311, Môn Thiên Đại sư. Cái này, Nhất Tiên Minh nghe được cái này thư đồng, lập tức có loại đánh hắn động, bất quá chỉ chốc lát sau đã bị chính mình áp chế tiếp. Đa Tạ thư đồng tiểu giáo viên, bọn chúng ta là được rồi." Lạc Quân Ninh mỉm cười nói rằng, không dám đắc tội trước mắt tên tiểu tử này. Đi theo sách nhỏ đồng phía sau, Nhiếp Thiên Minh cùng Lạc Quân Ninh đi tới một chỗ cực kỳ gian phòng đơn sơ. Cùng với nói đơn sơ, thật không bằng nói tòa lầu. Ngẩng đầu nhìn nóc nhà, Nhiếp Thiên Minh tiến vào nhìn thấy phá mấy cái động, ánh mặt trời xuyên thấu qua lỗ nhỏ xuyên bảo. Hành hảo ngày hôm nay không phải ngày mưa, bằng không nơi này nhất định sẽ dở nước. Như vậy phòng ở cùng môn tiên đại sư cao như vậy thân phận so với, thật sự là có điểm khiến người ta Quái lao đầu. Tuy nói lúc trước cùng cựu đại sư học tập luyện đan thời gian, cựu đại sư cũng là một cái quái lao đầu, thế nhưng cùng Mân Thiên đại sư so với, quả thực là như gặp sư phụ, không đáng giá nhất tới. Hai người ở bên trong phòng lung túng ngồi hơn 2 giờ, cái kia thư đồng này mới chậm rãi lại đây, ngắp nói rằng, sư tôn tâm tình có vẻ như hảo một chút, ta mang các người đi gặp hắn đi. Đầy đủ đợi 2 giờ, sắp thực có điểm nén giận, bất quá chỉ cần có thể để Mân Thiên đại sư đáp ứng, cũng là một cái chuyện không tội. Mới vừa vừa bước vào Mân Thiên đại sư gian phòng, hai người thái độ lập tức xảy ra thay đổi. Cái này Cái này vẫn là trước đó phòng ở sao?" Hai người đều nghi ngờ hỏi. Tuy nói là Quân Ninh biết Mân Thiên Đại sư chỗ ở nơi, thế nhưng đây là nàng lần đầu tiên tới nơi này. Như không phải là vì nhất Thiên Minh, nàng e sợ đến độc thánh môn trưởng môn hậu mới có thể đi tới nơi này đi. Trong phòng bài biện cực kỳ tinh xảo, khắp nơi tản ra mùi đàn hương nói. Loại này thanh đạm đàn hương khiến người ta tinh thần chấn động, chết để quét đi trước đó mệt nhọc cùng lo lắng cảm giác. "Bên này đi." Thư Đồng chậm rãi chỉ vào cầu thang, hai người theo cầu thang hướng về lòng đất đi đến. Sau khi tiến vào Nhất Thiên Minh cùng Lạc Quân Ninh mới phát hiện, cái này phòng tử kiến thiết cực kỳ tinh xảo, kiến thiết giả thật có thể nói là đẳng cấp, muốn so với Lạc Quân Ninh nơi ở đại khí mấy chục lần. Đơn giản một cái phòng lương, đều là ngàn năm của một, còn bất chợt tản ra một trận thanh u hương vị. Hướng phía dưới đi không tới 10 mét, hai người rốt cục đi tới bọn họ nghĩ đến địa phương. Phong luyện Đan, người rảnh rỗi ở miễn tiến vào. Ở trong phòng bên cạnh, Nhất Thiên Minh nhìn thấy cái chữ này dạng, nghĩ đến đại sư vẫn tại luyện chế đan dược.